dọc theo con đường này tô p h ạ m giống là điều tra hộ khẩu bình thường nắm lấy mỗi cái quỷ hồn hỏi lung tung này kia liền kém hỏi ra hắn nhóm sinh thần bắt tự còn lại quỷ hồn cũng là phiền đến không được nếu không phải âm xoa tại cái này nhìn cái này b ở y quỷ phỏng trường hận không thể đem trước mặt cái này người cả cái ăn sống nhưng mà tô p h ạ m lại không để ý vẫn ý như cũ cười nói ra nói nghe một chút nhìn nhà nói không chừng ngươi sinh tiền ta nhóm thật đúng là gặp qua rồi con quỷ kia tựa hồ là hạ quyết tâm kiên quyết không mở miệng m ộ tôi cái đem l t h a che lại. Ai, thế nào cái này dạng à? tục cùng thế thuyền lại. dạng Ai, nói tốt, trăm năm tu đến nào này ngữ năm à, g độ, ặ phàm gỡ c í n h l hữu h duyên, n ta ó lại ẫ n nhau giúp đỡ một lần không phải hắn phải h sao. giúp p đỡ một Tô là m l ạ quay đầu chuyển hướng một cái khác quỷ hồn tiện tiện cười nói ngươi mẹ họ gì a con quỷ kia hồn tựa hồ chịu không được cái này t r ù n g tinh thần đã kích lúc này gào lên thê thảm đứng dậy liền lật ra mạn thuyền nhảy xuống nước u i ngươi làm gì nghĩ như vậy không mở a t ô phàm liền út sấp m ạ n thuyền nhìn xuống dưới cho thấy trèo thuyền âm xoa dùng thuyền mái trèo đem con quỷ kia hồn nâng lên trả về vị trí cũ bên trên hô thật là hù chết ta tô p h ạ m vô vỗ, vỗ bộ ngực theo sau hỏi hướng kia tên bị giải cứu quỷ hồn ngươi vì sao muốn nhảy ngươi ngầm miệng ngươi nếu là còn dám nói một câu ta còn nhảy kia tên quỷ hồn đến gần sụp đổ quát tầm lên tô p h ạ m lập tức làm về vương bình hiên bên cạnh không nói câu nào một bên âm xoa nhìn đến tô p h ạ m dáng vẻ nhịn không được lắc đầu cười nói đại nhân xin thứ lỗi gần nhất chết người nhiều cái gì quỷ đều có khó tránh khỏi sẽ gặp phải loại tâm tình này bi quan càng cực đoan quỷ nghe thầy âm xoa nguyện ý cùng chính mình đáp lời tô phàm con mắt lập tức phát sáng lên một mông ngồi vào đôi thuyền nói với âm xoa ngươi là sinh ra tới liền là âm xoa còn là chết sau biến thành âm xoa âm xoa thế nào hội có nhiều vấn đề như vậy người a âm xoa liền dây lát ở giữa liền h ắ t xuống đến quay đầu tiếp tục c h è o thuyền đi ai có phải là âm xoa nghe đến là vương bình hiên mở miệng lập tức lại đem đầu xoay trở về đối vương bình hiên ân cần gật đầu nói là a đại nhân gần nhất không biết là làm sao vậy thượng giới chết tốt nhiều tu sĩ nghe câu hồn sứ giả trở về đều nói Tốt tranh, cũng không biết rõ là thật,、dạ. Ta biết rõ, ta biết, hỏi ta hỏi ta. Tô nhiều đang chiến cũng không nói Nhưng cùng hỏi hỏi Phạm gia quốc cao cao tay ra. Nhưng mà ấm xoa đem rõ rõ là mà dạ. ấm dơ vượt ơ n Bình Hiên ngầm miệng, phân ngọt bên g biệt thấy thế phía khác.、Tô、Phạm. Thật là tịch mình tức một Tô lập là đem đầu về v ta. ư qua minh hà sau đó chân chính ngũ phương quỷ giới rốt cuộc xuất hiện hiện lên ở hai người trước mặt nguyên bản tô p h ạ m xem là quỷ giới thành thị cũng đều là rách nát mà suy sụp nhưng mà không nghĩ tới trước mặt tòa thành thị này thế mà tương đương huy hoàng cùng nhân giới thành thị so ra đều không thua bao nhiêu tuy nói chỉ có hắc bạch hai màu nhưng mà nhìn lại cũng không u ám thậm chí không chúng có còn có mấy ngôi sao thần trang điểm có thể tưởng tượng đến như là ở đây có nhan sắc lời nói là bao nhiêu lấp lánh sinh huy chương năm trăm mười một ngũ phương quỷ đế thành cái này là ngũ phương, ngũ phương quỷ đế thành ngũ phương quỷ điện vào thành bên tay phải chính là hạ thuyền âm xoa hướng hai người giải thích nói ở đây đến gần minh hà cũng đến gần lục đạo luân hồi chỗ phương tiện trực tiếp thẩm phán qua sông mà đến các quỷ hồn để hắn nhóm đi lục đạo luân hồi phía sau động tác đều nhanh một điểm đều cùng lên đều cùng lên ừ m ta nhóm không đi ngũ phương quỷ đế điện làm phiền n g ư ơ i n ó i cho ta chuyển tống trận tại cái nào ta nhóm trực tiếp đi qua vương bình hiên dò hỏi đi thẳng đi đến thành thị trung tâm nhất bên cạnh có âm xoa đem tay cái kia căn phòng liền là âm xoa chỉ huy nói đa tạ vị đại nhân này vậy chúng ta liền tại này phân biệt đi vương bình hiên đối âm xoa vừa chắp tay mang lấy tô phạm hướng thành bên trong đi tới thành bên trong sinh hoạt rất nhiều không muốn v ã n g sinh quỷ hồn âm xoa môn u cũng đều sinh hoạt ở nơi này hắn nhóm tại ở đây kết hợp tổ kiến thành chết sau tân gia đình có thể dùng tuyển trạch trải qua thế gian bình thường phổ thông thời gian cũng có thể dùng tuyển trạch tu luyện đi con đường làm quan âm xoa liền tương đương với quỷ giới tu sĩ bất quá đây đều là có điều kiện cũng không phải nói người nào nghĩ ở liền có thể ở nghĩ làm quan liền có thể làm quan trước tiên đến là không có làm qua chuyện ác thanh bạch c h i hồn mới được nếu là sinh tiền liền là làm nhiều việc các người liền hội đừng phán vì tội ác c h i hồn cần phải dùng s o n g tương ứng hình phạt mới có thể đến dùng giải thoát sau đó hai người liền một đường hướng về phía trước đi thẳng cũng không lâu lắm liền thấy một đầu hàng dài cơ hồ xếp hàng nửa cái đường phố xa như vậy ta quỳ quỳ cái này ngồi cái truyền tống trận lao lực như vậy sao cái này đến xếp tới lúc nào đi tô phàm nhìn về phía trước cái này đầu đội ngũ phân c u ố i có một cái thấp bé tiểu viện kiến trúc cái tiểu viện này kiến trúc tại so những kiến trúc khắc vật hơi cao một cái dốc nhỏ bên trên lộ ra hơi có chút hoàn toàn xa lạ cảm giác nhưng mà từ bên ngoài nhìn lại lại không có cái gì khác nhau vương bình hiên tựa hồ không có nghĩ muốn trung thực xếp hàng ý tứ trực tiếp mang lấy tô phàm đi đến cửa tiểu viện hướng về hai cái phiên trừ cơm xoa lộ ra lệnh bài ta là ưu minh quỷ giới câu hồn sứ giả có thể dùng để ta t r ư ớ c làm truyền tống trận sao hai tên âm xoa đầu tiên là tỉ mỉ xích lại gần lệnh bài nhìn nhìn mà sau lẫn nhau liếc nhau một cái nhẹ gật đầu nếu là ưu minh quỷ giới đại nhân kia liền mời vào bên trong đi tô p h à m một bên trong t r i ề u đi một bên cười hì hì nói ha ha ngươi lệnh bài này thật tốt dùng, quả thực liền là quỷ giới giấy thông hành à, lúc nào cho ta cũng là một khối vương bình hiên thản nhiên nói cái này âm phủ đồ vật ngươi cũng m u ố n à cái này lúc thân sau đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng âm trầm tiếng hét lớn hãy khoan t ô p h ả m hạ ý thức quay đầu mà vương bình hiên lại trực tiếp đem hắn ôm cưỡng ép hướng trong kiến trúc mang không cần để ý hắn đứng lại k i ế n g ư ờ i tựa hồ có chút gấp bước nhanh về phía trước đem hai người giữ chặt bất đắc dĩ hai người đành phải dừng lại quay đầu cho thấy một kẻ thân thể gần hai mét khôi ngô vô cùng khuôn mặt như là tà quỷ la sắt quỷ hồn đứng tại hai người thân sau mà sau lưng hai tên âm xoa thì là túi người c h à o xếp hàng phàm quỷ càng là quỷ sắt dập đầu tham kiến khuất phán quan tất cả quỷ hồn cùng hô lên cái này quỷ là cái phán quan tô phàm một thời gian sửng sốt cái này hạ sự tình có chút không tốt lắm những kia âm xoa dễ lừa gạt có thể cái này phán quan hẳn là liền không có dễ lừa gạt như vậy đi hắn là nhìn ra ta nhân loại thân phận chuẩn bị tại ở đây khó xử ta chẳng lẽ cái này chuẩn bị muốn đánh sao nhưng mà sự thật chứng minh tô phàm chẳng qua là buồn lo vô cớ tôi h kia khuất phán quan ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt chỉ là kéo l ấ vương bình hiên một mặt nóng bỏng nói ha ha ha cái này không phải vương lão đệ sao hôm nay thế nào có không đến ngũ phương quỷ giới a v ư ơ nói g n hắn một bên đem vương bình hiên hướng mặt ngoài túng đi vương bình hiên thì là một mặt ngộng bức nhìn lấy hắn ngươi tại sao lại biết tên của ta ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua người a ai trước lạ sau con nha thừa dịp vương bình hiên cùng tô phạm đều không có phản ứng qua đến khuất phán quan đã đem hai người kéo ra truyền tống trận mười mấy mét có hơn ngươi không nhận thức ta Ta có thể nhận thức có nhận không ngươi, nếu đến, liền mười u ố n n gấp gấp h vậy khuất phán quan dùng tay làm dấu mời t ù y chính sau、so、hướng lên bột đem t r à uống một hơi cạn sạch tô phàm mắt nhìn nước t r à không biết rõ là cái gì ngâm cho nên căn bản không có dám uống quỷ giới đồ vật còn là ít đụng thì tốt hơn vương bình hiên thì là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt đối khuất phán quan trầm giọng nói ra không biết vị đại nhân này kéo ta tới ở đây có gì muốn làm không vội khuất phán quan cầm trong tay chén trà thả tại trên bàn trà xua tay nói ra ta c h ư a hồi đáp ngươi vấn đề thứ nhất ngươi vừa không phải hỏi ta là thế nào nhận thức ngươi sao vương bình hiên gật gật đầu cái này cũng là ta muốn biết quất phán quan đối với hai người chắp tay nói ra xin cho ta trước hướng hai vị làm một chút tự giới thiệu ta gọi khuất tiểu cương là ngũ phương quỷ đế thủ hạ ba đại phán quan một trong cái này chắc hẳn ngươi nhóm vừa cũng đã đoán được đến mức là làm thế nào biết vương đại nhân là mượn chức vị chi tiện sớm biết được một ít tin tức n g ầ m tin tức gì liên quan tới ta sao vương bình hiến hỏi không sai chính là liên quan tới ngươi khuất tiểu cương nói ra là ưu minh quỷ giới đối ngươi hạ đạt lệnh truy nã cái gì vương bình hiên lập tức kinh không tự chủ được lên giọng đừng hoảng hốt ngươi trước đừng hoảng hốt khuất tiểu cương liền c h ấ n an nói hiện tại tin tức còn không có truyền đến ngũ phương quỷ giới bao quát ta tại bên trong ở đây cũng chỉ có bốn vị phán quan cùng ngũ phương quỷ đế biết rõ này sự tình mà thôi cho nên ngươi tạm thời là an toàn tô p h ạ m ở một bên nghe lông mày chặt chẽ nhăn lại mặc dù không biết rõ u minh quỷ giới vì sao muốn truy nã vương bình hiên nhưng mà không hề nghi ngờ là vương bình hiên hiện tại khẳng định đã là tân hồn đại đế tay một khỏa đi chết như vậy chính mình nguyên bản làm một nhân loại tại quỷ giới liền mọi việc không thiện hiện tại khả năng còn muốn ứng đối u minh quỷ giới truy sát cái này hạ muốn tìm đến phệ hồn chân tiên có thể là khói như lên trời vương bình hiên tức giận nói tân hồn đại đế rõ ràng đã đáp ứng ta hoàn thành nhiệm vụ liền để ta quan phục nguyên chức hiện tại ta vừa về quỷ giới hán bên kia liền hạ lệnh truy nã đến tột cùng là có ý gì cho nên nói ngươi còn tốt gặp ta nếu là gặp phải cái khác bất kỳ một cái nào p h á n quan ngươi đều chết chắc rồi ta nhóm đều biết ngươi tướng mạo khuất tiểu cương nói ra còn như không phải ta vừa kịp thời ngăn lại ngươi thật đến u minh quỷ giới sợ rằng ngươi ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết vương bình hiên s o n g quyền siết chặt hít sâu mấy hơi thở thoáng tỉnh táo một chút mặc dù không biết rõ tin tức này là không là thật nhưng mà ta lúc trước cũng không nhận thức ngươi cho nên ngươi không cần thiết gặp ta ta trước đối ngươi biểu thị cảm tạ vương bình hiên đ ỗ n g nhiên sắc mặt siết chặt nói ra bất quá ta cùng ngươi không phải thân phi cố ngươi đến tột cùng vì cái gì giúp ta khuất tiểu cương mỉm cười theo sau đứng người lên đối với hai người vây tay đến hai người các ngươi cùng ta đến cái địa phương ta nói cho ngươi đến tột cùng vì cái gì không phải chứ quỷ đại thúc ngươi cái dạng này để chúng ta rất khó tin tưởng ngươi không phải đùa tiên nhân khiêu cái này lúc một bên tô phàm rốt cuộc mở miệng vốn là ta là không n g h ĩ t h ô n g miệng kết quả ngươi không phải muốn để ta nhóm đi vào cái này ngươi tựa hồ liền có chút xem thường ta trí thông minh lúc này tô phạm đại khái có thể đủ cảm giác được cái này khuất tiểu cương đại khái suất là có con mắt muốn không vì sao muốn nói cho vương bình hiên những sự tình này có lẽ là sự tình cầu vương bình hiên hỗ trợ nhưng mà hắn hiện tại chẳng qua là một cái mất đi năng lực tội phạm truy nã muốn cái gì không có cái gì có thể hỗ trợ cái gì tổng không có khả năng là xuất phát từ hảo tâm đơn thuần muốn giúp hắn a cái này cũng quá nói nhảm gạt ba tuổi tiểu hài đều không tin đáp án rõ ràng cái này phán quan hẳn là nghĩ trước l ử a gạt tín nhiệm của bọn hắn lại đem truy nã hắn nhóm tiến đến lĩnh thưởng điển hình tiên nhân khiêu xáo lộ vương bình hiên cũng không phải ba tuổi tiểu hài hắn đứng người lên đối khuất tiểu cương âm thanh lạnh lùng nói phán quan đại nhân có cái gì sự t ì n h còn là ở chỗ này nói đi chúng ta nói trắng ra t h ố t ra lời này trên cơ bản liền đến đàm phán giai đoạn sau cùng song phương trên cơ bản đã thăm dò ý đồ của đối phương liền nhìn cuối cùng cái gì dạng lựa chọn nếu quả thật muốn đánh lên tô phàm cái này một bên có một cái câu hồn sứ giả thêm một cái hỏa diễm khô lâu ứng đối một cái phán q u a n cũng không nhất định không phải là đối thủ nhưng mà khuất tiểu cương tựa hồ không nghĩ tới hai người thế mà lại có phản ứng lớn như vậy nhướng mày nói ta chỉ là muốn lưu c h ú t mặt mũi không nghĩ tại ở đây ý là còn muốn gậy ông đập l ư n g ông thật coi chúng ta là kẻ ngốc rồi không có việc gì ngươi nghĩ tại cái nào cũng không đáng kể ở đây là ngươi tòa nhà nhưng mà chúng ta bây giờ không muốn cùng ngươi phát sinh tranh chấp cáo tử vừa dứt lời vương bình hiên quay người liền kéo tô phạm hướng đại môn đi ra ngoài đứng lại không cho phép đi khuất tiểu cương thấy thế lập tức liền gấp một cái bước xa phong tới hai người cảm nhận được đến từ sau lưng âm phong tô phạm hạ ý thức bày quyền nhưng mà hắn cái gì cũng không đánh chỉ nghe đông một tiếng tô phạm xuống phía dưới nhìn một cái lập tức dọa đến kém điểm nhảy dựng lên Ý nghỉa ngươi làm gì cho thấy khuất tiểu cương quỳ nằm ở tô phàm trước mặt đối hắn ba q u ỷ c h í n l ệ gọi nói hạ quan khuất tiểu cương khấu kiến trích tiên đại nhân miễn lễ miễn lễ ngươi mau dậy lại nói tô phàm nhanh chóng để khuất tiểu cương trước đứng lên mê man g nháy nháy mắt hỏi ngươi đến cùng tình huống gì hạ quan là ba ngàn năm trước bị trích tiên đại nhân từ những kia tả tu thủ hạ cứu đến quỷ hồn một trong khuất tiểu cương kích động nói trích tiên ngài không nhớ ra được ta như vậy tiểu nhân vật không sao nhưng mà hạ quan vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài dáng vẻ nếu là không có ngài lúc đó trượng nghĩa xuất thủ liền không có ta hôm nay ngài liền là ta tái thế phụ mậu a nói khuất tiểu cương liền lại muốn hướng về q u ỳ xuống tô phàm liền vội vàng đem hắn kéo lên sau đó có chút xấu hổ gãi đầu một cái phát không nguyên lai là cái này dạng a ta mới vừa rồi còn là cho là ngươi muốn đem hai ta hầm đâu vương bình hiên cũng ho khan một tiếng nói với tô phàm nguyên lai là vì ngươi mới cứu ta à, lúc này ta có thể là dính ngươi ánh sáng tô phạm gật đầu cười nói cho nên ta thường xuyên liền nói cái này người à, bình thường không có việc gì liền nhiều làm một chút chuyện tốt góp nhặt góp nhặt tâm đ ứ c chuyện tốt làm nhiều liền quỷ đều sẽ hỗ trợ khuất tiểu cương nói ra kỳ thực vừa nhìn thấy vương lão đệ ngươi lần đầu tiên ta xác thực có n g h ĩ qua bắt ngươi đi linh treo thưởng nhưng mà nhìn đến bên cạnh ngươi cái này vị thời điểm ta liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này ta nhận ra trích tiên đại nhân nhân loại thân p h ậ n không dám lộ ra cũng chỉ phải h ủy khuất vương lao đệ ngươi nhiều có đắc tội xin hãy tha lỗi t r ư ơ n g năm trăm mười hai phán quan thân xuất việt thủ tô phạm vô vô hắn bả vai nói ra không có việc gì ngươi làm rất không tệ nếu không phải ngươi ngăn lại ta nhóm sợ rằng đến u minh quỷ giới ta nhóm liền thế nào chết cũng không biết xin thứ cho tại hạ cả gan hỏi một câu trích tiên đại nhân ngài đi u minh quỷ giới có gì muốn làm khuất tiểu cương hỏi cứu người tô phạm như nói thật nói cứu người ngài là đến quỷ giới cứu người khuất tiểu cương bất khả tư nghị nói đại nhân ngài phải biết nơi này chính là quỷ giới a chỉ có quỷ không có người đúng vậy a ta phải cứu người hiện tại liền là một cái quỷ nha tô phạm nói ra khuất tiểu cương suy nghĩ một lần mà sau thấp giọng nói ra nói như vậy ngài là dự định muốn vi phạm thiên đạo nghịch thiên cải mệnh sao người có thể biến đổi thành quỷ nhưng mà muốn để một cái quỷ biến thành người trừ phi luân hồi c h u y ể n thế nếu không liền là vi phạm thiên đạo bất quá tu p h ả m ngược lại là cảm thấy không phải chính mình làm vi phạm thiên đạo sự t ì n h mà là thiên đạo một mực tại làm vi phạm hắn sự t ì n h liền cầm độ kiếp chuyện này đến nói nhân ra độ kiếp đều là đến độ kiếp kỳ mới độ kiếp hắn thì là mỗi thăng một cảnh giới liền muốn độ một hồi kiếp càng về sau thật vất vả hết khổ nhị đến độ kiếp kỳ chuẩn bị độ chân chính thiên kiếp kết quả cái này tu vi lại ba ba ba hướng xuống rơi đây rốt cuộc là hắn vi phạm thiên đạo còn là thiên đạo vi phạm hắn cái kia không có lý do nói ngươi làm vi phạm ta sự tình ta còn phải nghe ngươi quy củ làm việc à cho nên từ đầu tới đ h ô i cái này cùng làm trái không vi phạm thiên đạo treo không mắc câu chỉ là đơn thuần nghĩ đem h i ể u nhược cứu trở về chỉ thế thôi khuất tiểu cương đông nhiên sắc mặt trầm xuống nói bất quá ngài làm đến là nghịch thiên cải mệnh sự tình ta làm đến là phụng thiên hành sự sự tình ta không thể giúp ngài giúp quá rõ ràng như vậy đi ta đến giúp vương lão đệ giúp vương lão đệ liền là giúp ngài vương bình hiên nhữ mày nói ra có thể là ta hiện tại căn bản cũng không biết chính mình nên làm cái gì đến cùng là còn có nên hay không về u minh quỷ giới trở về sau đó lại phải như thế nào ứng đối tân hồn đại đế hồi nha khẳng định muốn về nha ngươi không về có thể là vĩnh viễn không biết rõ tân hồn đại đế vì sao muốn cho ngươi hạ lệnh truy nã tô p h ạ m nói ra chuyện này cần phải ngươi tự mình làm mặt hỏi hắn mới được người khác là giúp không được ngươi cái này vương bình hiên trầm mặc gục đầu xuống lặng lẽ tính toán chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi tô p h à m ngẩng đầu nhìn về phía khuất tiểu cương nói đúng nói đến nhân loại ta đột nhiên phản ứng qua đến ta một nhân loại tại quỷ thành thị bên trong nên ngang đi tới đi lui có phải là có điểm phách lối rồi khuất tiểu cương lung túng nói ngài mới phát hiện sao đúng vậy à nếu là không có nói ta khả năng thật đúng là không có ý thức được bởi vì âm xoa tại biết rõ lao vương chức vị sau đó đều tất cung tất kính cũng không có chất vấn ta thân phận đối với biến thành quỷ chuyện này tô phạm nội tâm vốn là cự tuyệt vốn nghĩ xuống đến u minh quỷ giới trực tiếp tìm tới vệ hồn chân tiên muốn hôn phách hẳn là rất nhanh liền trở về cho nên liền vô dụng thiên diện cân cải biến dung mạo không nghĩ tới sự tình thế mà phát triển thành cái dạng này vương bình hiên biến thành tân hồn đại đế đi chết lệnh treo giải thưởng đã hướng cả cái quỷ giới phát ra lại không đổi đầu đổi mặt sợ rằng một da cái này môn liền hội bị âm xoa bắt lấy hiện tại xem ra không biến thành quỷ là không được tô phạm lẩm bẩm nói khuất tiểu cương vừa nghe lập tức cung kính nói chuyện này dễ làm nhà chỉ cần hơi giúp ngài dễ hạ cho thêm chút đi quỷ khí tức liền không thành vấn đề tô phạm xua tay nói ra dịch dung sự tình không cần ngươi nhọc lòng ta tự có biện pháp ngươi chỉ cần giúp ta thêm điểm quỷ giới khí tức liền được được rồi không có vấn đề nói xong khuất tiểu cương liền hùng hùng hổ hổ chạy vào nội thất bắt đầu lục tung bắt đầu tìm kiếm thừa dịp hắn ở bên trong tìm kiếm thời khắc tô phạm nhìn lấy vẫn ý như cũ cao mày vương bình hiên trấn an nói xe đến trước núi át có đường ta nhóm trước đi ưu minh quỷ giới lại nói vương bình hiên ngẩng đầu nhìn về phía tô phàm con mắt bên trong đầy là thần sắc mê mang l ờ i tuy như đây có thể nhưng chúng ta nên thế nào trở về đâu ta trước tiên ở bị truy nã câu hồn sứ giả thân phận chắc là dùng không sợ rằng liền chuyển tiễn trận đều ngồi không quỷ giới khác tạm thời không nói nhưng là quỷ hồn thân phận khối này trưởng khống là tương đương nghiêm khắc có thể vào thành quỷ hồn mỗi một vị đều là đăng ký có trong hồ sơ đặc biệt là làm đến trừng phạt c h i hồn câu hồn sứ giả mỗi một vị đều có đặc biệt khí tức liền tính bình thường quỷ dân âm xoa phân biệt không ra đến truyền tống trận lại là có thể biết đừng đi ra đến mức tô p h ạ m cái này kẻ ngoại lai muốn một mình tự đi ngồi truyền tống trận liền càng là thiên phương dạ đàm nếu như không có vương bình hiên mang lấy h ắ n sợ rằng liền cái này ngũ phương quỷ đế thành đều vào không được câu hồn sứ giả làm đến quỷ giới tồn tại đặc thù là được cho phép mang xa lạ quỷ hồn vào thành bình thường tới nói mang đến đều là chút á c quỷ hùng quỷ lệ quỷ cần thiết ngồi truyền tống trận đưa đến tương ứng quỷ giới mang người sống tiến đến loại sự tình này vương bình hiên cũng là đại cô nương lên kiệu hoa đầu một lần kiệu cái này một ngàn con quỷ hồn ngươi định làm như thế nào còn có nhiễm n i ệ m đ ả o tô phàm chỉ chỉ trên đất cự đại càn khôn túi nói ra ngươi có thể không nên quên ở đây đều là chút yêu quỷ thần hồn nha yêu quỷ cùng nhân quỷ cũng không đồng dạng yêu quỷ từ sinh ra liền mang theo tu vi mà lại trời sinh tính tàn bạo nếu là thả tại ngũ phương quỷ giới cái này t r ù n g đại bộ phận đều là thanh bạch chi hồn phạm quỷ thành thị bên trong khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chàng tàn sát b n g mượn ở đây mấy cái âm xoa cùng quỷ tướng khẳng định là chế phục không được bọn hắn vương bình hiên lắc đầu liên tục nói đem bọn nó để ở chỗ này khẳng định không được bất kể tân hồn đại đế hiện tại có nhận hay không ta bắt giữ quỷ hồn đều là chức trách của ta ta nhất định phải đem cái này một ngàn cái quỷ hồn đưa đến thẩm phán chỗ của bọn nó hoặc là đền tội bị phạt hoặc là chuyển thế đầu thai ừm tân hồn đại đế bên kia khẳng định là không được ngươi bây giờ cũng chỉ có thể đem bọn nó đưa đến yêu quỷ giới bên kia để yêu quỷ đại đế thẩm phán bọn h ắ n tô phạm gật đầu nói cung tu chân giới đồng dạng quỷ giới cũng là ba ngàn thương mang thế giới dung hợp cho nên ở đây không chỉ có chuyên môn nhân loại phụ trách quỷ hồn chuyển thế đầu thai nhân quỷ giới cũng có phụ trách yêu tộc quỷ hồn chuyển thế đầu thai yêu quỷ giới vương bình hiên cúi đầu suy tư một trận theo sau ngẩng đầu lên nói ngươi nói có đạo lý ta hẳn là đem những này quỷ hồn đưa đi yêu quỷ giới nếu tân hồn đại đế không m u ố n kia yêu quỷ đại đế hẳn là sẽ m u ố n bất quá cái này không phải trọng yếu nhất tô phạm nhẹ gật đầu nói ra hiện tại đối với ngươi mà nói hiện tại trọng yếu nhất là làm rõ ràng tân hồn đại đế vì sao muốn truy sát ngươi muốn không có khả năng ra ngoài còn không đi hai bước ngươi liền bị người bắt đi không hiểu thấu giam lại cho nên ngươi phải đi ưu minh quỷ giới ẩn tàng thân phận đi ẩn tàng thân phận ý của ngươi là nói ta nhóm lặng lẽ l ẻ n vào ưu minh quỷ giới vương bình hiên hỏi không sai sau đó ngươi trong bóng tối đi tìm tới tân hồn đại đế điều tra rõ ràng hắn vì sao muốn truy nã ngươi ta đi tìm phệ hồn chân tiên cứu hiểu nhược tô phàm trầm giọng nói vương bình hiên trầm mặc hiện tại xem ra cũng chỉ có thể dựa vào biện pháp này bằng không hắn tại cả cái quỷ giới bên trong nửa bước khó đi không được bao lâu liền hội biến thành tù nhân cái này lúc khuất tiểu cương từ nội thất bên trong cầm lấy một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đi ra có điểm giống thế gian nữ tử có trang điểm hộ p hắn vừa đi vừa nói ra ngài hai vị nếu là đi ngồi truyền tống trận đi ưu minh quỷ giới trừ muốn cải biến diện mạo khí tức bên ngoài còn muốn cải biến thân phận mới được không phải một ngày bị chuyển giao trận phân biệt ra đến khẳng định hội lộ tẩy cái này điểm tô phàm đã biết rõ thế là hỏi hướng khuất tiểu cương nói sửa chữa thân phận chuyện này khó làm sao khuất tiểu cương một bên mở ra trang điểm hộ cho tô p h à m hai người cải biến khí tức một bên giải thích nói vốn là rất khó làm mới gia nhập quỷ giới quỷ hồn nghị muốn nắm giữ bình thường thân phận tương đối đến nói tương đối dễ dàng mà sửa chữa thân phận liền càng khó cần đi qua rất phức tạp một loạt thẩm phán khuất tiểu cương bắt đầu cho tô p h à m thân bên trên thả thêm quỷ giới khí tức trước tiên điều tra sửa chữa thân phận quỷ hồn tại quỷ giới gần một trăm năm tất cả hành vi phải t r ă n g làm qua vi phạm quỷ giới điều lệ sự tình nếu như không có vậy kế tiếp liền bắt đầu ư ớ định quỷ hồn phẳng hạnh chỉ cần thu thập này quỷ bên cạnh quỷ dân đối hắn đánh giá tổng thể đạt đến tốt đẹp trở lên liền có thể đưa đến âm xoa bên kia sau cùng lại từ ngũ phương quỷ giới đắp lên quỷ ấn liền có thể cải biến thân phận tô phà mặt càng ngày càng đen không phải là bởi vì hắn bị thực hiện quỷ khí mà là bởi vì nghe đến như này dườm già lưu mà biến đến âm trầm vì sao sửa chữa thân phận muốn phiền toái như vậy a khuất tiểu cương giải thích nói bị biện pháp à, bình thường quỷ hồn ai sẽ đi sửa chữa chính mình thân phận đâu phải sửa đổi thân phận đại khái xuất là không nghĩ lại ở tại ở đây dự định thay cái quỷ giới nặng cuộc sống mới căn cứ đối cái khác quỷ giới phụ trách duyên cớ ta nhóm cần phải điều kém rõ ràng mới được nếu là bỏ qua một cái hung thân ác sát kia có thể là quá nhục ta ngũ phương quỷ giới thanh danh lời giải thích này ngược lại là cũng nói đến đi qua bất quá cái này một bộ di truyền xong đến tốn bao nhiêu thời gian tô phạm vấn đạo ít thì nửa tháng nhiều thì hai mươi năm hai mươi năm tô phạm sợ hãi than nói ngươi nhóm cái này quỷ giới cái này hiệu suất làm việc cũng thật là đủ có thể sửa thân phận muốn sửa lâu như vậy sao hai mươi năm sợ là nặng tân đầu thai lại chết một lần đều dư xài đi còn sửa thân phận gì a ta cùng ngài lấy một thí dụ đi khuất tiểu cương nghĩ nghĩ nói ra lần trước liền có một tên p h á n quan bởi vì đến làm việc quỷ hồn nhiều nhìn hắn một mắt liền kéo nhân ra dòng giã nửa tháng không chịu che quỷ ấn cuối cùng vẫn là nhân ra mời đến không ít quỷ giới đại lao lại là tặng lễ lại là nói tốt cuối cùng mới đem sự t ì n h hoàn thành tô phàm khoe miệng hung hăng rút mấy lần hoa kháo ngươi nhóm cái này quỷ giới quan lại chi phong thịnh hành a cái này cũng quá mục nát đi khuất tiểu cương gãi đầu một cái nói ra hh ắ c ắ c nói cho cùng đại gia hiện tại đều là quỷ nhà có nhiều thời gian chờ nổi cho nên tự nhiên là hội có quỷ sai làm việc lười biếng trừ tại minh hà trên gành bãi thu hồn những kia âm xoa đại bộ phận quỷ sai làm việc đều là chậm dại ung dung tô p h ạ m khoát tay háo nói ra hai ta có thể các loại không lâu như vậy nửa tháng cũng các loại không ngươi có thể hay không cho ta suy nghĩ một chút biện pháp khuất tiểu cương mở miệng nói đã như vậy vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp này như là thuận lợi không ra một ngày liền có thể hoàn thành nhưng mà phong hiểm cực lớn phong hiểm cực lớn phong hiểm lại đại có thể lớn hơn bị u minh quỷ giới truy sát sao phong hiểm lại đại có thể lớn hơn cùng chân tiên mạnh hồn sao tô p h à n cười nhạt một tiếng nói không có việc gì ngươi cứ việc nói chương năm trăm mười ba biến cái cặn bã nam quỷ khuất tiểu cương gặp tô phàm kiên quyết như thế thế là quả quyết nói ra kế hoạch của mình ta có thể dùng trực tiếp tạo ra một phần vương lão đệ tại ngũ phương quỷ giới kinh lịch lại lợi dụng chức vụ chi tiện mô phỏng mấy vị quỷ giới sứ giả cùng phán quan quỷ ấn sau đó trực tiếp cầm tới ngũ phương đại đến nơi đó đi che quỷ ấn hội bị phát hiện sao tô phàm hỏi sẽ mà lại sát xuất cực lớn ngũ phương quỷ đế là cái rất đa nghi n g ờ i nếu như ta tạo ra lý lịch có bất kỳ bị l ộ l ờ i nói đều có thể bị hắn nhìn ra khuất tiểu cương nói xong không đợi tô phàm thái độ liền trực tiếp chắp tay cung kính nói bất quá là trích tiên đại nhân hạ quan nguyện ý liều lấy cái này phong hiểm ngài cũng là không cần quá lo lắng ta đại không liền là cùng ngài hai vị cùng một chỗ lưu lạc thiên ngai chỉ hy vọng ngài hai vị không muốn ghét bỏ hạ quan liền tốt lời đều nói đến đây cái phần thượng tô phàm nếu là lại cự tuyệt liền lộ ra có điểm ra m ộ m thế là hắn hơi hơi gật gật đầu nói ra liền theo lời ngươi nói làm đi một phen chuẩn bị qua đi khuất tiểu cương mang lấy bị thiên diện cân dịch dung tô phạm cùng vương bình hiên hai người tới đường phố bên trên hướng ngũ phương quỷ điện phương hướng đi tới trích tiên đại nhân ngài cái này tay dịch dung thuật thật là quá tuyệt ta nếu là không nhận thức ngài tuyệt đối xem là ngài liền là quỷ giới người thậm chí còn là quyền hướng cao chức trọng đại nhân vật khuất tiểu cương nhìn lấy thay hình đổi dạng tô phạm liên tục tán dương tô phạm huyễn hóa ra quỷ hồn không tính là rất soái nhưng mà khí chất lại là tài năng xuất chúng đứng tại đây là phản quỷ đường phố bên trên có một loại hạc giữa bảy gà cảm giác kỳ thực chuyện này cũng không cần nhỏ suy nghĩ thiên diện cân là lão quỷ tặng cho kia thiên diện đ i ề u gặp qua quỷ chắc chắn sẽ không kém cỏi tùy tiện nhất biến đều là khí chất phi phàm vương bình hiên cũng là như thế chỉ là hắn biến đến tân quỷ so lên tô phàm đến hơi hơi kém một chút có điểm giống là quản gia của hắn đi không bao lâu một tòa cung điện xuất hiện tại ba người trước mặt hắn to lớn mà quỷ q u y ệ đứng vững khuất tiểu cương nửa quay đầu nói ra đây chính là ngũ phương quỷ đế đại điện chúng ta đi vào đi ngũ phương quỷ đế đại điện bên trong thư phòng giữa thư phòng trưng bày một t r ư ơ n g bàn d à i bàn d à i bàn mặt hướng bên trong ao hãm mà tại ao hãm bên trong thì có huyền bí pháp thuật cấu kiện ra một bản hồ sơ trôi nổi giữa không trung cái này quyển này t ổ n g chính là ghi chép tất cả ở tại ngũ phương quỷ vực quỷ dân mà tại cái này bàn d à i đằng sau ngồi một người nam tử vô hỉ vô bi cái này nam tử thân thể vĩ n g ạ dâu tóc đều là buông xuống vai cánh tay một gương mặt dáng dấp cương trực công chính có một cỗ không nộ tự ủy khi thế làm đến ngũ phương quỷ giới người cầm quyền hắn là một cái nhận quỷ dân yêu quý tốt lãnh tụ từ hắn bổ nhiệm dùng đến ngũ phương quỷ giới có rất ít bạo lực thôn phệ sự kiện phát sinh liên tục năm năm bị các đại quỷ giới định giá an toàn nhất quỷ giới cái này không vẹn vẹn bởi vì đến ngũ phương quỷ giới quỷ dân phần lớn là bản tính thuần lương thiện hồn cũng bởi vì hắn toàn tâm toàn ý vì quỷ dân phục vụ tính cách cộng thêm một đôi một mắt liền có thể nhìn thấu quỷ hồn bản chất hỏa nhãn kim tinh một tên âm xoa từ bên ngoài chạy vào bước nhanh đi tới trước b à n sách cung kính nói quỷ đế đại nhân khuất phán quan cầu kiến mang hai cái gương mặt lạ để hắn tiến đến ngũ phương quỷ đế mặt không biểu tình con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi hồ sơ vâng âm xoa rời khỏi thư phòng không lâu lắm thân thể cao lớn khuất phán quan liền mang theo hai người nam quỷ tiến thư phòng một cái khí chất cao quý một cái kém hơn một chút tham kiến quỷ đế khuất phán quan đệ nén xuống nội tâm khẩn trương tận lực bảo trì thanh em bình tĩnh cho dù là tô phàm thuật dịch dung cử thế vô song ngay cả mình cũng nhìn không ra lỗ thủng nhưng mà đứng tại cái này vị cụ có hỏa nhãn kim tình ngũ phương quỷ đế trước mặt tâm lý vẫn ý như cụ không tự chủ được bỡ ngỡ chuyện gì ngũ phương quỷ đế không ngầm đầu ngự khí phong khinh vân đạm khuất tiểu cương móc ra hai cái giấy đưa tới quỷ đế trước mặt quỷ đế cái này hai vị quỷ hồn một vị tân vào quỷ giới cần thiết thân phận mới một vị khác thì cần thiết sửa thân phận vật liệu ta đã làm tốt phía trước lưu cũng đã đi xong liền kém ngài quỷ ấn càng nói nhiều lỗ thủng càng nhiều hắn tận lực đem lời nói đến đơn giản minh cái này lúc ngũ phương quỷ đế hơi hơi giương mắt liếc t u phàm một mắt nhưng mà liền là nhìn cái này hắn bỗng nhiên đứng người lên mặt lộ vẻ kinh dị nhìn đến quỷ đế cái phản ứng này khuất tiểu cương tâm lý lạnh một nửa hư quỷ đế không sẽ nhìn ra đến đi không được chức ổn định lại nói hắn kiên trì lên trước hỏi quỷ đế ngài cái này là nhưng mà quỷ đế căn bản liền không có phản ứng hắn đ ỗ n g nhiên bước nhanh v ọ t tới tô phàm bên cạnh ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hắn ngài là quỷ long đế đại nhân sao tây tô phàm một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt quỷ đế gãi gãi cái hót quỷ long đế đại nhân cái quái gì cái này ra hỏa hẳn là là nhận lầm người đi liền là động tác này tuyệt đối là ngài không sai ngũ phương quỷ đế hai tay vỗ một cái kích động nói ra năm ngàn năm trước lần thứ nhất gặp ngài thời điểm ngài cũng là cái này dạng gãi gãi cái ót đúng không sai tô p h ạ m tốt ta không cần phải nói hắn khẳng định là nhận lầm người bất quá xem ra cái này quỷ đế giống như rất sùng bái quỷ long đế đại nhân nha không bằng t ư ờ n g k ê tự kế phối hợp hắn diễn xuất tuồng vui này tốt không cần tô p h ạ m ho nhẹ một tiếng đoan chính dáng vẻ nói không sai ta là quỷ long đế không nghĩ tới ngươi thế mà nhận thức ta nào chỉ là nhận thức t a ngũ phương đại đế cười ngây ngô nói năm ngàn năm trước ngài đến ngũ phương quỷ giới thời điểm cũng là thay đổi thân phận mới kia lúc còn là da già của ta giúp ngươi che quỷ ấn ngài có nhớ không t hình như là có cái này chuyện ta nhớ rõ ta lúc đó tới đây thời điểm bên cạnh là có cái tiểu hoa hoa còn không có phía sau ngươi cái bản kia cao tô phạm tiếp tục không chút hoang mang nói bậy nói đến chính mình đều nhanh tin vương bình hiên cùng khuất tiểu cương nghe đến cái này lời nói cảm giác đầu đều nhanh muốn nổ ngươi hiểu hay không a liền mở to mắt nói m ò làm đến giống như ngươi thật gặp qua ngũ phương quỷ đế nhỏ thời điểm một dạng vạn nhất người ta lúc đó so cái bàn kia cao thế nào làm ngươi nói một chút ngươi xấu hổ không xấu hổ hai người nội tâm cho dù có ngàn nói vạn vật đều không dám đạo ra một tơ một hào hắn nhóm chỉ dám vểnh thai tử tế nghe lấy mở to hai mắt nhìn kỹ nghe tô phàm nói bậy nhìn ngũ phương quỷ đế phản ứng cũng may ngũ phương quỷ đế cũng không có cử động thất thường gì sau khi cởi to thân thiết kéo lấy tô p h ạ m l à m nhảm lên việc nhà quỷ long đế đại nhân ngài lần này ra đến lại là lưng cóng lao bà ra đến a ây tô p h ạ m thoáng suy nghĩ một chút sau đó lập tức phản ứng qua đến nhỏ giọng quay lại nói không sai ra bên trong cái kia cọp mẹ ta thực tại chịu không được thừa dịp nàng không chú ý trộm đi ra đến tìm tìm thú vui ngươi có thể đừng đến nàng nơi đó đi nói lung tung à, muốn không ta có thể là ra đại sự minh bạch minh bạch ngũ phương quỷ đế liên tục gật đầu tiếp theo nói ra ta còn nhớ rõ ngài lần trước đến thời điểm truy cầu một vị ở nhân gian làm qua hoàng đế nữ quỷ tại cả cái ngũ phương thành bên trong liên tục thả mười ngày mười đêm pháo hoa chỉ vì bác mỹ nhân cười một tiếng trang diện kia ta hiện tại còn rõ mồn một trước mắt tô phạm giả bộ suy nghĩ theo sau ngang đầu nói ngang đúng là có cái này việc sự tình chỉ là mang về sau đó bị cọp mẹ phát hiện đem nàng đuổi đi ra a kia thật là quá đáng tiếc nha ngũ phương quỷ đế vô cùng tiếc nuối lắc đầu nói ngài ban đầu ở đầy trời pháo hoa bên trong cùng nữ đế ưng thuận thề non hẹn biển nói trở về liền cùng cọp mẹ ly hôn muốn cưới nàng làm chính phòng phu nhân sau đó tại hỏa thụ ngân h ó a hạ ôm hôn tràng diện lúc đó nhìn đến ta cảm động ả o hảo để thành bên trong tốt nhiều quỷ đều lại tin tưởng ái tình một đêm kia sau đó ngũ phương quỷ đế thành mang thai người miệng bạo tăng sau cùng kém điểm ngũ phương quỷ thành quỷ khẩu bạo tạc rơi vào tê liệt không nghĩ tới ngài thế mà còn là không có cùng nàng đi đến sau cùng a nghe xong cố sự này tô phàm kém điểm ngay tại chỗ nhẫn không ra đổi đi bộ này gương mặt nếu không phải vương bình hiên cùng khuất tiểu cương tại đằng sau một mặt hoảng sợ lắc đầu nói không chừng ba một cái liền đem thiên diện cân móc ra cái này mẹ nó cái gì cặn bã nam a thiên diện đ i ề u gặp người không quân a nhưng mà cứ việc tại tâm lý đem chính mình biến đến cái này người măng cái ngàn vặt liền tô phàm mặt lại không thể lộ ra nửa điểm sơ hở chỉ có thể cười khăn nói đúng đúng a ha ha đều là chuyện quá khứ không đề cập tới cũng được không đề cập tới cũng được đại nhân ngài lúc này lại là coi trọng người nào ra cô nương ngũ vương quỷ đế bỗng nhiên tiến đến tô phàm bên cạnh hạ giọng nói ra mặc dù ta biết rõ cái này dạng không tốt nhưng mà ta còn là muốn lần nữa ôn lại một lần đẩy trời pháo hoa trắng cảnh ta có thể dùng tự mình giúp ngài đi nói một chút nhìn kia quỷ cô nương nguyện không nguyện ý đáp ứng tô phàm lông mày lập tức nhũ chặt lên đến liên tục hướng vương bình hiên cùng khuất tiểu cương ném đi ánh mắt cầu t r ợ hắn mẹ nó là tới cứu người cũng không phải đến tương thân huống hồ ở đây đều là quỷ a làm gì chụp nhân quỷ tình chưa hết sao nhưng mà vương bình hiên cùng khuất tiểu cương thì là làm bộ không thấy được hắn cầu trợ sự tình không quan mình mà đem mặt xoay đến một bên làm bộ ngắm phong cảnh ni mã thật là một đám hố đồng đội a tốt đã các ngươi hố ta vậy cũng đừng trách ta cũng hố các ngươi không cần đa tạ hảo ý của ngươi tô p h ạ m đối ngũ phương quỷ đế mỉm cười quay người đi đến vương bình hiên bên cạnh ôm eo của hắn một cái tay khắc cùng hắn năm ngón tay đàn sen theo sau hắn tại ba mặt mộng bức ánh mắt bao phủ phía dưới chậm rãi mở miệng ta giới thiệu cho ngươi một chút cái này vị liền là ta tân trí ái ngũ phương quỷ đế cái này quỷ long đế khẩu vị lúc nào biến hóa cái này lớn a chẳng lẽ là đẳng cấp quá cao truy nữ quỷ đã thỏa mãn không hắn rồi bắt đầu khiêu chiến nam quỷ rồi hắn khỏe miệng vô ý ở giữa run dày mấy lần quỷ quỷ long đế đại nhân khẩu vị thật đúng là đặc biệt ta này đây coi là cái gì tô phàm cầm lấy vương bình hiên tay cùng eo không để hắn né tránh khẽ mỉm cười nói ta còn muốn cùng ta trí ái du lịch tất cả quỷ giới đâu cho nên hy vọng ngươi có thể cho ta nhóm một cái thân phận ngũ phương quỷ đế t r à sát cánh tay mí môi một cái nói ra ngài ngài vui vẻ là được rồi theo sau ngũ phương quỷ đế hướng về khuất tiểu cương đưa ra hai cái giấy thở ra một miệng quỷ khí tái nhật quỷ hỏa dây lát ở giữa đem hắn nhen nhóm dần dần m à hóa thành một đoàn cho tản phiêu t á Ngay t r o n không khí. n g sau đó những này cho tàn toái phiến trực tiếp hướng lấy tô phạm cùng vương bình hiên hai người thân bên trên bay đi xuyên thấu qua khinh bạc phúc sức tại đại cánh tay cạnh ngoài ngưng tụ thành một cái quỷ quyệt long đầu hình xăm có cái tầng quan hệ này tại tô phạm hai người rất nhanh liền thu hoạch đến ngũ phương quỷ đế phê chuẩn thân phận mới theo sau tại một đống lớn âm xoa chen trúc phía dưới rời đi ngũ phương quỷ điện chương năm trăm mười bốn biến hóa mới đưa ra mấy con phố sau đó khuất tiểu cương liền chiêu hô những kia ấm xoa đều tự mang đều tự sự tình đi hắn đơn độc tiễn hai vị đại nhân đi truyền tống trận là đủ nhìn lấy trên đường đi sắc mặt xanh lét một trận trắng một trận vương bình hiên khuất tiểu cương ba phen m ấ y bận không nhịn được cười nhưng mà đều tại hắn bức bắn mà đến âm lanh anh mắt hạ mạnh nén trở về tô p h ạ m quay đầu nói với vương bình hiên không đến mức đi không liền là ôm một lần yêu sao cần thiết phản ứng cái này lại sao vương bình hiên xanh mặt dưới chân tốc độ tăng tốc tựa hồ cũng không muốn cùng tô phàm g à n hàng đi tô phạm bất đắc dĩ giang tay ra theo sau nhìn về phía khuất tiểu cương nói đúng ta trên cánh tay cái này long đầu hình xăm đại biểu cho cái gì ý tư à. khuất tiểu cương nói kia là ngũ phương quỷ giới cho phép lợi hại nhất thân phận là quý tộc trong quý tộc tu hống cái này nêu tô phạm cười nói nhìn tới cái này quỷ long đế đại nhân thân phận dùng rất tốt nha mặc dù là cái cặn bã nam bất quá bề ngoài giống như tại quỷ đế suy nghĩ bên trong địa vị còn giống như rất cao nha theo sau ba người đi đến truyền tống trận căn phòng trước tô phảm tùy tiện đi đến hai cái chấn giữ truyền t ố n g trận âm xoa trước mặt một cái đem tay háo kéo s ố c lên đến bả vai chỉ lấy phía trên long văn thân đối trong đó một cái âm xoa dương lên cái cảm、ừ. ngay sau đó lại hướng về phía một cái khác âm xoa dương lên cái cảm、ừ. âm xoa hai người liếp nhau theo sau vô cùng cung kính đối tô phảm túi đầu chắp tay nói tôn quý quý tộc đại nhân mời tiến hh ắ c ắ cái đồ chơi này so vương bình hiên cái kia phá bảng hiệu còn có tác dụng thật là đồ tốt nha tô phạm lẩm bẩm nói trích quỷ long đế đại nhân hạ quan cũng chỉ có thể đem ngươi đến ở đây thuận buồm xuôi gió khuất tiểu cương nhìn chăm chú tô phạm sắc mặt phức tạp khẽ gật đầu tô phạm xem hiểu hắn mắt bên trong nghĩ biểu đạt đồ vật thế là cười nhạt nói trở về đi nhanh cản bọn họ lại ngàn vạn đừng để hắn nhóm đi ta lúc đó rõ ràng so cái bàn kia tử cao nhất thốn hắn là giả cái này lúc Cách h đó k ô ngũ xa bỗng nhiên chuyển đến đế n g đế, phương quỷ đế chạy đến trước truyền tống trận hướng lấy bị quang mạc bao trùm tô phảng hai người phun ra một miệng quỷ khí nhưng đã quá muộn trong nháy mắt hai người thân ảnh liền tiêu thất tại truyền tống trận bên trong ngũ phương quỷ đế hung hăng trừng mắt về phía khuất tiểu cương tức giận nói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 không ra thích tại cái này phiến hoang vu chỗ hành tẩu vắt trên lưng lấy hôn mê lý thất ngưng trong lòng là vô tận hối hận l i ê n tại trước đó không lâu hắn mới từ thời không khe hở rơi xuống đất thời điểm lý thất ngưng nằm tại cách đó không xa chung quanh vì một đống không người không quỷ quái v ậ t chính chuẩn bị chia ăn nàng những quái v ậ t này nói là người đi thân bên trên lại tán phát đen nhánh t ử khí nói là quỷ đi đầu lại dài lấy xúc g i á c phía sau lại thăng cánh nói là yêu đi lại vẫn cứ lại dài một bộ nhân loại khuôn mặt cũng may bọn gia hỏa này cũng không phải cần phải dùng khu quỷ mới có thể giải quyết tu chân giới phổ thông pháp thuật một dạng có thể giải quyết đây cũng là không ra thích chiến thắng nội tâm khiếp đảm sau đó tự mình thực nghiệm mà đến cũng may lý thất ngưng cũng không lo ngại chỉ là bởi vì hút vào quá nhiều minh giới khí tức dẫn đến hôn mê mà thôi kỳ thực ở đây không khí bên trong minh giới khí tức cũng không phải rất đậm nhưng mà đối với nhân loại mà nói còn là tràn ngập ác ý cùng kích đ ộ c tu vi hơi thấp người một ngày hút vào liền hội bị chậm rãi hụ thực từ trong đến ngoài biến thành một đống m ạ c h cốt nhưng đối với không gia thích cái này cựu kiếp tán tiên đến nói đến không phải vấn đề gì quá lớn chỉ cần vận chuyển công lực liền có thể chống đỡ cản cho nên hắn đem thân bên trên còn lại linh dược đều lưu cho lý thất ngưng cách một đoạn thời gian nút nàng ăn một khỏa dùng cam đoan nàng sẽ không bị minh khí xâm nhập nói đến đây lý thất ngưng cũng thật là không biết trời cao đất rộng cái này thấp tu vi liền lại dám hạ quỷ giới tìm người thật không biết là nên nói ngươi ngốc hay là nên nói ngươi hai đâu thiên a đây rốt cuộc là chỗ nào a lao tô lao vương người nhóm ở đâu a không ra thích nhìn qua bốn phía hoang vu c h i cảnh không chịu được phát ra bi thương hò hét liền xem như bằng mượn hắn cựu tiếp tán tiên thị lực cũng không có cách nào đem nơi này một mắt nhìn đến phần cuối chỉ có thể không ngừng đi lên phía trước một đám hình dáng tướng mạo đáng sợ quái vật từ mặt đất lao nhanh mà đến cũng có từ thiên thượng bay tới hình thể mặc dù không lớn nhưng mà ngoại hình vẫn y như cũng là nhân quỷ, yêu ba cái hỗn hợp tại một bộ trên người lệnh người không rét mà run trận trận buồn nôn đây đã là ba đợt bọn hắn là nghe không gia thích cùng lý thất ngưng thân bên trên di tán mùi thơm mà đến muốn đem hắn nhóm xé thành mảnh nhỏ nuốt vào trong bụng không gia thích đã liền sợ hãi tâm tình đều không có tiện tay một bàn tay lời ra đại địa liền lăng không hở ra một đạo già thiên trường ấn tựa như thấy cự tưởng hướng những quái vật này thân bên trên áp bước qua đi những quái vật này dây lát ở giữa tại trường ấn thế công hạ tứ phân ngũ liệt tan thành mây khói mỗi mọi, mọi ngươi sao phải khổ vậy chứ một cắm đầu liền q u ấ n tới cái này chim không thèm bị địa phương đến vừa mới tiến đến liền đi ngủ có thể đem ta lão không cho m ệ t m ỏ i thảm không ra thích mắt nhìn gánh vẫn y như cũ ngủ say lý thất ngưng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng tiếp theo hướng về phía trước đi tới sớm biết liền không cùng tiểu cô nương này cùng một chỗ xuống đến mặt khác một bên tô phạm cùng vương bình hiên hai người tiến vào truyền tống trận đi qua một trận x u n g kích sau đó hắn nhóm phát hiện chính mình lại trở lại ngay từ đầu đầu kia minh hà bên cạnh bờ sông một đầu sắp xếp trường long quỷ hồn ngay tại đàng hoàng xếp hàng lên thuyền âm xoa môn còn là bận rộn để bảo toàn trật tự thấy cảnh này tô p h ạ m che lấy ngực của mình thống khổ nói lao vương ngươi có thể hay không giải thích cho ta một lần đây rốt cuộc là cái gì tình huống vương bình hiên cười khổ nói khả năng là truyền tống trận lại xuất hiện trục chặt đi hô a tô p h ạ m truy hung dậm chân nói ta đến cùng lúc nào mới có thể đi ưu minh quỷ giới a vương bình hiên lung t u n g nói ra thật là quá có lỗi ta cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành cái dạng này ngươi cùng ta xin lỗi làm gì nhanh suy nghĩ một chút chúng ta bây giờ nên làm gì tô phạm nói ra muốn không ta nhóm lại trọng tân độ một lần sông lại đi một lần truyền tống trận tô phạm cũng không biết mình ngụy trang thân phận bị ngũ phương đại đế cơ t r í nhìn thấu cho nên dự định một lần nữa đi một lượt ngũ phương quỷ thành lại đi ngồi một lần truyền tống trận thử một lần nữa như là vẫn chưa được kia chỉ sợ cũng chỉ có thể đi tới đi ừ n ta cảm thấy đi vương bình hiên nói ra chúng ta bây giờ đều có thân phận mới ngũ phương quỷ đế đối ngươi lại kia sùng kính hẳn là vấn đề không phải rất lớn nhưng mà hắn lời còn chưa dứt giữa không trung đ ỗ n g nhiên bay tới một đoá hát vân dây l á t ở giữa bao phủ cả cái bãi sông trong mây đen đứng lấy một đám xếp hàng chỉnh tề âm xoa dẫn đầu là một cái thân xuyên khôi giáp sau khoác hát bảo tay c ầ m trường đào quỷ tướng quân hắn n h o m chính hướng về phía tô phạm phương hướng c u ố n tới y ỉ nhìn đến ngũ phương quỷ đế cũng phát hiện chuyển tông trận xảy ra vấn đề chuyên môn phái thủ hạ gia nên g n tiếp ta nhóm tô phạm nhìn lấy những này nghiêm chỉnh huấn luyện âm xoa quỷ tướng cảm thán nói bất quá hắn cái này cũng quá khách khí đi làm cái này đại phô trương vương bình hiên không có trả lời hắn ngược lại là n h u chặt lấy lông mày tại sao ta cảm giác cái này không giống tới đón tiếp chúng ta a vương bình hiên bất t an nói nào có tiếp người còn đeo đào cái này chỉ sợ là đến bắt chúng ta a này cái này ngươi liền nghĩ quá nhiều b ằ ngượng ta tôn quý như thế thân phận ngũ phương đại đế sợ ta ở bên ngoài bị thương tổn phái người đến hộ tống lại vấn đề gì tô phàm xua tay nói ra đừng hốt hoảng để ta đi cùng hắn đàm phán một phen ngay sau đó hắn liền hướng về phía đoàn kia hát vân vậy gọi hô lớn uy ta nhóm tại ở đây tiếng hô hoán từ bờ sông truyền vang ra ngoài quỷ tướng quân nghe đến cái này thanh âm c ả n quét tốc độ lại tăng tốc một phân đến gần đến bên cạnh hai người thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên nhấc lên trường đao trong tay nhắm ngay tô p h ạ m đầu bộ chém giết đi xuống vê anh cũng may tô phạm phản ạ m p h ứng tương đối nhanh tại trường đao rơi xuống trước một g i â y vội vàng v ọ t đến một bên tránh thoát cái này một k í c h trí mạng khoan khoan khoan khoan cái gì tình huống tô p h ạ m đứng vững sau đó lập tức hỏi một câu nhưng mà quỷ tướng căn bản không có hồi đáp hắn ý tứ hắn tử lưu xa nước bùn bên trong rút ra trường đao nâng qua đỉnh đầu xoay tròn cánh tay lại lần nữa hướng tô phạm đ ổ ngang tới đinh vương bình hiên giật ra xiềng xích ngăn trở hắn trường đao cạnh chân mấy bước mới miễn cưỡng tan mất lực đạo quỷ tướng còn nghĩ rút đao lại chạm nhưng mà vương bình hiên tay mắt lênh lệ hai tay phi tốc chuyển động dùng xiềng xích đem trường đao đao nhận quấn quấn lại dùng lực co lại quỷ tướng bị kéo cái lảo đảo to lớn thân thể hướng vương bình hiên nghiêng về đi qua vương bình hiên đơn quyền q u ấ n khóa một quyền đánh tại quỷ tướng bao vây lấy khôi giáp trước ngực bên trên cực lớn lực đạo để hắn cầm không được trường đao trôi đao hú lên quái dị bay ngược ra ngoài tuy nói vương bình hiên lực lượng bị tước đoạt một bộ phận nhưng mà thu dọn một cái quỷ tướng còn là dư x à i giao nộp rơi quỷ tướng binh giới sau đó quay người ném cho tô p h ạ m cầm đám kia âm xoa qua đến ta cố kỵ không ngươi ngươi cho ta cái này làm gì ta cũng sẽ không dùng đao tô p h ạ m tiếp nhận trường đao một mặt m ở mịt ngươi hướng về quỷ sai tùy tiện vung liền được cái này đao có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương vương bình hiên giải thích nói mà lại ngươi bây giờ đã có một tia quỷ khí có thể dùng trực tiếp công kích h ăn nhóm có quỷ khí rồi có thể dùng trực tiếp công kích kia mẹ nó còn dùng cái gì đ a u nha tô p h ạ m theo sau đem trường đao phiết tại một bên cười ha ha lấy hướng âm xoa phương hướng chạy tới đầy trời âm xoa lôi cuốn lấy âm khí cũng như mưa to gió lớn hướng hai người đánh giết mà đến tô p h ạ m hổ gặp b ầ y dê mấy quyền mấy cước liền đem tất cả âm xoa toàn bộ đánh bay đến giữa không trung mà về sau cái này trồng chất âm xoa liền biến thành thật mưa to gió lớn tại bãi sông ấn lên diện rơi tự do vương bình hiên h á to mồm nhìn trước mắt một màn này trong tay xiềng xích cũng rơi xuống đất a thật là thần thanh khí s a n g a hôm nay rốt cuộc thoải mái một cái tô phạm v ô vô tay từ một đống quỷ dạp trên mặt đất kêu rên âm xoa bảy bên trong đi tới một mặt táo bón thật lâu rốt cuộc thông suốt sảng khoái biểu tình uy là người nào phái ngươi tới vì sao muốn đánh len ta hắn túi đầu nhìn lấy quỷ tướng trầm giọng hỏi h ừ vô sỉ tiểu quỷ lại dám toát ra quỷ long đế thân phận lừa gạt ngũ phương đại đế quỷ tướng dây rủa lấy nói ra chờ chết đi liền tính ngươi đánh bại ta đằng sau còn có càng nhiều quỷ tướng tới bắt ngươi nhóm ngươi nhóm là trốn không được thúc thủ chịu trói đi t r ư ơ n g năm trăm mười lăm một phương khác quỷ giới nhìn đến thân phận của chúng ta bị nhìn thấu vương bình hiên đi đến tô phàm bên cạnh nói với quỷ tướng quỷ tướng ngũ phương đại đế phái ngươi tới là chu sát ta nhóm còn là bắt chúng ta trở về hư ngươi mơ tưởng lôi kéo ta quỷ tướng h ừ l ạ n h nói ta chỉ có thể nói cho ngươi ngũ phương quỷ đế hận nhất người khác lừa hắn cho nên ngươi nhóm thức thời liền tự mình đi tự thú miễn đến bị thiên đao vạn quả chi hình vương bình hiên xích lại gần tô phàm nói nhỏ nghe hắn ngũ phương quỷ đế hẳn là còn chưa phát hiện chúng ta thân phận chân thật chỉ là nhận ra ta nhóm là ngụy trang mà thôi tô phàm khẽ gật đầu nói cái này còn tốt chí ít không phải là bởi vì tân hồn đại đế truy nã muốn không sợ rằng toàn thành tất cả âm xoa đều hội ra đến trong động bắt chúng ta như là đuổi bắt âm xoa quá nhiều kia lại nghĩ lẫn vào quỷ thành ngồi truyền tống trận trên cơ bản là không có khả năng trừ phi xông vào xông vào cũng là không phải không được chỉ là chính mình hai người thân phận đã bại lộ ngũ phương quỷ giới đại có thể hướng u minh quỷ giới mật báo đến lúc đó sợ rằng còn không có từ truyền tống trận đi tới đối phương đã t r ô n xong phục binh tuy nói hiện tại tô phàm có quỷ khí đã khôi phục thực lực nhưng mà đem trực tiếp đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất làm nói cho cùng hắn không có đi qua ưu minh quỷ giới vạn nhất nơi nào có cái gì khắt chế mình đ ổ vật kia hết thệ có thể là khó mà nói nói tóm lại có thể tiêm hành là tốt nhất chỗ tại một cái địch sáng ta tối hoàn cảnh phía dưới tỷ lệ sai số liền hội cao rất nhiều thừa dịp đợt tiếp theo âm binh đến phía trước ta nhóm đến mau chóng rời đi ở đây tô p h ạ m đối vương bình hiên thấp giọng nói đợi đến không có người địa phương ta nhóm lại thay đổi phía d ư ớ i mạo hẳn là còn có thể lừa gạt qua việc này không nên chậm trễ hai người hạ quyết tâm sau đó lập tức liền ném hạ một nhóm kêu rên âm xoa bước nhanh rời đi vương bình hiên còn thuận tiện nâng lên vừa ném lên mặt đất nhiễm niệm đào dọc theo con đường này nhiễm niệm đào một mực ở vào trạng thái hôn mê ngược lại là tỉnh tô phàm không ít công phu lúc trước bắt nhiễm niệm đào đến hạ giới nguyên nhân là vì góp đủ một ngàn cái quỷ hồn để vương bình hiên giao cho tân hồn đại đế nhưng bây giờ tân hồn đại đế không mớn nàng sở hữu liền thành một cái vấn đề rất lớn tô phà nguyên bản nghĩ tới giao cho khuất tiểu cương xử lý nhưng mà ngũ phương quỷ giới hồn phách phần lớn đều là thiện lương quỷ hồn vạn nhất không cẩn thận không có khống chế tốt nàng để nàng thu hoạch pháp lực sợ rằng lại là một chàng sinh linh đồ thán không vong linh đồ thán cho nên cần phải tìm tới thích hợp với nàng đi địa phương mới được tốt nhất là có kia chủng chuyên môn chế phục các hồn lệ quỷ quỷ giới giao cho bọn hắn tay bên trong cũng càng yên tâm tô phạm dọc theo bờ sông nhanh chóng rời đi đống nhiên trên người hắn chuyển đến một trận thanh âm tt ê ê như than đá khí dò dỉ kinh đến hắn lập tức ngừng lại ngay sau đó mấy đoá mắt trần có thể thấy quỷ khí từ trên thân tô phạm bỏ trốn ra ngoài tiêu tán trong không khí tô phạm rõ ràng cảm giác được chính mình đang dần dần từ quỷ biến thành người ừ n đây là ý gì thế nào đánh xong một trận những n à y quỷ khí liền chạy rồi tô phạm nghi hoặc nói vương bình hiên cũng ngừng lại c a o mày nói hẳn là là ngươi vừa dùng sức quá mạnh dẫn đến đem quỷ khí tiêu hao hết a tô phàm mặt dây lát ở giữa kéo đến rất dài kia ngươi không nói sớm ta nào biết được ngươi có thể dùng nhanh như vậy a khuất phán quan cho ngươi quỷ khí đầy đủ ngươi chống đỡ một tháng ngươi thế mà một hơi liền dùng xong rồi vương bình hiên lắc đầu thở dài ngươi vừa đến tột cùng dùng nhiều lớn k i n h a thật là quá lãng phí kia làm sao bây giờ tô phàm lo l ắ n g nói muốn không ngươi mượn ta một điểm Ta hiện tại tiến thành tướng tại tường thành trong tới to bắt tuần tra, thành trong tra một thành tìm tung tích. lựa, hòa phía ra hiện khẳng định không pháp phương nhà. phương binh đánh, chuyện khẳng định hội hiên phương Hắn nhóm khẳng định phái binh nghiêm hồn, hắn nhóm cái lại đại mỗi cái kiếm dạng này, ngũ Ngũ này ổn ngũ bên dẫn sóng lớn. này bốn bên có lúc vào đế đầu bị bị quỷ quỷ quỷ âm do lúc trước có quỷ khí còn tốt nói thay đổi diện mạo sau đó nói không chừng còn có cơ hội trà trộn vào đi nhưng mà không có quỷ khí một cái con người sống sờ sờ nghĩ lẫn vào nghiêm tra trạng thái dưới quỷ thành chỉ sợ là tự tìm đường chết thế là tô p h ạ m liền nghĩ đến tìm vương bình hiên mượn quỷ khí ý nghĩ vương bình hiên lắc đầu nói ra sợ rằng không được ta quỷ khí là dùng đến che đậy ta câu hồn sứ giả đặc thù khí tức như là phân cho ngươi ngươi tin tưởng ta hai ta hạ t r à n g khẳng định hội so hiện tại còn thảm tô p h ạ m sắc mặt lập tức liền đen đi xuống sự tình đuổi lấy sự tình cũng quá khéo chính mình bất quá chỉ là hơi hơi thả một lần tự mình liền dây lát ở giữa lâm vào tuyệt cảnh chẳng lẽ thật sự chỉ có thể dựa vào đi đường đi u minh quỷ giới rồi cảm giác có điểm nóng ca minh khí m ở mịt di tản ra hai người trầm mặc đi lên phía trước trước mắt đường không có bất luận cái gì ánh sáng phảng phất tức đem đạp vào thâm viên muốn không ta nhóm đi chỗ tiếp theo minh giới thử thời vận a trầm mặc đống nhiên bị đánh phá vương bình hiên quay đầu nhìn về phía tô phạm mở miệng nói ra nếu ngũ phương minh giới không có chúng ta chỗ dung thân ta nhóm không bằng tìm kiếm hạ một phương minh giới nơi đó quỷ hồn hẳn là không nhận thức ta nhóm nghe đến cái này lời nói tô phàm hai mắt tỏa sáng đúng a chính mình vì sao muốn cái này nóng lòng cầu thanh đâu cũng không phải nói quỷ giới cũng chỉ có ngũ phương quỷ giới chỗ này cụ có truyền tống trận khẳng định khác quỷ giới cũng có a chỉ cần mình cẩn thận một chút không bị quỷ hồn phát hiện chính mình nhân loại thân phận nói không chừng thật đúng là có thể trà trộn vào đi đâu ngươi nói xác thực có đạo lý ngũ phương quỷ đế hẳn là còn đến không kịp hướng cái k h á c quỷ giới vung bố thân phận của chúng ta tin tức động tác của chúng ta đến nhanh điểm rồi tô p h ạ m tăng tốc dưới chân bộ pháp nói nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này bổ sung một lần quỷ khí cái này quỷ khí xác thực là đồ tốt chẳng những có thể làm cho nhân loại biến thành quỷ còn có thể nắm giữ cùng quỷ chém giết lực lượng nếu là có cơ hội nhất định phải làm nhiều một điểm mới được vương bình hiên theo sau nói ra không sai nhưng mà ngươi có thể đừng có lại cái này lãng phí kia là tự nhiên trong lòng ta nắm chắc tô p h ạ m nói ra đúng người biết do quỷ giới cùng quỷ giới ở giữa cách xa nhau bao xa sao vương bình hiên suy nghĩ một chút nói ra theo ta biết tại tầng thứ nhất không gian quỷ giới là lớn nhất bởi vì bọn hắn phần lớn tiếp nhận đều là chút thiện lương c h i hồn nói cho cùng p h ạ m tục bên trong người thiện lương mấy chiếm đa số cho nên cần diện tích liền khá rộng b á c mỗi phiến quỷ giới ước trừng ư thống ngự mười vạn dặm khu vực đi mười vạn dặm cái này cũng quá xa đi tô p h ạ m c a o mày nói Theo chúng ta cái này, dạng đi tới đi, nhanh nhất một thằng tại thể trùm thành chúng nhanh phải hơn một tháng A. Cũng là không phải, tại quỷ giới cấm bay hạn chế chỉ có thể bao chủ thành phạm bao cái cũng cũng cấm có này dạng giới A. bay đi đi, là Kêu quỷ vương i đi ngoài liền phi ngàn hẳn dặm, chỉ cần chúng ta đi ra ở ngoài ngàn hẳn chỉ thể dặm, dặm, có ta tự ra ở do v bình hiên giải thích nói bất quá cụ có đặc thù khí tức trừng phạt c h i hồn là không bị cái này hạn chế cho nên đám kia đổi g i ế t chúng ta âm binh quỷ tướng có thể dùng trực tiếp từ minh hà bay tới bởi vì quỷ hồn tự thân là có thể dùng tùy ý xuyên toa phi hành cái này hạn chế rõ ràng chính là vì liền tại quản lý mà thiết lập đến mức ta bởi vì ta lực lượng bị suy yếu hiện tại cũng sẽ nhận cái này hạn chế vương bình hiên lại giải thích một chút tô phàm gật gật đầu nói ra ừ m chúng ta đi nhanh một chút một nghìn dặm không tính quá xa muốn không nửa canh giờ liền có thể đi ra ngoài nếu là tô phàm có thể bung ô ra chạy hẳn là trước mắt công phu liền có thể chạy ra ở ngoài ngàn dặm bất quá làm một dân ngủ đường lại là tại hoàn cảnh lạ lẫm hắn không thể vứt xuống chính vương bình hiên trước đi hai người lại trầm mặc đi một hồi tô phạm đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì hỏi đúng ngươi vừa nói tầng thứ nhất quỷ giới là có ý gì chẳng lẽ quỷ giới còn phân mấy tầng sao vương bình hiên trầm giọng nói người có tốt xấu phân chia quỷ tự nhiên cũng liền có tốt xấu phân chia chỉ là làm đến người thời điểm bởi vì có thất tình lục dục ũ n g có đạo đức quan niệm cộng thêm hình pháp khắc chế người xấu sẽ không đem trong lòng mình ý nghĩ a viết lên mặt cho nên rất khó phân biệt người tốt người xấu nhưng mà quỷ không giống cái gọi là ác quỷ lệ quỷ oan quỷ những kia tà ác tồn tại thường thường đều là một miệng oán nghiệm hóa thành trong lòng bọn họ ý nghĩ rất đơn thuần kia liền là phá hư báo thủ h ủ y diệt người đây tốt quỷ cùng hư quỷ cũng rất dễ dàng phân chia tô phạm như có điều suy nghĩ nói ta tốt nghĩ rõ ràng một điểm hư quỷ thành hình thời điểm hội thu hoạch đến pháp lực mạnh mẽ vì không để bọn chúng tổn thương đến tốt quỷ cho nên ngươi nhóm cho bọn hắn phân chia bất đồng tầng cấp đúng sao người lý giải không sai vương bình hiên tiếp theo nói ra tầng thứ nhất thường thường là một ít sinh tiền chưa từng làm việc xấu người tốt cho nên hắn nhóm đoán m i ệ m phi thường nhỏ bản thân liền sẽ không nắm giữ pháp lực gặp phải ác quỷ trên cơ bản chỉ có bị thôn phệ vận mệnh đi xuống dưới tầng thứ hai tầng thứ ba bên kia ở quỷ phần lớn sinh tiền làm qua chuyện xấu nhưng mà không phải rất nghiêm trọng cho nên chỉ hội nhận rất nhỏ trừng phạt cứ thế mà suy ra càng hướng xuống quỷ hồn càng lợi hại chịu đựng hình pháp cũng càng nghiêm trọng hơn trên cơ bản bốn tầng hướng xuống ngươi liền không nhìn thấy có thể hòa thuận ở c h u n g như thế gian sinh hoạt hình ảnh đi qua vương bình hiên giải thích tô phạm đối quỷ giới cấu tạo có đại khái lý giải hắn không chỉ cụ có mặt p h ẳ n g không gian còn cụ có lập thể không gian đem đủ loại quỷ hồn hoàn mỹ ngăn cách ra kia u minh quỷ giới tại tầng kia không gian tô phạm hỏi ra chính mình nhất quan hệ vấn đề dưới nhất tầng dưới nhất tầng tô phàm kinh ngạc nói kia liền kỳ quái chiếu ngươi lo z dưới nhất tầng hẳn là là những kia tội ác t ẩ y trời hung thân ác sát kia ngươi vì sao lúc trước muốn bắt kiếm bính vũ thần hồn cùng hiệu nhược thần hồn hắn nhóm thế nào khả năng là kia trung ác quỷ vương bình hiên lắc lắc đầu nói ngươi lý giải sai ta chỉ là phụ trách câu hồn sứ giả m à t h ô i cụ thể hắn nhóm hội bị đẩy đi đến tầng kia quỷ giới là đi qua thẩm phán cho ra không phải ta bắt đến chỗ nào hắn nhóm liền cần phải chờ ở đâu ngươi có thể minh bạch sao nga thì ra là thế ngươi là phụ trách hạo thiên tông nghiệp vụ mà thôi kia hai ta thật đúng là nghiệt duyên nha tô p h ạ m cười ha hả nói vương bình hiên lường hắn một cái nói ra kia ngươi có thể đến cảm tạ cái này đoạn nghiệt duyên muốn không ngươi nhưng không cách nào đến quỷ giới nói cũng đúng sau đó hai người không nói gì nữa chỉ là chuyên tâm đi đường khoảng cách một ngàn dặm thoáng qua tức thì hắn nhóm bay đến giữa không trung đến mức phương hướng cũng là không cần tận lực tuyển trạch chỉ cần một mực hướng phía trước bay liền được Đến xuống một chương á i giới quỷ ra k ỏ i vi, liền sẽ tự động rơi thành tự phạm ngàn động xuống. rằm sẽ đ n h phải nhớ đến chính i ê n đến m ì n hành khoảng cách, nếu là qua 10 vạn dặm còn xuống h phi cách, chưa rơi là qua rằm đ ấ t kia khí không liền phải hai người liền qua may bay bao là lướt lâu muốn cân nhắc có phải là lướt qua chủ thành. Cũng may hai người vận khí không, tệ, không có chủ có tệ, r ơ i đến trên m ặ t đất, hiện nhiên đã đến hiện nhiên hạ một p mươi sáu kỳ quái tiểu nam hải cái này phương quỷ giới không có một tia nguồn sáng không khí bên trong còn tràn ngập cái này một cỗ kho nói lên lợi mùi hôi thối Cảm giác giống là đến một chỗ chính cái trải một mưa minh giống rộng động vật sát thối rừng mưa giới gì không、thấy. Không thối nhiệt đới. sát đến nào nhìn là là Đây đều Thế vật thấy. khí sao. ưu quỷ bên trong vị đạo còn n vị hai ư thế khó ngửi. v ừ xuống đất, tô phàm l ề n cảm truyền h không á n tiếng. cũng một Ta biết õ đây là nơi nào, nơi ngươi i có có c thể h ế sáng vật sao. Bên đồ vật hai u đến vương bình hiên thanh âm căn cứ thanh âm phán đoán hắn hẳn là đứng cách chính mình chỗ không xa tô phàm từ càn khôn giới bên trong ngóc ra v ạ n g sinh tiểu cho dù là tại minh giới đầu c ầ u đèn lồng bên trong tản mát ra đến hồng quang y nguyên chiếu sáng bốn phía thấy rõ bốn phía sau đó tô phàm hai người lập tức nhũ mày t r u n g quanh không có vật gì cái gì cũng không có liền dưới chân mặt đất cũng không tồn tại giống là trôi nổi tại trong vũ trụ mịt mờ lao vương cái này là tình huống gì tô phàm thử nghiệm r ồ i ra chân đi hai bước nhìn như vũ trụ dạ bước nhưng là có thể cảm nhận được dưới chân có đồ vật đang chống đỡ cái này quỷ giới thế nào kỳ quái như thế ta cũng không biết rõ đây là địa phương nào khả năng xảy năng ra vấn đề đi. vương bình hiên nói ra theo bình thường tư duy suy luận ở đây khả năng là cùng ngũ phương quỷ giới tương liên tầng tiếp theo cựu linh quỷ giới mặc kệ nơi này là chỗ nào cái quỷ giới đều không có lý do cái gì đều không có a khẳng định hội có quỷ hồn hoặc là âm xoa cái gì nơi này làm đến giống như ngoài không gian đồng dạng không đúng ngoài không gian còn có tinh tinh đâu ngoài không gian đó là cái gì địa phương không có gì tô phạm lừa gạt qua cái đề tài này mà sau tùy tiện lấy cái phương hướng đi thẳng về phía trước ta nhóm trước một đường đi lên phía trước trước tìm tới âm xoa hỏi lại hỏi nơi này là con quỷ nào giới sau đó lại để hắn mang bọn ta đi tìm tới nơi này truyền tống trợn cái này rất thái quá chính mình vừa thu hoạch đến lợi hại như vậy quỷ giới thân phận liền liền con quỷ ảnh cũng gặp không đến nghị khoe khoang một phen đều không có cơ hội tô p h ạ m biến đi một bên hướng về nơi xa hô to uy có người sao không đúng có quỷ sao hồi ứng hắn chỉ có tiếng vang cái này lúc tô p h ạ m đ ố n g nhiên cảm giác góc áo chỗ truyền đến một đạo nhu hòa lực lượng quay đầu nhìn lại thế mà là một đứa bé trai không hẳn là là một cái cụ có nam hải bể ngoài q u ỷ hồn hắn bẩn thỉu toàn thân vô cùng bẩn chỉ dùng đơn giản nhất vải thô che khuất thân thể gầy yếu một đôi nước mắt lưng t r ò n g con mắt đây là khẩn cầu chi s á c liền giống là p h ạ m gian thế giới ăn xin cô nhi tô p h ạ m nhìn đến hắn đầu tiên là trấn kinh nhưng lại không có cảm nhận được hắn thân bên trên cụ có bất kỳ khí tức nguy hiểm nghĩ đến hẳn là là cái này quỷ giới cư dân chỉ là chẳng biết tại sao đi đến ở đây hắn hỏi tiểu nam hải tiểu bằng hữu ngươi biết không biết rõ nơi này là nơi nào a tiểu nam hải lắc đầu sau đó sờ sờ chính mình khô quắt cái bụng lại chỉ chỉ miệng của mình xem ra là có đoạn thời gian không có ăn uống gì gặp phải tô phàm liền bản năng liền đòi hỏi đồ ăn tiểu nam hải dáng vẻ không giống như là hội thôn vệ cái khác quỷ hồn ác quỷ tô phạm là một nhân loại cũng không biết rõ quỷ bình thường ăn cái gì thế là liền hướng vương bình hiên ném đi cầu giúp ánh mắt vương bình hiên khẽ gật đầu từ càn khôn giới bên trong móc ra một khối vải lụa từ từ mở ra là cùng một chỗ tản ra hắc khí không biết rõ là động vật gì thịt nhìn giống là hư thối tiểu nam hải quỷ hồn liền vải lụa cùng một chỗ nhận lấy không có chút gì do dự cả cái nuốt sống xuống dưới an từ từ đừng n g ẹ lấy tô phạm nhữ mày quay đầu vương bình hiên nói ra cái này đồ vật tại ngươi chỗ nào thả bao lâu đều hư thối kia cũng không phải hư thối vốn chính là cái dạng này vương bình hiên giải thích nói cái này là ta bình thường làm nhiệm vụ thời điểm dẫn dụ những kia không có linh trí cô hồn giã quỷ biện pháp đơn giản nhất hướng ngôi mộ bên trong một khối chờ một lúc liền sẽ có du hồn tụ khép lại qua tới tô p h ả m cười ha ha nói không nhìn ra à ngươi làm câu hồn nhiếp người phía trước hẳn là một cái thợ săn rất nhanh tiểu nam hài đem hắc thị tan xong nhưng mà hắn không có bất luận cái gì dư vị động tác lại lần nữa lôi kéo vương bình hiên góc áo lộ ra khao khát ánh mắt vương bình hiên nhữ mày nhìn đến hắn không ăn đủ a tô phàm nói ra muốn không ngươi lại cho hắn hai khối nói không chừng hắn thỏa mãn hội giúp chúng ta tìm tới có âm xoa thành thị loại hình có thể là ta đã không có ta toàn thân cao thấp liền còn lại nhiều đồ như vậy vương bình hiên triển khai tay hướng tô phàm biểu hiện ra hắn thân bên trên hiện tại khiêng lấy nhiễm n i ệ m đạo bên hông mang theo một cái trang lấy một ngàn cái yêu quỷ thần hồn túi càng khôn mặt khác một bên là hắn xích s á t cũng không thể cho hắn ăn quỷ hồn a kia ta không liền bồi dưỡng một cái ác hồn sao tô phạm gật đầu nói cũng thế kia ta xem một chút ta có cái gì đồ vật có thể cho hắn ăn tô phạm tìm kiếm lên chính mình càng khôn giới thử nghiệm cầm ra một khối ngàn năm dao l o n g khối thịt cũng không biết rõ có thể hay không ăn dương gian đồ vật không thể vương bình hiên thấy thế liền vội vàng tiến lên ngăn cản nhưng mà đã muộn tiểu nam hải nhìn đến khối thịt kia lập tức nhảy lên đến tô phàm bên cạnh đoạt lấy dao long thịt không chút nghĩ ngợi liền dồn vào trong miệng uy không được nhanh phun ra vương bình hiên giữ chặt tiểu nam hải muốn để hắn đem khối thịt phun ra nhưng mà tiểu nam hải dùng x é t đánh không kịp bưng thai tốc độ đem dao long thịt cả cái nuốt sống xuống dưới mà sau một mặt cười ngây ngô nhìn qua hắn tốc độ kia nhanh t h ư ợ n như sợ có người cùng hắn cướp giống như t cái này cái này không thể trách ta ngươi cũng không có sớm nói tô p h à m c a o mày nói tiểu h à i này động t á c cũng quá nhanh thử chạy một lần liền c ấ p đi vương bình hiên thở dài một hơi nói ra q u ỷ hồn sao có thể ă n dương gian thức ăn đâu ngươi chính là đem khối thịt đốt thành cho đốt cho hắn đều có thể à. an dương gian thức ăn sẽ như thế nào tô p h à m v ấ n đạo ruột xuyên bụng nát hồn phi phách tán ta đi nghiêm trọng như vậy tia ngươi không phải cũng sớm một chút nhắc nhở ta vương bình hiên bất đắc dĩ thở dài đem nhiễm niệm đào cấp cho tô phàm chính mình một cái ôm lấy tiểu nam hải bước nhanh đi thẳng về phía trước ta nhóm đến nhanh đi đến cái này một giới quý thành nói không chừng hắn còn có cứu tô p h ạ m đem nhiễm niệm đào kháng trên bờ vai bước nhanh đi theo trên đường đi hai người không có nói quá nhiều chỉ là một chiếc một sau bước nhanh hướng về phía trước mà đi nhưng mà lệnh người kỳ quái là tiểu nam hải nếm qua dương gian thức ăn sau đó chẳng những không có bất luận cái gì không thoải mái trạng thái ngược lại trạng thái tinh thần càng ngày càng tốt thậm chí trong ngực vương bình hiên khoa tay múa chân lên đến vương bình hiên nhũ mày phun ra một tia quỷ khí hướng trong thân thể của hắn điều tra quá khứ cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào kỳ quái hắn đem tiểu nam hải phóng tới trên đất ngồi s ổ m xuống hỏi thăm tiểu bằng hữu n g ư ờ i người nhà đâu tiểu nam hải không nói chuyện tiếp tục khoa tay múa chân giống là căn bản không có nghe thấy câu hỏi của hắn ngay sau đó hắn một cái nào vào vương bình hiên trong ngực gắt gao ôm hắn cổ à, hắn thế nào không có việc gì a còn như thế phấn khởi tô phạm từ phía sau theo sau thấy cảnh này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vương bình hiên lắc đầu bất đắc dĩ ta cũng không biết rõ vì sao nam hải này an dương gian đổ v ậ t không những không có việc gì thậm chí còn biến đến sinh long hoa hổ thật rất kỳ quái hắn nhẹ khét kéo mở tiểu nam hải ôm lấy hai tay của hắn đứng người lên nói ra được rồi nhìn đến hắn là không có linh trí ta nhóm mang hắn đi cùng một chỗ đi tìm tìm quỷ thành nói đi hắn liền đứng người lên tiếp tục hướng về phía trước đi tới tiểu nam hải giống là một cái tiểu n ã i cầu đồng dạng nện bước tiểu toái bộ theo sát tại vương bình hiên đằng sau tô phàm thấy cảnh này chua chua nói ra thật là rõ ràng là an ta long đ ụ vì sao đối hắn cái này thân cận hai người tiếp tục đi lên phía trước phía trước mặc dù vẫn y như cũ đen kịt một màu nhưng mà có cái này tiểu nam hải nội tâm của bọn hắn liền có thêm một chút hy vọng chỉ cần có quỷ hồn thuyết minh chính mình không có đi nhầm đường cái này lúc tô phàm bên thai truyền đến một cái trầm muộn giọng nữ quỷ giới vị đạo có thể thật đúng là lệnh người buồn nôn đâu tô phàm nướng mày quay đầu nhìn thoáng qua trên vai túi càn khôn âm thanh lạnh lùng nói ngươi lúc nào tỉnh vừa tỉnh ngươi có thể trước đem tà phong xuất sao nhiễm niệm đào thanh â m xuyên thấu qua túi càn khôn truyền đến tô phàm thai bên trong không được ngươi lại muốn dở trò quỷ gì tô phàm lanh khóc cự tuyệt thỉnh cầu của nàng có thể là cái này không phải đã đến quỷ giới sao ngươi lúc trước không phải đáp ứng ta đến quỷ giới liền đem ta thả sao làm sao nói không tính toán đâu nhiễm niệm đào đ ỗ n g nhiên r ã y rủa hét lớn ta mặc kệ ta mặc kệ ta muốn đi tìm mánh nam ngươi nhanh đem ta phóng xuất tô phàm nghe đến nhiễm niệm đào không chịu được rơi vào trầm tư căn cứ vương bình hiên cung cấp quỷ giới tin tức đến nói có thể hàng phục ở nhiễm niệm đào quỷ giới tối thiểu được đến tầng thứ tư hướng xuống mà bây giờ còn tại tầng thứ nhất còn không thế ể tùy tiện đem nàng giao ra. Ít nhất giao phải nàng đem đ ra. chờ n truyền tống trận, nàng đến yên nàng nơi phán quan. tìm tới thể tâm Thế đem mới đem dưới đi, giao đưa đó phía cho có là tô phàm cự tuyệt nhiễm niệm đào thỉnh cầu mạnh nam hiện tại còn không có tìm được ngươi còn là nhịn thêm đi nhịn thêm ngươi còn muốn cho ta nhẫn tới khi nào nhiễm niệm đào cả giận nói ta đã như ngươi mong muốn rời đi nhân â n giới ở đây là quỷ giới ngươi có phải hay không có điểm không giảng đạo lý rồi cái này t ô phạm s ừ n g sốt một chút nhiễm niệm đào nói hình như cũng không phải không có đạo lý nói cho cùng hiện tại là quỷ giới không phải nhân giới đem nàng phóng xuất cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm mà lại nàng hiện tại đã tỉnh xác thực không cần thiết lại khiêng lấy nàng đi cảm thấy mệt thấy buồn người vậy được rồi ta hiện tại thả ngươi ra đến nhưng mà ngươi phải bảo đảm không chạy loạn nhất định phải theo lấy ta tô phạm trầm giọng nói không có vấn đề không có vấn đề ngươi yên tâm đi ta hiện tại pháp lực đã bị ngươi khống chế lại bị ngươi dùng dây t h ư ờ n g trói ta còn có thể chạy đi nơi đ â u đâu nhiễm niệm đào nói ra đón lấy tô phàm buông xuống túi càng khôn hắn đem chặt chẽ ghi miệng m túi dây t h ư ờ n g giải khai nhiễm niệm đào liền không kịp chờ đợi từ bên trong chui ra ngoài nín chết ta nhiễm niệm đào đi đến tô phàm trước mặt khẽ mím môi môi son đuôi lông mày ở giữa thanh tịnh như nước sạch nổi lên g ọ n sóng toàn thân trên dưới càng là lộ ra nhẹ nhàng cảm nhận giống như đêm khuya không trúng vô số ngống lông đại tuyết từ nơi ấy mà hàng nàng vẫn ý như cũ duy trì nhân tộc thiếu nữ dung mạo c a o mày bộ dáng cũng giống người nào t h â n chô khuê phòng bên trong nữ tử hại bệnh tương tư dáng vẻ nhưng mà nàng ngôi son hé mở màn này trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ uy nói tốt m á n h năm đâu chỗ nào đâu tô p h ạ m nhìn lấy bộ dáng của nàng khá vì bất đắc dĩ thật sâu thở dài nói ngươi có thể hay không hơi hơi thận trọng một điểm uyển chuyển một điểm tôn trọng hình tượng của mình một điểm thực tại rất khó tưởng tượng một cái thanh thuần về nước đa sầu đa cảm tuổi trẻ thiếu nữ dùng đến giọng nũng nịu nói đến đây trùng hổ làng c h i tử nàng hiện tại tất cả động tác dáng vẻ đã hoàn toàn không thể thông qua biểu tượng để phán đoán chỉ có thể căn cứ lời nàng nói để phán đoán nàng cảm xúc thận trọng là cái gì ta một mực liền là cái dạng này a nhiễm niệm đào tiếp theo khẩu suất của ngôn nói ta từ trước đến nay đều là nghị sao nói vậy muốn làm cái gì thì làm cái đó hiện tại đến quỷ giới liền càng muốn như này chương năm trăm mười bảy nhiễm niệm đào trốn đi t ô phàm bất đắc dĩ thở dài cũng thế cùng con quỷ nói đạo lý gì đâu dù sao nàng hiện tại phong ấn lại bị dây thường trói chỉ còn lại một chương miệng vậy được rồi ngươi muốn làm gì liền làm cái đó đi ta mặc kệ ngươi dù sao ngươi cũng trốn không thoát khống chế của ta ở đây cũng không phải nhân giới thích nói như thế nào thế nào nói đi tô phàm nghĩ như vậy đến nhưng mà sau một khắc nhiễm niệm đào cử động triệt để để hắn hối hận cho thấy nàng tay nhỏ vung lên vòng eo nhẹ xoay thân bên trên áo vải phục cùng dây thừng dây lát ở giữa trượt xuống đến chân mắt cá chân chỗ một đôi trắng bóng dài nhỏ cặp đùi đẹp lập tức đập vào mi mắt tuyết bạch trơn non da thịt nhìn một cái không s ó t gì nhu thuận tóc dài xoa xuống che khuất bộ vị mấu chốt nàng lại lần nữa thả tự mình thân bên trên liền một cm vùng vải vóc đều không có t tô phàm hít sâu một hơi não hải bên trong dây lát ở giữa thổi qua một cái to lớn dấu chấm hỏi phong ấn lực lượng đại kim liên thế mà đôi nàng không có dùng vấn đề này cũng lập tức được đến giải đáp nhiễm niệm đào khe é cười một tiếng tiện tay lấy xuống đ e o trên cổ dây xích giống là ném rác rưởi một dạng tiện tay ném đến một bên thấy cảnh này tô phàm dây lát ở giữa lập tức liền minh bạch nhiễm niệm đào sợ rằng lúc trước vẫn luôn là tại phối hợp chính mình diễn kịch mà thôi tô phàm lập tức sửng sốt nghi ngờ nói pháp lực của ngươi không có bị phong ấn nhiễm niệm đào cười khẩy mở miệng nói ra hư hư ngươi cho rằng ngươi cái kia phá ngoạn ý mà có thể khống chế lại ta sao nếu k h ô n g chế không nổi ngươi kia ngươi vì sao muốn làm bộ bị ta chế phục tô phàm c a o mày nói trên đường đi ngươi có kia nhiều cơ hội đào tẩu hết lần này tới lần khác vẫn là cùng ta đến cái này quỷ giới ha ha ta đương nhiên là vì đến quỷ giới tìm mánh nam muốn không ngươi cho rằng ta vì cái gì hội cam tâm tình nguyện bị ngươi trói giống là r a súc một dạng chứa ở cái kia phá trong ba bố n i ễ m niệm đào nhìn chung quanh theo sau q u y t miệng làm nung nói Ừm, bất quá nhìn giống như bị ngươi gật đầu tô p h ạ m trầm giọng nói ngươi không có gật ngươi ở đây đích x á c là quỷ giới mạnh nam cũng là tồn tại chỉ bất quá tạm thời không có tìm được mà thôi kia ngươi nói cho ta ngươi nhóm chuẩn bị đi chỗ nào tìm chính ta đi tìm nhiễm niệm đào kích động nói ra ngươi nghĩ đến đến rất đẹp còn nghĩ chính mình tìm mạnh nam ta nhóm cũng không tìm tới ngươi còn có thể tìm tới tô p h ạ m khinh thường nói muốn tìm mạnh nam khẳng định tại tầng thứ năm đi x u ố n g dưới ở đây đều là chút thiện lương bình dân c h i hồn cùng m á n h nam cùng không có một chút quan hệ nhiễm niệm đào chán lóe lên khẽ cười nói không sao ngươi không nói cho ta chính ta đi tìm liền tốt rồi kia lao tô tạm biệt lạc nhiễm niệm đào hoạt bát đối tô phàm nháy mắt theo sau liền lạch cạch lạch cạch đi chân đất nha t ử hướng hậu phương vào tới thừa dịp tô phàm túi đầu suy nghĩ công phu nhiễm niệm đào vừa nghiêng đầu liền biến mất ở hắc cám bên trong đứng lại tô phàm sắc mặt run lên lúc này hướng lấy phương hướng của nàng đổi tới mặt khác một bên vương bình hiên đối chuyện phát sinh phía sau hoàn toàn không biết y nguyên tâm sự nặng nề đi ở phía trước đi tới đi tới hắn phảng phất đống nhiên ý thức được cái gì lông mày lập tức vặn trên lưng túi cắn khôn có vẻ giống như biến nhẹ rồi hắn hạ ý thức quay đầu nhìn lại lập tức cảm thấy trái tim đột nhiên chấn động kinh ngạc đến ngây người yêu quỷ c h i hồn tại hắn đi qua trên đường đi một cái chịu lấy một cái xếp thành một hàng d à i hắn cho mày liền đem thu quỷ túi c ả n khôn m ọ ra cho thấy cái kia cái túi khô quắp rất nhiều giống là dò dỉ khí bóng ra nhấc lên xem xét phía dưới thế mà có một cái đen nhánh lô lớn bên trong chính liều lấy sền sệt h á p dịch khí vô số yêu quỷ từ nơi ấy dò dỉ ra đến đầu tiên là ưu linh hình thái mà sau dần dần mà ngưng ra to lớn thân thể hiện ra nguyên hình một mực theo tại vương bình hiên phía sau tiểu nam hải lúc này miệng bên trong đút lấy một đầu tráng kiện đuổi to chính như rắn nuốt phương thức hướng nhất hầu bên trong nuốt đi、T. vương bình hiên hít vào một ngụm khí lạnh mà n à y thực tại là quá co sung kích lực hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một cái không đủ cao nửa thước tiểu nam hải dùng hắn kia dài không tới một tấc miệng nhỏ nhét vào so hắn tự thân còn muốn lớn gấp hai mươi lần vật thể trọng yếu nhất là cái này vật thể chẳng qua là cái kia yêu quỷ một đầu đuổi to mà thôi nói cách khác còn lại bộ phận đã bị hắn nuốt vào ngoa tào liên tính hắn là thôn vệ cái khác tiểu quỷ ác quỷ cũng không là cái này phương pháp ăn a dưới tình huống bình thường đại quỷ thôn phệ tiểu quỷ hẳn là lá hút đem quỷ hồn hóa thành trạng thái khí hút vào thể nội đ ã phương tiện lại giảm b ấ t tiêu hóa thời gian trực tiếp chuyển hóa thành pháp lực nhưng mà tiểu nam hải lại như mãng s a nuốt tượng trực tiếp sẽ so với hắn tự thân lớn hơn nhiều yêu quỷ cả cái nhét vào trong miệng nuốt xuống quá quỷ gì đi lúc này tiểu nam hải đã đem đầu kia đùi to nuốt vào trong bụng cười ngây ngô lấy đi hướng hạ một cái vừa hiện ra nguyên hình còn chỗ tại mộng bức trạng thái dưới yêu quỷ ánh mắt phảng phất nhìn lấy một đạo mỹ vị hắn đã đem chính mình cùng vương bình hiên chính giữa cái này đoạn cửa hàng liền vô số yêu quỷ đường dài trở thành bàn ăn giống như tham ăn xả ăn xong một cái lập tức đi hướng xuống một cái vương bình hiên nội tâm mặc dù dâng lên kinh đảo hải lãng nhưng mà hắn rất nhanh tỉnh táo lại đến đưa tay nhấc lên tay túi càn khôn trước đem túi càn khôn lỗ thủng b ổ túc hắn hướng về túi càn khôn thở ra lưỡng đạo quỷ khí hóa thành kim khâu xuyên toa tại túi càn khôn tổn hại hai bên lỗ thủng bị may vá lên đến yêu quỷ c h i hồn không lại tiếp tục rơi xuống ngay sau đó hắn đ ố i tiểu nam hải nào về phía cái kia yêu quỷ thở ra một hơi thể hóa thành một đoàn linh phong quấn quyển mà đi đem nó thu hồi chính mình vừa may và tốt tần cản khôn trong túi con vịt đã đun sôi bay đi tiểu nam hải không khí không buồn vẫn ý như cũ cười ngây ngô lấy hướng hạ một cái yêu quỷ đi tới tiểu thoái bộ bước đến nhanh chóng vương bình hiên thấy thế liền lại hô quỷ khí đem cái kia yêu quỷ thu về hắn làm như thế ngược lại không phải vì cố ý khiêu khích tiểu nam hải mà là bởi vì hắn thực lực bị hao tổn thể nội quỷ khí thực tại không nhiều lại thêm yêu quỷ c h i hồn nói cho cùng không phải phổ thông người hồn đành phải từng cái từng cái thu về tiểu nam hài liền lệch cạch lệch cạch chạy xuống phía dưới một cái yêu quỷ cái này lúc cái này một nhóm chờ đợi bị nuốt hoặc bị thu yêu quỷ bên trong có một cái thực lực tương đối cường đại xà yêu quỷ thanh tỉnh lại nàng nắm giữ nhân loại nữ tính nửa người trên cái rốn dùng hạt h ì tất cả đều là xà đuôi dài sau khi tỉnh lại nàng đầu tiên làm mộng mê mê nhìn qua mong một phía một trước một sau một cái nam nhân tại thu hồn một cái tiểu hài tại truy những kia bị lấy đi hồn ta đi cái này cái gì tình huống xa yêu quỷ lung l â y đầu nhìn lấy cái kia ngay tại thu hồn vương bình hiên mắt bên trong lộ ra chút hứa vẻ sợ hãi lúc trước chính là cái này người đem chính mình lấy đi nàng vô ý thức c o lại ruột cổ lại quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác a một cái tiểu hài nhìn giống như ăn thật ngon dáng vẻ tuy có nhất định phong hiểm nhưng mà có thể đem hắn ăn tươi liền có thể đem sói mòn pháp lực bổ sung trở về kia liền có cơ hội trốn qua cái kia câu hồn sứ giả đuổi b ắ t nghĩ tới đây nàng lúc này tóc dài hất lên đuôi dài đột nhiên phát lực như bắn lò so bình thường đem chính mình thân thể hướng tiểu nam hải phương hướng bắn ra đi trước ăn đi hắn lại nói không thể mau trở lại vương bình hiên nhìn thấy một màn này lo lắng hô lớn hừ hừ hiện tại mới phản ứng được quá muộn s a yêu cười nhạo nói bắt người quỷ túi thu yêu quỷ hồn trước tạm chờ ta đem hắn thôn vệ lại cùng ngươi đại chiến ba trăm h i ệ p trong chốc lát nàng liền vọt tới tiểu nam hải trước mặt từ trên cao nhìn xuống đối hắn mở ra miệng lớn dính máu gào xà yêu miệng trương đến một trăm tám mươi độ lộ ra đầy miệng răng nanh tiết hầu bên trong phát ra kịch liệt quỷ dị tiếng vang đem người m ả n g nhĩ đâm phát đau nhức phảng phất trong địa ngục phát ra mời tại câu người hôn phách nhưng mà tiểu nam hải thì là cười ngây ngô đến nhìn lấy nàng theo sau mở ra miệng của mình trong chớp mắt liền đem xà yêu cả viên đầu lâu to lớn ngậm tại miệng bên trong hở c h ờ một chút cái này là cái gì tình huống mặt mũi tràn đầy nghi ngờ xà yêu không ngừng dễ y rủa chính mình eo cuộn mình lên đuôi rắn mỗi một tấc cơ bắp nghĩ muốn từ nhỏ nam hải miệng bên trong tránh thoát ra đến nhưng là t h i ể u nam hải bắt đầu nuốt xà yêu dung túng dùng ra toàn thân l ự c đạo ý nguyên không qua cái này c ố cực lớn nuốt súng kích không muốn a xì chạy tiểu nam hài hả ra một phát đầu đem xả yêu đuôi hút đi vào tiết hầu trên dưới nhấp lô cả cái xả yêu không vào bụng bên trong vương bình hiên liên tục chạy thời gian một nén hương mới ngừng lại hắn miệng lớn thở hổn hển sợ vỡ mật con mắt bên trong kinh hãi chi sắc đến bây giờ cũng không có tiêu thất hắn là thật bị dọa sợ quá khủng bố k i a rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nếu không phải sau cùng thừa dịp hắn nuốt ă n xả yêu rảnh rỗi thi triển đ à o độn chi thuật sợ rằng lúc này hắn xuống một cái nuốt sống liền là chính mình nhanh chóng trang một chút bách quỷ lục cái này trùng cấp bậc tồn tại không có khả năng không tên không họ từ càn khôn giới bên trong ngóc ra đồ giám tay run rẩy liên tục lật mấy trang đột nhiên mở to hai mắt nhìn phía trên viết g i ờ ngọ hai khắc thao thiết quỷ có vẻ như nam tính hài đồng trời sinh tính t ố t an thích nhất thần hồn không có thần hồn thời điểm liền hội ăn tươi trước mặt hết thẻ đồ vật chỉ có đánh ra không có hình ảnh cùng nhiễm niệm đào giống nhau như đúc vương bình hiên nhịn không được dùng mình một cái an tươi trước mặt hết thẻ đồ vật chẳng lẽ cái này tòa quỷ giới quỷ thành đều bị hắn ă n rồi đến cùng là từ đâu xuất hiện a nghĩ đi nghĩ lại vương bình hiên trợt phát hiện một cái tương đương vấn đề nghiêm túc tô tiên sinh đâu hắn chạy đến nơi đ â u rồi giống như mới vừa cùng tham ăn quỷ tranh đoạt yêu quỷ hồn thời điểm liền không nhìn thấy hắn chẳng lẽ tô tiên sinh cùng nhiễm niệm đào đã bị hắn cho ă n rồi a hắn bị chính mình cái này khủng bố ý niệm giật nảy mình không chịu được kêu lên tiếng âm lập tức hai tay che miệng cưỡng bách chính mình không muốn lên tiếng hắn thân thể chính thừa nhận lợi nhận sắc bén âm p h ò n g lạnh lẽo một bước bỏ lên trên lưng của hắn bỏ lên trên hắn đầu lâu chui vào hắn trái tim lấp đầy của hắn huyết quản sợ hãi bi thương tiếc nuối sen lẫn k h ó nói lên lời mỏi m ệ n h tàn phá lây hắn còn sót lại ý thức ha ha mà liên tại cái này lúc ở phía sau hắn chuyến đến một cái cười ngây nô tiếng tô p h ạ m hướng l â y nhiễm niệm đào truy sau khi ra ngoài vừa mới bắt đầu còn có thể mượn vãng sinh kiểu tán phát hồng sắc quang mang thấy được nàng bóng lưng nhưng là dần dần nàng dung nhập kia phiến giống như là mực nước sơn hh t t cám bên trong không bao lâu tô p h ạ m liên lạc mất phương hướng hắn vô vỗ c h á n của mình bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài song nhiễm niệm đào mất đi cái này hạ n n ê n thế nào cùng vương bình hiên bàn giao đ ầ u dùng hắn cái kia tính cách ai bất quá hiện tại chính mình ở đâu a hắn hướng lấy bốn phía quan sát phát hiện chính mình triệt để chìm đắm vào một mảnh không có bất luận kẻ nào khu vực cái này hạ nên n đi chỗ nào đâu tô p h ạ m tùy tiện lấy cái phương hướng đi tại cái này không phân rõ trên dưới trái phải quỷ dị không gian bên trong trừ ra vãng sinh tiểu tản mát ra vầng sáng bên ngoài thì là vô tận mênh ngông hát đám giống như đứng tại bốn phía đại hải đảo hoang bên trên ha ha ha chủ nhân ngươi gặp phải vấn đề nan giải gì sao bên hai bỗng nhiên truyền đến khô lâu thoải mái thanh âm Cái khâu i a toàn hỏa hỏa t n tiếng từ vãng sinh bước phốc hỏa hỏa ra một tử i ể bên bên trong sông ra, đứng ở tô bên người. Trung quanh tô một ra, giây ở phạm lâu á sáng hát cái t bất kỳ đồ vật tồn tại, trừ ở giữa ngời nhưng không hồng không gì liền ra ra sắc sắc, lên, vẫn nhìn còn là là l khác. Khô kỳ trừ có đó đồ đề nghị cho ngươi một ý kiến có thể hay không đừng mỗi lần ra đến đều trách trách hô hô tô phàm bất đắc dĩ nhìn lấy hắn nói ra ngươi biết không biết rõ chúng ta hiện tại là tại cái nào k h ô lâu nhìn t r u n g quanh theo sau lắc đầu lớn tiếng nói ra ta không biết nhưng mà ta hiện tại cảm giác rất không thoải mái chương năm trăm mười tám giờ ngọ hai khắc thao thiết quỷ cái này là quỷ giới tô p h ạ m nhàn nhạt nói ra thanh âm của ngươi hơi nhỏ một chút đừng đem những kia âm xoa dẫn qua đến nói cho cùng hiện tại chính mình lẻ loi một mình tại hạ giới vương bình hiên cũng không biết đi hướng nếu như bị âm xoa phát hiện chính mình nhân loại thân phận kia có thể là có chút p h i ề n phước t ố t ta biết rõ khô lâu nghẹn một hồi thực đang khó chịu không được thế là thở dài một hơi nói chủ nhân ta vẫn là biến trở về tới đi cái này dạng thực tại là rất khó chịu biến trở về đến thế nào cái biến trở về pháp tô p h ạ m nghi hoặc nhìn qua hắn chính là khô lâu tại chỗ điên chuyển chỉ nghe bành một tiếng nguyên lai、like、cái kia khoác hồng sắc áo khoác bạch sắc khô lâu xuất hiện tại tô p h ạ m trước mặt liền liền vãng sinh tiểu đầu quang mang cũng trọng tân từ hồng sắc biến thành n ũ bạch sắc tham kiến chủ nhân khô lâu hướng về tô p h ạ m sâu túi đầu một cỗ cảm giác kỳ dị giống như, như dòng điện xuyên qua tô p h ạ m toàn thân hắn đ ỗ n g nhiên run rẩy một chút theo sau ý cười phun lên khuôn mặt vẫn là ban đầu phối phương vẫn là ban đầu vị đạo nói thực lời nói mặc dù trải qua thiên tân v à khổ rốt cuộc đem khô lâu phục sinh nhưng mà tô p h ạ m lại đối cái kia toàn thân bước lên hỏa diễm quái ra hỏa cũng không n ưa hắn biết rõ kia liền là vãng sinh t i ể u khô lâu khí linh nhưng thủy t r u n g có chúng quen thuộc cảm giác xa lạ lúc này hiện tại cái này nguyên chấp nguyên vị khô lâu lại lại xuất hiện tại trước mặt hắn tô phạm tâm lý một lần liền dễ chịu ha ha ha tuốt ra hỏa tô phạm lên trước điên c u ồ n g vố khô lâu bả vai nói ra nguyên lai ngươi có thể biến trở về đến a ta còn tưởng rằng ngươi triệt để biến thành cái dạng kia đâu đúng vậy chủ nhân ta hiện tại cụ có l ư ợ n g chủng hình thái có thể dùng tùy thời h o a n đổi khô lâu cung kính nói ai ra nguyên lai đây chính là tiên bảo sao chứ có thể hấp thu thần hồn cùng linh khí bên ngoài thế mà liền tiên nhân truyền thừa cũng không bông tha quả thực là r a súc ca tô phạm hưng phấn hỏi nói như vậy ngươi bây giờ đã nắm giữ lương chủng năng lực đặc thù rồi không sai ta hiện tại đã đã có thể dùng sử dụng thủ hộ quang trận lại có thể sử dụng diệt thế chi hỏa khô lâu nói tiếp ha ha tia thật là quá tốt tiến có thể công lui có thể thủ khô lâu ngươi thật là quá tuyệt tô phạm dựng thẳng lên ngón cái liên tục tán dương có khô lâu ở bên người tô phạm cũng không có không tại cái này tịch mịch trên đường đi cùng khô lâu kỳ kỳ cha cha nói không ngừng trên cơ bản đều là khô lâu nghe tô phạm nói chính mình như thế nào cứu hắn lại là bán ngưng chi thủy lại là thu phục quỷ hồn chủ tớ hai người trò chuyện đi tới đột nhiên mượn nhờ vãng sinh tiểu ánh sáng nhu hòa tô phạm nhìn đến phía trước tựa hồ có một đoàn cái bóng mơ hồ lập tức cảnh g ắ t lên khô lâu ngươi thấy phía trước có đồ vật gì sao nhìn đến chủ nhân kia hình như là cái khô lâu mở to hai mắt hướng về phía trước nóng nhìn k i ngạc h n nói là cái tiểu hải vừa nghe là cái tiểu hải tô phạm lập tức nhìn càng thêm tỉ mỉ chút thật là cái tiểu nam hải chính quay lưng về phía họ ngồi ở c h ỗ đó hai vai run rẩy không biết rõ tại làm gì à có điểm giống vừa gặp phải cái kia tham ăn tiểu hải n h a hắn không phải cùng với vương bình hiên sao lao vương hẳn là cũng tại phụ cận a tô phạm đối khô lâu đưa mắt liếc ra ý qua một cái đi đi ta nhóm đi qua ngóng ngó chờ một chút chủ nhân khô lâu bắt lấy tô phàm cánh tay thấp giọng nói bằng ta nhiều năm hút thực thần hồn kinh nghiệm đến xem hắn hẳn là một cái quỷ hồn tô phàm q u ẹ t miệng liếc mắt nhìn hắn cái này còn cần ngươi kinh nghiệm hắn khẳng định là cái quỷ hồn a đây chính là quỷ giới chứ ta trong này thế nào khả năng còn có nhân loại thứ hai không ý của ta là hắn hẳn là là chỉ rất lợi hại ác quỷ khô lâu trầm giọng nói ác quỷ k i ế lại thế nào dạng ta cũng không phải chưa từng gặp qua t ô phạm xua tay nói ra đừng lo lắng à liền tính hắn là ác quỷ cũng không quan hệ nha dù sao hắn cũng không có làm chuyện gì xấu chỉ cần hắn không công kích ta nhóm liền được khó mà làm được khô lâu c a o mày nói chủ nhân không thể sơ xuất ta đến đối với ngài an toàn phụ trách ngài giao cho ta ta đi đem nó hắn giải quyết hết tốt sao nghe đến cái này lời nói tô phạm dây lát ở giữa liền minh bạch khô lâu tâm lý nghị sự tình bất đắc dĩ nói ta nhìn ngươi chính là thèm nhân ra thân thể nghị đem hắn hút là ạ a h ắ c hắc nghe thấy bị chủ nhân vạch trần khô lâu xấu hổ cúi đầu sờ sờ cái hót nói cái này đều bị ngươi nhìn ra giang sơn dễ đổi bản tính khó rời t h ầ n hồn cái đồ chơi này có thể là khô lâu trí ái đồ vật muốn linh k h í cùng thần hồn ở giữa muốn làm một lựa chọn hắn hội không chút do dự đem cả hai toàn bộ thu hạ sau đó dẫn đầu hút thực thần hồn ta đây có thể là đến hảo hảo nói một chút ngươi liền tính ngươi muốn hút thần hồn nhưng mà ta cũng phải danh chính ngôn thuận tô phàm không vội không chậm nói ra chúng ta hiện tại tại quỷ giới hết thảy đều phải tuân thủ nhân gia quy củ ngàn vạn không thể gặp hồn liền hút chỉ có thể hút những kia chủ động công kích chúng ta quỷ hồn rõ chưa kia gặp phải ác quỷ lệ hồn đây cũng không thể hút sao khô lâu nghi ngờ nói đương nhiên không tin liền xem như tội ác tài trời ác quỷ cũng có người chuyên đi trừng phạt bọn hắn còn chưa tới phiên ta nhóm nhung tay khô lâu sờ sờ cái cảm trầm giọng nói kia gặp phải thật tại thôn vệ k h á c quỷ hồn quỷ hồn đâu tiểu a nghĩa dũng vì sao? có cụ thể, cụ thể phân tích. thể Tình thể thể Tô t huống phân phàm hướng gặp dũng vì nam hải rồi ngồi ngồi nói đi tiểu hài hỏi. Tiểu băng hưu, ngươi thế nào một cái người ngồi đâu? Vừa cùng ngươi cùng một chô cái kia đại nhân đâu? Tiểu nam hài Hắn đến nam bên cạnh, xuống băng nào cùng cùng nhân nam sau. Vừa hưu, đâu? đâu? thế chô một một quay đầu mở ra manh manh mắt to nhìn qua hắn miệng lý chính mút vào một đoạn nhỏ vải vóc thấy rõ là tô phàm sau đó mặt bên trên lập tức hiện ra cười ngây ngô nuốt xuống vải vóc đối tô phàm lớn miệng sau đó vô v ô bụng thấy cảnh này khô lâu lông mày lập tức liền nhăn lại đến vọt tới phía trước nói ra ngươi tiểu quỷ này muốn ăn ta chủ nhân trước ngươi nếm nếm sự lợi hại của ta nói khô lâu thân thể dây lát ở giữa bắt đầu toát ra buốc hơi khí thể v n y một tiếng giấy lên d i ệ t thế chi hỏa tiểu nam hải trên mặt cười ngây ngô lập tức biến mất t ù y chim mà đến là từ đáy mắt hiện lên e ngại chi ý hú lên quái dị đừng hướng sau chạy thục mạng tiểu quỷ chỗ nào chạy h ỏ a diễm khô lâu g ơ lên quên đầu chuẩn bị hướng tiểu nam hải đập đi qua lại bị tô phảm từ phía sau bắt lấy cánh tay uy khô lâu không sai biệt lắm được ta vừa cho ngươi nói ngươi quên sao không có à, ta toàn bộ nhớ rõ á hỏa diễm khô lâu nói ra ngài lúc trước nói qua không thể đánh những kia không có đối với chúng ta phát lên chủ động công kích quỷ hồn nha ngươi còn nhớ rõ à, còn nhớ rõ vì sao muốn đánh cái này tiểu bằng hữu đâu tô phảm c a o mày nói ngươi nhìn ngươi đem người hài tử doa đến mau đem hỏa tắt có thể là ta vừa nhìn tiểu quỷ kia có muốn ăn ngài động tác kia hắn không phải còn không ăn đây n h a tô phạm lời nói thành khẩn nói tiểu nam hải hắn muốn ăn ta chẳng qua là một cái suy nghĩ còn chưa trở thành sự thật ngươi lại không có chứng cứ hắn làm sao lại có tội đâu không bằng chờ hắn ăn ta sau đó ngươi có bằng có chứng lại đi đánh hắn cũng không muộn nha cái này h ỏ a diễm khô lâu bị tô phạm cãi á khẩu không trả lời được thế là đành phải dập tắt toàn thân h ỏ a diễm trọng tân hiện ra bản tôn hình dạng nhanh đi đem đứa bé kia tìm trở về tô phạm suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra được rồi vẫn là ta đi chung với ngươi tìm đi còn tốt thời gian không có qua quá lâu tiểu nam hải còn không có chạy xa tô phạm rất nhanh liền đuổi theo hắn tô phạm nói khẽ đừng sợ tiểu bằng hữu vừa là cái kia khô lâu thúc thúc đùa ngươi đùa đâu không có đánh ngươi ý tứ tiểu nam hải tựa hầu nghe h i ể u tô phạm lại trọng tân n g n g đầu mặt tái hiện cười ngây ngô t i ể u dung ai cái này đúng nha tiểu bằng hữu thật hiểu chuyện đ ừng nhẹ nhẹ, khô lâu thừa dịp tô phảm không nhìn thấy cho tiểu nam hải bày ra quyền đầu h ò a diễm tiểu nam hải lập tức trung thực rụt cổ một cái sau đó nghiêm đứng vững đem đem đem tướng mau nhìn cái này là cái gì tô phảm từ càn khôn giới bên trong móc ra một khối tươi mới g a o long thịt b à y tại tiểu nam hải trước mặt hắn biết rõ cái này tiểu nam hải là cái tham ăn tham ăn quỷ khả năng là khi còn sống chưa ăn no cho nên dẫn đến chết sau hóa thành quỷ hồn liền điên cuồng muốn ăn đồ vật gặp gỡ chính là duyên phận thích ăn đồ vật còn không đơn giản như loại này yêu thú thi thể loại hình nhiều cực kỳ thả lấy cũng là thả tùy tiện đi ra ngoài một chuyến liền có thể nhặt một đống lớn trở về cho hắn ăn một chút cũng không sao tiểu nam hải nhìn đến thịt mỡ nước bọt lập tức liền chảy ra lúc này liền nhào tới chuẩn bị c ấ p đoạt nhưng mà tô phàm sớm có phòng bị vọt đến một bên ư m ừ hừ, hiện tại còn không thể ăn lão vương nói muốn nấu cho ngươi ăn ngươi trước c h ờ một chút ha nhưng mà tô phạm lý giải đốt cùng vương bình hiên miệng bên trong đốt hoàn toàn liền là hai khái niệm cho thấy hắn tại khô lâu cùng tiểu nam hải nghi hoặc ánh mắt bao phủ xuống lại từ càn khôn giới bên trong móc ra một miệng n ồ i lớn cùng một đống tủi lửa bày ra một cái lâm thời nấu cơm giã ngoại đài tùy thân mang theo đá đánh lửa tại quỷ giới d u n g không hắn lại đối khô lâu dương lên cái cảm huynh đệ mượn cái hộp quẹt khô lâu âm một gương mặt giơ ngón tay cái lên phun ra một nhóm nhỏ ngọn lửa nhen nhóm tuổi trồng chết tốt chúng ta trước đem thịt thả trong nồi c h á t một lần sau đó chặt mở lại ở phía trên vạch kéo mấy đao tô phàm tay chân lanh lẹ xử lý lấy nguyên liệu nấu ăn thao tác rảnh rỗi vẫn không quên quay đầu đối khô lâu nói bên trên một câu đừng đặt kia xử đến giúp đỡ lột cái toán khô lâu tại vĩnh dạ chi hải thời điểm rất tô phàm học qua bạch tuộc thạch bản đốt đối với lột toán chuyện này vẫn là càng thuận buồm xuôi gió hắn một cái tiếp lấy tô phàm ném qua đến củ tỏi ngồi sổm trên mặt đất lột tiểu nam hải ở một bên nhìn mốc hắn thực tại không thể lý giải vì sao trước mặt cái này đưa lưng về phía hắn người muốn g ơ một khối chính giữa ao hám đại thiết đống trên dưới vung g ầ y nếu không phải là bởi vì e ngại ngồi sổm ở bên cạnh hắn cái kia chính móc ngón tay ra quái ra hỏa sớm liền hướng về cái mông của hắn cắn cũng không lâu lắm một cỗ kỳ diệu mùi thơm từ cái kia đại thiết đống bên trong xuất hiện cái này là tiểu nam hải cho tới bây giờ không có người qua vị đạo hắn vô ý thức đi đến tô phàm nổi s ắ t trước nước bọt chảy ngang đừng nóng n ộ i lập tức liền tốt đại khái thời gian một chén t r à công phu sau đó tô phàm dơ nổi đại hỏa thu nước đem xào kỹ dao long thịt rót vào một cái sư nung đĩa bên trong đến ăn đi thôi xào lăn l o n g e o chương năm trăm mười chín xào chế thao thiết quỷ hắn đem đĩa đưa tới tiểu nam hải trước mặt tiểu nam hải ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m theo lấy dao l o n g e o b ư n g đến trước mặt nước bọt c h ả y đầy trước ngực và áo à đúng quên lấy cho n g ư ờ i đ u a có lôi tô phạm vừa nói vừa túi lầu xuống đi càn khôn giới bên trong tìm đua ra đến nhưng mà làm hắn lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm sửng sốt cho thấy tiểu nam hải đem kia đạo xào lăn l a ngheo liền mang theo đĩa cả cái nuốt s ô n g xuống dưới đừng nói nhai thậm chí liền nuốt động tác đều không có trực tiếp theo hết hầu liền tuột xuống cái này tô phạm cùng khô lâu liếc nhau một cái hắn nuốt xong sau đó còn nhắm mắt lại hưởng thụ phảng phất tại dư vị vừa kỳ diệu qua ngươi tại hưởng thụ cái gì a ngươi cái kia phương pháp ăn có thể nếm ra vị đạo sao một màn này nhìn đến khô lâu a n h một cái liền biến thành hỏa diễm khô lâu đỉnh đầu giấy lên ba trượng diện thế chi hỏa thật nổi trận lôi đỉnh bất giận bất giận một cái tiểu quỷ hải nhi ngươi cùng hắn tính toán cái gì đâu tô phàng n a u đem hắn giữ chặt theo sau ngồi sổm tiểu nam hải trước mặt nói ra đồ ăn xong hiện tại ngươi có thể dùng nói cho ta vừa cái kia đại nhân đi chỗ nào sao tiểu nam hải t ử vẫn chưa thỏa mãn bên trong lấy lại tinh thần mà đến đầu tiên là hướng về tô p h ạ m cười ngây ngô một tiếng theo sau lại lần nữa há to mồm đầu tiên là chỉ chỉ tô p h ạ m kia miệng nổi sát bắt trước mấy lần tô p h ạ m ước lượng ngưỡng động tác sau cùng lại chỉ chỉ miệng của mình xem bộ dáng là vừa không ăn đủ còn nghĩ lại ăn một lần tan i mã khô lâu lại không nhịn được muốn đánh hắn kết quả lại bị tay mắt lanh lẹ tô p h ạ m trò cản lại có thể dùng Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta ngao đừng rơi vào trong tay ta khô lâu chỉ lấy tiểu nam hải nghiêm nghị nói ra có lẽ là tiêu trước chân tiên cho hắn chân tiên truyền thừa bên trong bản thân liền sen lẫn dễ cháy dễ nổ cảm xúc có lẽ là khô lâu quá muốn thôn vệ thần hồn nhìn thấy quỷ hồn liền cầm giữ không được chính mình tóm lại hắn hiện tại liền cùng cái bình ga s đồng dạng tiểu nam hải bất kỳ một cái nào ánh mắt một động tác chỉ cần để hắn không sai ngay tại chỗ liền là trở mặt nhưng mà tô phạm không phải kia trùng không giảng đạo lý người cái này tiểu nam hải chẳng qua là nghĩ muốn ăn tốt ăn liền giống nhân loại tiểu hài bên trong cũng thường xuyên hội có đặc biệt thèm ăn cái này hành vi thế nào nhìn đều rất bình thường cho nên hắn sẽ không mặc trò khô lâu làm ẩu huống hồ hiện tại chỉ có cái này tiểu nam hải biết rõ vương bình hiên tung tích muốn để hắn dẫn đường không cho điểm tốt chỗ sao được đâu bất quá chỉ là bỏ ra điểm nguyên liệu nấu ăn cùng trù nghệ đại giới tính không cái gì tiểu b ă n g hữu như vậy đi ta lại cho ngươi làm một đạo nhưng mà ngươi ăn xong liền đến hồi đáp ta vấn đề đi không tô phạm hỏi hắn biết rõ tiểu nam hải có thể nghe hiểu hắn bởi vì trước mặt cặp kia cơ linh con mắt bên trong toát ra vô pháp che giấu vẻ cuồng nhiệt cái đầu nhỏ như gà con đảo mét bình thường liên tục đốt t ố t khô lâu lên n ồ i nấu nước ta lại cho hắn cả một đạo kỳ lân mao huyết vượng tô phạm đứng dậy đi hướng nấu cơm giã ngoại đài đi ngang qua thời điểm vô vô khô lâu bà vai a kỳ lân m a huyết vượng đó là cái gì yêu thích đồ chơi khô lâu nghi hoặc hỏi vừa xào lăn long yêu ta còn có thể dùng căn cứ tên món ăn đ o á n được cái này kỳ lân mao huyết vượng chẳng lẽ là kỳ lân huyết làm thông minh tô phản từ càn khôn giới bên trong móc ra hai khối đông thành khối hình dáng kỳ lân huyết như là đ ầ u hũ non mềm thả có trong hồ sơ bản bên trên thao tác chẳng được bao lâu một phần hòa lẫn ma lạc hương vị cùng kỳ lân huyết mùi thơm lông huyết vượng liền đặt tại thượng một cái không đại chút bàn nhỏ bản bên trên tô p h ạ m cùng tiểu nam hải ngồi đối diện trước mệnh lệnh hắn không cho phép liền bắt cùng một chỗ nuốt vào sau đó lại dạy dỗ hắn như thế nào dùng đũa tiểu nam hải ngộ tính rất cao quỷ sinh dùng đến lần thứ nhất cầm đũa ăn cái gì liền thuận lợi đem một khối non mềm kỳ lân huyết gấp lên bỏ vào trong miệng đừng vội nuốt xuống tô p h ạ m vội vàng nói ngươi đem nó thả ở trong miệng phẩm ngươi nhỏ phẩm nam hải thử nghiệm nghe theo tô p h ạ m nhỏ phẩm lên tê cây nương theo lấy non mềm cảm giác một giây sau hắn hai mắt hơi hơi khép kín mặt mũi tràn đầy rào rạt ra vẻ hạnh phúc hai tay không tự chủ được xoa xoa gương mặt khoe môi nết lên mỉm cười phảng phất toàn bộ thân thể đều muốn hòa tan cái này đúng đây mới là món cây tứ xuyên chính xác phương pháp ăn nha tô p h ạ m cười nói bên cạnh khô lâu nhìn lấy tiểu nam hải biểu tình vô ý thức nuốt nước miếng một cái con mắt bên trong thì là nồng đậm vẻ hâm mộ chủ nhân thật có khoa trương như vậy sao nhìn hắn biểu tình ta đều nhịn không được nghĩ n ê m nếm tô phảm vô vô hắn nói ra gấp làm gì về sau còn nhiều cơ hội đúng là đúng là hắc hắc hắc chính làm chủ tớ hai người nói chuyện trời đất đồng thời một bên tiểu nam hải cũng từ tràn đầy hạnh phúc cảm bên trong lấy lại tinh thần nói hắn bỗng nhiên đứng người lên chậm rãi đi đến tô p h ạ m trước mặt hướng về hắn sâu c ú i đầu ưu hống đứa bé này quả là hiểu lễ phép nha còn biết cảm ơn không sai không sai tô p h ạ m cười cùng khô lâu liếc nhau một cái gật đầu nói lên đến đi nhưng mà tiểu nam hải lại cùng không nghe thấy vẫn ý như cũ chín mươi độ sâu cúi đầu nôn khan tiếng từ trong miệng vang lên hả cái gì tình huống tô p h à m lông mày lập tức liền nhữ lại nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt bên trên lập tức tái hiện hai đoá hát vân hắn không phải là ăn dương gian thức ăn hiện tại có phản ứng đi không nên nha chính mình không phải đem những vật kia đốt cho hắn ăn sao liên tại hắn đủ kiểu nghi hoặc không hiểu được thời điểm tiểu nam hải miệng đ ố n g nhiên t r ư ơ n g đến như trậu rửa mặt bình thường lớn sơn hắc cửa hàng chậm rãi dò dỉ ra đến nửa viên người đầu ngay sau đó một cái hoàn chỉnh thân thể vừa hắn phân ra t cái này mẹ nó không phải lão vương sao thấy cảnh này sau đó tô phạm trong lòng nhất thời nhấc lên kinh đào hải lãng giật mình độ vô pháp nói rõ la ý nói cái này tiểu tử thật đúng là mẹ nó là cái ác quỷ. vẫn là kia trùng ăn người không nhà xương khu khu cụ vương bình hiên từ nhỏ nam hải thân thể bên trong sau khi đi ra đầu tiên là nghi hoặc quan sát bốn phía mà sau trông thấy tô phàm tô tiên sinh ngươi thế mà thật tại ở đây nhìn đến ngươi thật bị giờ ngỏ hai khắc thao thiết quỷ cho ăn tô phàm nhũ chặt lông mày chỉ lấy quỳ ngồi tại tiểu bàn vông trước khối lớn cắn ăn tiểu nam hải nói ra ngươi là nói hắn sao vương bình hiên quay đầu theo tô phàm ngón tay nhìn sang lập tức hít vào một ngụm khí lạnh hắn thế nào cũng ở nơi đây vương bình hiên liền từ dưới đất bỏ dậy chạy đến thân sau nói ra chẳng lẽ hắn đem chính mình cũng cho ăn rồi. Đừng hoàng hốt, đừng hoàng hốt, ngươi trước tỉnh táo một chút tô Phạm cũng ăn Đừng đừng ngươi Trấn An nói, ngươi đem một trước táo rồi. vương ừ a bị hắn h p bình hiên nhấc lên con mắt bán tín bán nghi quan sát bốn phía phát hiện quả nhiên đã trở lại quỷ giới cái này mới có chút lòng thở ra một hơi lao vương vừa đến cùng phát sinh cái gì ngươi là thế nào bị cái kia tiểu quỷ cho ăn rồi tô phàm c a o mày nói chuyện này liền khỏi phải nói vương bình hiên k h o á t k h o á t tay nói ra ta chỉ có thể nói cho ngươi cái này tiểu quỷ là giờ ngỏ hai khắc thao thiết quỷ cùng giờ tị ba khắc khinh bạc quỷ là một cái cấp bậc tồn tại cùng nhiễm niệm đào là một cái cấp bậc tồn tại đây thật là tà môn nói đến đây nhiễm niệm đào ta còn thực sự thật xin lỗi ngươi tô phạm lúng túng gãi đầu một cái nói ra ta đem nàng cho mất a mất rồi cái này hạ hư vương bình hiên lông mày lập tức liền vận t ạ i cùng một chỗ dùng nhiễm niệm đào pháp lực tầng thứ nhất âm xoa là ngăn không được nàng cái này chỉ sợ là muốn lật trời nha lao vương nhiễm niệm đào trước mặt cậy nàng tìm không thấy mánh nam nàng hoặc là đi xuống dưới hoặc là trở về tìm chúng ta dù sao vẫn là có thể đụng tới trước tiên nói một chút tiểu quỷ này đến cùng là cái gì tình huống vì sao liền ngươi đều có thể ăn tô phàm nhữ mày hỏi ngay sau đó vương bình hiên từ càn khôn giới bên trong ngóc ra đồ giám một bên cho tô phàm nhìn giờ ngọ hai k h ắ p thao thiết quỷ giới thiệu một bên kết hợp vừa kinh lịch nói ra cái nhìn của mình cái đồ chơi này cái gì đều ăn nguyên lai、like、là cái cuối cùng ăn hàng a nhưng mà có một điểm rất kỳ quái ngươi nhìn cái này trên đó viết một ngày không may bị hắn ăn tươi tuyệt đối không có khả năng có còn sống cơ hội vương bình hiên nghi ngờ nói hắn vì sao hội đem ta phun ra đâu đem ngươi phun ra còn không tốt chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bị hắn tiêu hóa rồi tô p h ạ m cười nói không phải ý tứ này vương bình hiên giải thích nói ta chỉ là muốn tìm đến hắn làm ra cử động khác thường nguyên nhân bởi vì trừ ta ra ta cảm thấy hắn còn ăn đối với chúng ta đến nói vật rất quan trọng vật rất quan trọng tô p h ạ m nhìn lấy vương bình hiên có một ít nghi hoặc là cái gì truyền tống trận hoặc là nói là cả cái quỷ thành vương bình hiên con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bốn phía hư vô trầm giọng nói đương nhiên đây chỉ là một suy đoán nghe đến vương bình hiên tô p h ạ m cảm thấy có chút đạo lý khẽ gật đầu cái này phương quỷ giới nói đến xác thực quỷ dị trừ thao thiết quỷ bên ngoài c h ố n g giống cái gì cũng không có lại thêm thao thiết quỷ ai đến cũng không có cự tuyệt cái gì đều ăn kỹ năng đặc thù rất có thể cái này một phương quỷ giới chủ thành bây giờ đang ở trong bụng của hắn chiếu nói như vậy ta nhóm xác thực đến tìm ra hắn nôn mửa nguyên nhân tô phàm vuốt vuốt cái c ầ m nói ra có phải hay không là kỳ lân mao huyết vượng nguyên nhân đứng ở một bên khô lâu đ ố n g nhiên đáp khang đạo kỳ lân mao huyết vượng đó là vật gì vương bình hiên kỳ quái xem tô phàm một mắt lông huyết vượng là phàm gian một đạo rất nổi danh đồ ăn chỉ bất quá nguyên liệu nấu ăn tương đối đặc thù là dùng kỳ lân huyết đông làm thành tô phạm giải thích nói vương bình hiên hơi kinh hãi tốt ra hỏa ngươi cũng quá xa xỉ đi thế mà dùng kỳ lân huyết đốt quỷ mới vừa rồi còn là làm một đạo xào lăn long eo là dùng dao long thận làm thành khô lâu nói bổ sung vương bình hiên tốt ta ngươi có tiền ngươi lợi hại nguyện ý cho hắn ăn cái gì liền ăn cái gì đi nói như vậy k i a liền rất có thể là hắn bởi vì ăn ta cho hắn làm thế gian mỹ thực sau đó vì cảm tạ ta mới đem ngươi phun ra tô phạm nói với vương bình hiên bởi vì ta cho hắn làm những n à y đồ ăn phía trước một mực lại hướng hắn hỏi ngươi tình huống vương bình hiên trầm tư một lát theo sau ngẩng đầu lên nói vậy liền dễ làm phiền phức tô tiên sinh lại cho hắn làm một ít thế gian món ăn hỏi hắn tòa thành này tình huống nói không chừng hắn hội đem cả tòa thành đều phun ra có đạo lý tô phạm gật đầu nói vậy bọn ta hắn ăn xong thử xem đi cũng không lâu lắm thao thiết quỷ ăn xong kỳ lân m a u huyết vượng mà sau không phụ mọi người hy vọng cầm chén khoái bao quát cái b ả n toàn bộ nuốt xuống ba người cũng là lắc đầu bất đắc dĩ mà về sau ăn xong mỹ thực tiểu nam hải tựa hồ thật cao hứng chạy đến tô phàm trước mặt lại đối hắn không người bái thật sâu ừ m lúc này lại là cái gì miệng há mở một cái nửa người nửa xà yêu quỷ từ bên trong chui ra nàng ở vào một mặt mộng bức trạng thái không rõ đến cùng phát sinh cái gì khô lâu tay mắt lênh lệ xà yêu rơi xuống một giây lát ở giữa con mắt bên trong liền toát ra ưu lục sắt tinh mang hắc hắc cái đồ chơi này có thể là đại bồ a t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bị ăn sạch quỷ giới nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước xà yêu thân thể quấn lên một đạo linh phong bị hút tới mặt khác một bên vương bình hiên túi càn khôn bên trong khô lâu tức giận đến nghĩ mắng chửi người nhưng lại gặp chủ nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm đành phải coi như thôi rất tốt hiện tại vật quy nguyên chủ vương bình hiên một bên thắt chặt túi càn khôn dây thừng một bên nói với tô phạm tô tiên sinh nhanh hỏi hỏi hắn cái này quỷ giới là chuyện gì xảy ra ừ m tô phạm sờ lấy tiểu quỷ đầu nói ra nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ hẳn là là không có ăn đủ à? thao thiết quỷ nhẹ gật đầu tiếp theo sờ sờ bụng mở ra đại miệng t ố t như là ngươi còn nghĩ lại ăn đến trước đem phía trước ăn đồ vật đều p h u n ra như thế nào đối với lần thứ nhất ăn đến dương gian mị thực tham ăn quỷ đến nói phía trước ăn những vật kia cùng rác rưởi không khác cho nên hắn không chút do dự liền đáp ứng tô phạm yêu cầu ngay sau đó tại tô phạm vương bình hiên cùng với khô lâu ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú thao thiết quỷ bắt đầu hắn biểu diễn đại địa hung hăng run lên cả cái không gian nổi lên một vòng lớn g ậ n sóng một viên ngói một viên gạch lầu một một cát nhất thành nhất chỉ một sơn một sông phảng phất nơi đây thiên địa biến thành một t r ư ơ n g t u y ê n giấy vô số thủy mặc từ trong miệng hắn phung ra hắc ám thế giới bị loạn thất bát tao lấp đầy ta đi cái này cũng quá sốc nổi đi ngay sau đó lại là có tiết tấu l â y động truyền đến dẫn tới quanh mình đất dung núi chuyển những kia lâu vũ núi cao phảng phất dài chân như người khổng lồ hướng lấy phương hướng khác nhau di động đi qua liên nay dạng ngàn vạn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên dài đường phố hẻm nhỏ tái hiện thế gian to lớn mà quỷ q u y ệ t quỷ thành đứng vững trước mặt tô phàm cùng ngươi đoán đồng dạng quả nhiên cái này ra hỏa đem cả tòa thành đều ăn tô phàm đẻ xuống nội tâm kích động quay đầu nhìn về phía đắm chìm trong rung động bên trong vương bình hiên đúng vậy a vương bình hiên lấy lại tinh thần nói mắt nhìn viết l ấ y cựu linh quỷ v ư ợ t bảng hiệu hướng thành môn đi tới đi đi ta nhóm đi vào đi cùng ngũ phương quỷ giới cùng là tầng thứ nhất cựu linh quỷ giới thành bên trong bố cục phương diện cùng ngũ phương thành cũng không có quá nhiều t r ê n lệnh chi chỗ là một tòa thích hợp cư ngụ thành thị nhưng mà bởi vì chiếm hữu tài nguyên bất đồng quản lý phương thức bất đồng cùng với hoàn cảnh địa lý khác nhau cái này tòa quỷ thành so một tòa muốn tiểu không ít thành bên trong yên tĩnh không có quỷ ảnh toán loạn nghĩ đến là thao thiết quỷ còn chưa kịp đem hắn nhóm phun ra vương bình hiên nói với tô p h ạ m thừa dịp những kia âm xoa còn không có bị phun ra ta nhóm nhanh chóng ngồi truyền tống trận rời đi nơi này đi chiếu trước mắt cái này tình huống đến xem hiện tại rời đi xác thực là lựa chọn tốt nhất nhưng mà tô p h ạ m lại lắc đầu cự tuyệt hắn đề nghị quỷ giới truyền tống trận hắn đã ngồi qua hai lần nhưng mà mỗi lần đều không có đi đến u minh quỷ giới ngược lại đem hắn nhóm đưa đến một cái quái dị địa phương tràn ngập không xác định nhân tố hắn đến quỷ giới con mắt l à cứu h i ể u nhược mà không phải đến tìm kiếm kích thích hai lần trước có lẽ là do ở vận khí tốt truyền tống đến nơi tương đối an toàn vạn nhất lần này trực tiếp truyền tống đến một đống nghiệp chướng nặng nề g h ác quỷ chính giữa thế nào làm cho nên nói lại ngồi truyền tống trận phía trước nhất định phải là làm tốt đầy đủ chuẩn bị quỷ tộc thân phận quỷ khí quỷ tộc dung m ạ o ba cái thiếu một cái cũng không thể đặc biệt là quỷ khí ta nhóm vẫn là chờ thao thiết quỷ đem cái này trong thành trì quỷ hồn đều phun ra đi tô phạm nói ra hạo thiên tông hạt mưa tí tách tí tách trong lòng đất tại hạo thiên tông từng cái trên đỉnh núi mông lung ánh trăng bên trong che một tầng nhìn không thấu khói đen để nguyên bản ánh trăng trong sáng biến đến quỷ dị phi phạm cực lớn hạt mưa đánh vào huyết b ạ c bên trong giống là hồng sắc mặt hồ đẩy ra gợn sóng tiếng gió tiếng mưa tiếng gào thét từng tiếng đĩa thai đao thanh kiếm âm thanh thi p h á p tiếng từng t i ế nhức g n góc nhưng ở tưởng lệ đạp vào hạo thiên tông một khắc này nông đậm hắc cám như dâng lên xâm nhập mà đến s á t na ở giữa cả cái hạo thiên tông trên dưới chỉ có tiểu cắt tường một người có thể tự do hoạt động tán tiên trở lên hoặc là độ kiếp kỳ trở xuống đều như từng tôn băng điêu triệt để đông kết không ai có thể hình dung giờ khắc này quỳ dị tiểu cắt tường không biết làm sao mờ mịt luống cuống nhìn qua chính mình bên cạnh sư m ộ i sư đệ sư tỷ sư huynh sư phụ t r ư ở n g lão mặc dù không biết rõ ngươi vì cái gì có thể đủ tự do hoạt động nhưng mà ta khuyên ngươi một câu từ bỏ đi tiểu o à n trang bộ vũ t h ế thiết kiếp t mặt theo mặt mặt một sắt Treo túi trang thiên tu sĩ thần hồn, chỉ cần lại thêm trước mặt tốt rút trường trường hát sắt thử ghét. t giáp mang người băng hông càng góc Đáng dưới đôi với cái lại cái hải, cái. dại lợi i võ vừa sĩ, so sĩ muốn chậm ra đao, đao quanh nạ, nạ, còn con lãnh. bên khôn, hồn, cần này nữ hài, vừa tốt góp đủ cái. Hắn rút ra trường đao, trường đao lợi nhận quấn hạo chỉ khí. bị là lấy lấy độ đủ ở kỳ cắt tường cắn răng chăm chú nhìn trước mặt cái kia tất cả phục vũ trang toàn thân bao khỏa tại hát vụ bên trong nam tử mắt bên trong đầy là lăng lệ nàng chậm rãi vận động hai tay túi người hình hai tay lưu chuyển mà chân sau t r ư ở n g đập đất, đất hướng tưởng lệ đánh g i ế t mà đi tại hạo thiên đại hoàng đình tâm quyết công pháp ra trì phía dưới hai tay của nàng tái hiện trong suốt kia sáng màu vàng ứng đối như n hồng ư h thủy vọt tới huy áp tưởng lệ chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm tử khí giống thủy dạng kia dọc theo cánh tay lưu động p h ụ cả cái đao nhận thời gian trôi qua tựa hồ cũng trở nên chậm quanh người hắn phảng phất bao phủ một phương chậm chạp thế giới không gian câm chế bất kể tiểu cắt tường tốc độ bao nhanh nhiều phức tạp đều chạy không khỏi hắn cái này một đao trường đao chậm rãi rơi xuống nhưng mà theo tiểu cắt tường trôi này đao nhận tốc độ đã vượt qua mắt thường có thể nhìn đến cực hạ như là nàng cũng không làm ra cải biến t i ê u đại khái s u ấ t cùng hắn đồng quy vô tận thế nào làm cần phải làm ra tuyển trạch nhưng mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiểu cắt tường không biết từ nơi nào buộc phát ra lực lượng vậy mà gắng gượng đem thân thể hướng bên nghiêng về một cái nhỏ xíu góc độ vừa tốt có thể tránh thoát một đao này rơi rết tường lệ một đao chạm phá không khí trước mặt không gian hát vụ đ ố n g nhiên tiêu tán lộ ra không chung bên trong trong sáng mà sáng tỏ viên nguyệt vết đao thất bại hắn không chút do dự ngược lại xoay chuyển tay cổ tay nghịch chuyển vết đao hướng lên làm ra trọc chạm bởi vì tiểu cắt tường chính đưa tay c h u ộ t vào treo ở bên hông hắn túi càn khôn lúc này trừ phi tiểu cắt tường lập tức từ bỏ đem lấy tay về nếu không cả cánh tay liền hội bị đao chém nước suy trong sáng minh n g u y ệ t phía trên bay qua một đoạn cánh tay tay bên trong chặt chẽ nắm chặt một cái túi càn khôn mà sau là tiên huyết vẩy r a rơi tại trong suốt trên mặt nước giống là huyết hồng sắc cánh hoa ấn ký tường lệ trở tay cầm trôi đao chậm dại đến gần tiểu c ắ t tường dừng ở huyết bạc bên trong huyết dịch tràn qua đế d à i tiểu c ắ t tường che lấy một cái cột a y ngạch mồ hôi lâm l y sắc mặt trắng bệnh răng cắn chặt bờ môi thấm da đỏ tươi huyết nhưng mà nàng vẫn là quật cường nói ra không có hạo thiên tông liền không có ta tiểu cắt t ư ở n g đem các sư huynh sư tỷ trả cho ta tóc dài đen nhánh tán loạn rũ xuống trên đất huyết dịch cùng hắc hoàng bùn đất sen lẫn vẩn đục cùng một chỗ lanh phong so trong tưởng tượng còn muốn càng gian nan hơn rất nhiều là bởi vì bị xối sao vẫn là cái gọi là sinh mệnh trôi qua n g ư y i n g u y ê n bản không đến mức thống khổ như vậy đao phong thẳng đứng rơi xuống x é rách không khí sen vào tiểu cắt t ư ở n g trái tim hắn cầm trôi đao cảm nhận được viên kia trái tim treo ở đao thống khổ nhảy lên hung hăng thay đổi trôi đao huyết quang phảng phất thác nước trước mặt cái này nữ hải gục ngã tại xích hồng sắc nước đọng bên trong dần ngừng lại dãy ruộng mắt bên trong sinh cơ bỗng nhiên dập tắt hắn rút đao ra phụ thân nhặt lên trên đất túi càn khôn lảng lặng chờ đợi cái cuối cùng thần hồn sinh ra nhưng mà đợi đã lâu đều không thấy thần hồn từ cái kia nữ hải thân thể bên trong xuất hiện hắn tựa hồ có chút không kiên nhẫn m i ệ n g bên trong thở ra một đạo hát sắc khí thể quấn quanh ở trên người nàng ứng đối những kia đối thế gian còn có lưu lại luyến quỷ hồn câu hồn sứ giả nhóm thường thường sẽ dùng một ít phụ trợ thủ đoạn cưỡng ép bắt giữ hắc khí một vòng một vòng quân lấy tưởng lệ tay bên trong nắm chặt xiềng xích một lát phía trước hắn vẫn là sát phạt quả đoán đ a u khách hiện tại hắn thì là p h ụ mệnh hành sự âm xoa nhưng là hắn chờ đến lại cũng không là một đạo không có ý thức t h ầ n hồn mà là một cái tư thái nhanh nhẹn toàn thân bao vây lấy ma hóa làn da nữ vũ thần tiểu cắt tường từ bến nước bên trong bỏ dậy trước ngực sẽ rách vết thương tự động khép lại đoạn chi cũng khôi phục như ban đầu không có một tia vết xẹo hả đây là có chuyện gì tiểu nữ hài này thế nào lại biến thành cái bộ dáng này vừa nàng rõ ràng đã đoạn tuyệt khí tức tuyệt đối không có khả năng nhận sai chẳng lẽ nàng không phải nhân loại tường lệ nhìn lấy tiểu cắt tường con mắt màu vàng bên trong kéo đến dài nhỏ con người tâm lý không chịu được sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác nhưng mà hắn cũng không có giống chó nhà có tang một dạng chạy trối chết ngược lại s ắ p mặt run lên rút đao hướng nàng vật mạnh bốn phía vang lên lợi nhận vạch phá giọt mưa phong minh t h à n h tiểu cắt tường cười cười đến rất lãnh đ ạ m giống là cười nhạo lại giống là bất cần đời để người không phân rõ nàng đơn thuần chỉ là nhất miệng vẫn là phát từ nội tâm đem cảm xúc dung nhập trong đó nàng t ù y ý nắm hướng mình tập sát mà đến đao nhận giang giác đao nhận vỡ vụn thanh âm ngay sau đó nàng đem mảnh khảnh chân dài cao cao nhấc lên tại tưởng lệ mặt nạ sắt phản xạ phía dưới đột nhiên đập xuống và anh kia là lôi đình bản dọa người khủng bố nổ vang cả cái hậu sơn ngọn núi tại tiểu cắt tường lại bước lên phía dưới chìm xuống một phân vô số mảnh vụn nương theo lấy đầy trời cho bụi phóng lên tận trời bao trùm tiểu cắt tường uy vũ thước tha dáng người bụi mù quần quận che kín trời trăng đợi đến cho bụi tàn đi tiểu cắt tường y nguyên đứng tại chỗ một chân giẫm lên tưởng lệ mũ giáp đem hắn gắt gao ấn vào đất mặt lúc này nguyên bản không ai bị nổi uy nghiêm tràn đầy quỷ giới sứ giả chỉ có thể run run rẩy hạo thiên tông là ta ra hạo thiên tông sư huynh sư tỷ liền là ta ca ca tỉ tỉ vì sao muốn giết ta nhà người tiểu cắt tường lại lần nữa d ơ cao lên chân nặng nề mà đạp xuống vâng những k ê u ca ca tỉ tỉ nhóm cho tới bây giờ đều không có làm qua chuyện xấu vì sao muốn câu đi thần hồn của chúng ta mặt đất như bị xé mở bình thường d ạ n g n ư ớ c vâng ta nhóm đến cùng phạm tội gì vâng sau một khắc dưới chân quỷ khí bỗng nhiên tăng vọt tường lệ toàn thân khôi giáp nổi lên nhất tầng tiên diễm màu đỏ tươi hắn đã không thể lại nhẫn l ạ i đi xuống hắn cần phải dùng chính mình tất cả lực lượng nếu không hôm nay khả năng hội táng thân tại đây ta muốn giết ngươi bị tiểu cắt tường bóp nát nát nhận tại hắc khí c u ố n quanh hạ trọng tân tụ hợp phát ra màu đỏ sầm quan mang vì sao ứng đối nổi giận mà lên câu hồn sứ giả tiểu cắt tường chân phải đột nhiên phát lực đem trọng tân tụ hợp đao nhận lại lần nữa chấn vỡ hắn đầu lâu lại lần nữa cùng đại địa c h ạ m vào nhau hồng sắc như thủy chiều xuống mất đi tại màn mưa bên trong tản ra nồng đậm hơi nước làm đến nắm giữ sinh tử câu hồn sứ giả lần thứ nhất cảm nhận được d i ẫ m lên đỉnh đầu bàn chân kia có thể để cho hắn hồn phi phách tán chương năm trăm hai mươi mốt nàng là vì chính nghĩa cái này lúc nhàn nhạt khói đen phảng phất bị gió thổi tán một cái thân xuyên to béo kimono nam tử từ tiểu cắt tường bên cạnh lướt qua xuất hiện tại hai người trước mặt quái dị kiểu tóc quái dị tư thế giữa lông mày một vệt nhàn nhạt sắp bén tay cầm một thanh thẳng nhận trường đao một tên khác câu hồn sứ giả tiểu cắt tường ánh mắt lập tức biến đến lăng lệ người còn dám xuất hiện chờ ta giết hết hắn liền tới thu thập ngươi t ố t vệ tù giơ tay lên túi càn khôn khinh miệt nói bất quá ta khuyên ngươi hiện tại liền tới giết ta bằng không ta có thể là chạy nhà l ờ i đi hắn quay người vung đao chém ra một đạo liều lấy hắc khí vết nứt không gian chen chân vào bước vào đừng chạy đem ca ca tỉ tỉ trả cho ta tiểu cắt tường hét lớn một tiếng bắp chân phát lực phóng tới vệ tù cùng hắn đồng thời không có vào truyền tống trận bên trong hết t h ể phát sinh quá nhanh tường lệ cảm thụ đạo đỉnh đầu áp lực đống nhiên tiêu thất quỵ dạp trên mặt đất ho khan khu khu ra đi nàng đã đi hắn chậm rãi từ dưới đất b ò dậy con mắt nhìn về phía cách đó không xa bóng ma ngươi là làm sao thấy được đây không phải là ta chân thân vệ tù hai tay ôm ngực tựa ở lên cây nhìn cũng không nhìn hắn dùng tính cách của ngươi chỉ có nhất kích tất s á t cùng quay đầu liền chạy hai loại khả năng vĩnh viên không có khả năng đem chính mình bại lộ tại địch nhân trước mặt vệ tù lạnh nhặt nói a ngươi thật đúng là hiểu ta nha vệ tù đứng dậy đ i chỗ bóng tối đi tới mặt mang theo khinh bạc tiếu dung xác thực cái này nữ h à i rất lợi hại ta thừa nhận không phải là đối thủ của nàng vệ tù dỗi lưng một cái nói ra đi đi ta nhóm nên trở về chờ một chút ngươi đem nàng làm tới nơi nào rồi tường lệ kéo lại hắn trầm giọng hỏi đương nhiên là quỷ giới a vệ tù vừa cười vừa nói Cựu linh quỷ vực. quỷ linh tại tô phàm mỹ thực dẫn dụ phía dưới thao thiết quỷ một cái tiếp một cái phun ra ở tại trong tòa thành này quỷ dân âm xoa cùng với thành chủ cựu linh quỷ thánh những quỷ hồn này bị phun ra thời điểm phản ứng đầu tiên là nghĩ hoặc nhìn đến tiểu nam hải sau đó cư dân bình thường thì là sợ hãi âm xoa môn thì là phẫn nộ bất quá làm bọn hắn nhìn đến tiểu nam hải như một nhân loại bình thường cầm đũa kẹp lấy tô phàm truyền lại đi lên thức ăn sau đó lần lượt biến thành một mặt m ộ t b ư ớ c tiểu quỷ này động tác hành vi thế nào giống nhân loại một dạng hắn ăn như vậy đồ vật thật không được tự nhiên à, an ta thời điểm có thể là mở miệng một tiếng liền muối đều không có thả an ta cũng thế bất quá bên cạnh người kia lại là cái gì tình huống thế mà không có bị hắn ăn rồi x u ý t không muốn p h ấ t lờ xem hắn lại tại làm cái gì hoa văn làm đến người biết chuyện vương bình hiên lập tức chạy đến quỷ dân chính giữa đối bọn hắn giảng thuật sự tình đi qua sau khi n g h e xong quỷ dân nhóm toàn bộ phi sôi trào nguyên lai、like、ta nhóm là bị nhân loại kia nam tử cấp cứu a không nghĩ tới c h ế phục tiểu quỷ thế mà phải dùng dương gian mỹ thực trách không được ta nhóm cầm hắn không có biện pháp gì đâu đúng vậy à bất quá cái này nhân loại rất không bình thường nha thế mà tại quỷ giới cũng có thể hành động tự nhiên hẳn là một cái rất cường đại tu sĩ đi phát giác được hàng trăm hàng ngàn đạo tầm mắt trải ra trên người mình tô phàm xoay người có chút xấu hổ gãi gãi cái ó c kỳ thực ta cũng không có làm cái gì liền là làm hai món ăn mà thôi bất quá có thể cứu đ ạ i g i a ta vẫn là rất cao hứng hắn chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh cứu đều là một ít thiện lương c h i hồn sẽ không bởi vì hắn nhân loại thân phận đối hắn tiến hành bài xích cùng công kích c h ờ một chút quỳ h ồ n b ầ y tách ra một vị thương dâu tóc trắng lao giả g ó c cạnh rõ ràng trang trọng dung nhan phía trên phủ đầy thời gian dấu vết tháng năm hắn người khoác ấ n có chín ngôi sao giả ma quỳ bảo tại quanh thân nồng đậm quỷ khí vờn quanh phía dưới c h ậ m rãi đi ra thoáng qua ở giữa toàn trường tất cả tiêu điểm đều hội tụ tại cái này đạo thân ảnh bên trên liền xem như chưa từng gặp qua cái này đạo thân ảnh quỷ hồn cũng nhất định nghe qua cái này thanh âm liền tính chưa từng nghe qua cái này thanh âm đoán cũng có thể đoán được hắn thân phận cựu linh quỷ giới c h i chủ cựu linh quỷ thánh trước tiên ngươi cứu vớt cái này quỷ giới bản đế muốn nói với ngươi một tiếng tạ ơn cựu linh quỷ thánh kia sâu xa như biển đôi mắt bên trong chiếu rọi ra vẻ phức tạp hắn ruỗi ra quỷ bảo hạ hai cái như là cây khô giống như là muốn mục nát bàn tay chậm dai áp vào phần bụng hướng về tô phàm không người bái thật sâu tô phàm mỉm cười đáp lại nói việc rất nhỏ không đáng nhắc đến nhưng là cựu linh quỷ thánh nhấc lên nửa người trên sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đến nom chầm lạnh lùng nhìn chăm chú lên tô phàm làm đến cựu linh quỷ giới thống trị giả lại là kiên định thiên đạo bảo vệ người ngươi một cái nhân loại đi tới nơi này ta không thể làm như không thấy tại chỗ tất cả quỷ dân tâm lý lập tức khẩn trương lên đây cũng là đương nhiên từ ba ngàn quỷ giới dung hợp đến nay cựu linh quỷ giới từ xưa tới nay chưa từng có ai loại đi vào tô phàm cái này là đệ nhất lên hắn nhóm làm đến quỷ dân có thể dùng không để ý hắn thân phận nhưng mà cựu linh quỷ thánh không tin cái này liên quan đến quỷ giới tôn nghiêm cùng thiên đạo pháp tắc vấn đề tô phàm sắc mặt lập tức gâm xuống dưới hít vào một hơi thở dài dùng đồng dạng băng lanh ngự khí trả lời ngươi là có ý gì vương bình hiên đứng ở một bên lông mày nhũ chặt hắn đồng dạng làm đến thiên đạo thủ hộ giả phi thường có thể lý giải cựu linh quỷ thánh thời khắc này tâm tình bất quá lý giải về lý giải tô phạm là chính mình mang xuống đến xảy ra vấn đề gì đương nhiên phải giúp hắn biện hộ cựu linh quỷ thánh đại nhân cái này nhân loại là ta mang xuống đến như là xảy ra vấn đề gì tự nhiên là ta đến phụ trách cho nên xin đừng nên khó xử hắn câu nói này nói ra miệng toàn trường mọi ánh mắt lại hướng hắn cái này một bên bắn ra qua tới là n g ư ơ i mang xuống đến cựu linh quỷ thánh dùng nghi hoặc trên ánh mắt hạ dò xét vương bình hiên một phen theo sau lệnh giọng nói ra xin thứ cho bản đế mắt v ụ về ngươi là phương nào quỷ giới trừng phạt c h i hồn vì cái gì không có đặc thù khí tức vương bình hiên lập tức ngơ ngẩn một thời gian không biết nên trả lời như thế nào đúng vậy à chính mình vì tránh né ưu minh quỷ giới truy sát đã đem câu hồn sứ giả đặc thù khí tức che đậy kín hiện tại bất quá một cái bình thường quỷ dân mà thôi chẳng lẽ nhất định phải bại lộ thân phận chân thật của mình mới có thể giải quyết vấn đề này sao ừ nhìn đến ngươi đã không lời nói người tới cho ta đem cái này hai cái n h u loạn quỷ giới trật tự một người một quỷ cầm xuống gặp vương bình hiên nửa ngày đều không nói chuyện cựu linh quỷ thánh bắt đầu đối thủ hạ ra lệnh nhưng mà đứng sau lưng hắn âm xoa lại như không có nghe được đều rủ lấy đầu không nói chuyện cựu linh quỷ thánh gấp quát lớn thế nào ngươi nhóm mỗi một người đều biết sao Ta để cho người này h xuất hiện g h đồng thời một nhóm quỷ dân nhóm lập tức thảo luận lâm phan quan là lâm phan quan hy vọng lâm phan quan có thể hảo hảo khuyên nhủ quỷ thánh đi đúng vậy à Quỷ thánh làm như vậy thực tại là có thiếu công bằng hy vọng lâm phán quan có thể thuyết phục hắn tô phạm đầu tiên là bất động thanh sắc giữ chặt vương bình hiên sau đó tất cả phương vị quan sát một l ư ợ t trước mặt nữ phán quan cuối cùng cho ra một cái kết luận chính mình phía trước tuyệt đối chưa thấy qua kia nàng chủ động đứng ra giúp mình hẳn không phải là bởi vì chính mình tại nàng sinh tiền đối nàng có ân mà là nàng cảm thấy chuyện này không công bằng cho nên dám đứng ra khiêu chiến uy nghiêm tô p h ạ m không khỏi đối cái này thay mình giải vây phán quan ấn tượng tốt mấy phần lâm phán quan c h ắ p tay cung kính nói quỷ thánh đại nhân thuộc hạ cảm thấy ngài không nên đổi bắt cái này nhân loại có ba lý do điểm trước tiên thao thiết quỷ t a nhóm vô pháp hàng phục ngài bắt h ắ n cựu linh quỷ giới khả năng hội lại lần nữa đối mặt bị thôn p h ệ phong hiểm tiếp đó h ắ n mặc dù không có quỷ tộc khí tức nhưng lại có quỷ tộc thân phận rất khả năng là bên cạnh phương nào quỷ giới tòa c h i tân ngài bắt hán cựu cái khác quỷ giới trả thủ. Sau cùng quỷ quỷ Sau linh là giới phải giới i năng cũng khả thủ. gặp trả đ ể mời trọng yếu nhất, hắn cứu ta nhóm toàn thành trả mất tâm. hắn nhóm dân, cũng bao quốc ngài, như là ngài ân nhân cứu mạng hoán ân, chắn mất đi dân yếu lấy cứu quỷ quốc cứu chắc bao m là đối đi quỷ thánh nghĩ lại thu hồi thành mệnh trật tự rõ ràng logic lưu loát tình cảm giạt rào cảm động lòng người tại chỗ tất cả quỷ dân nghe xong không không đồng ý đồng loạt quỳ xuống mời quỷ thánh nghĩ lại thu hồi thành mệnh nhưng mà ứng đôi tất cả quỷ thành tất cả quỷ dân t h n h cầu t i ể u linh quỷ thánh ánh mắt vẫn y như cũ giống như một bãi đen như mực tử thủy không có nửa điểm gọn sóng ta nhìn ra cái này quỷ thánh là cái nhận lý lẽ cứng nhắc lao ngoan cố cùng ngươi cái này tiểu ngoan cố một dạng tô p h ạ m tiến đến vương bình hiên bên cạnh nhỏ giọng nói ra vương bình hiên liếc mắt nhìn hắn thấp giọng nói nào có ta tốt hơn hắn nhiều tốt đ a thật sao kia ta đến thời điểm đem h i ể u nhược linh hồn cứu ra sau đó ngươi không thể cùng ta cấp nhà vậy không được cái này là nguyên tắc vấn đề Tô phạm. mặc kệ hắn vẫn là nhìn xem cựu linh quỷ thánh xử lý như thế nào cái này xấu hổ tràng diện đi người nhóm nói tới những này ta lại làm sao không biết nhưng mà lý là lý pháp là pháp cựu linh quỷ giới là ta một tay sáng lập ta cần phải đối n g ư ơ i nhóm phụ trách n g ư ơ i nhóm đứng lên trước đi cựu linh quỷ thánh vẫn y như cũ kiên định lập trường hào không dao động thê sống chết bảo vệ thiên đạo pháp tắc cùng quỷ giới tôn nghiêm nhìn đến bằng vào thuyết phục xem ra là dùng quỷ trước mặt hắn lâm p h á n quan làm sao không biết mình cấp trên tính cách cựu linh quỷ thánh nhận định sự tình liền xem như châu chín con cũng kéo không trở về nhưng mà nàng đồng thời cũng biết liền tính hôm nay nhất định phải bắt người trước mặt này loại cũng tuyệt không phải nàng tự mình động tay bởi vì nàng quyết định mặc kệ nàng đứng người lên không chút do dự lấy xuống trên cánh tay biểu tượng phán quan quỷ ấn ánh mắt quyết tuyệt nhìn c h ầ m c h ầ m cựu linh quỷ thánh ngươi cái này là làm gì cựu linh quỷ thánh c h a u mày nói quỷ thánh đại nhân mời ngài cách đi thuộc hạ chức quan nếu ngài không chịu động thủ ta liền tự mình động tay nghe đến cái này lời nói tô phàm bên cạnh vương bình hiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh làm sao vậy ngươi làm gì kích động như vậy không có cái gì chỉ là ta không nghĩ tới cái này lầm phán quan vậy mà vì ngươi làm đến nước này thật khiến cho người ta nổi lòng tôn kính a tô phàm nghi hoặc nhìn hắn một cái không liền là không làm con nha cái này có cái gì đại không được không cho cái này hôn quân người hầu mới là một kiện điều thú vị đâu sự tình không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy vương bình hiên giải thích nói quỷ sai cách đi t r ư ớ c quan cũng không phải đánh cái báo cáo hoặc là từ quan đi người cái này dễ dàng mà là phải bị hủy bỏ toàn bộ tu vi bởi vì tại quỷ giới bình dân là không cho phép nắm giữ tu vi thì ra là thế tô phàm cười nói nàng làm như vậy không chỉ là vì ta cũng là vì chính nghĩa chương năm trăm hai mươi hai đang m u túc trí cựu linh quỷ thánh nhưng mà cựu linh quỷ thánh vẫn không có vì đó động dùng đứng bình tĩnh tại đó mặc cho lanh phong gào thét quần áo không động sợi tóc không động thần s ắ c không động hắn cũng không có động thủ hủy bỏ lâm phán quan tu vi cũng không có nói ngăn cản chỉ là dùng hắn kia con ngươi màu đen nhìn chăm chú nữ tử ba ba b a lại là mấy đạo quỷ ấn rơi xuống thanh âm có mấy tên câu hồn sứ giả cùng âm xoa đứng dậy dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn lấy cựu linh quỷ thánh tựa hồ còn mang lấy một chút thương hại tất cả quỷ dân ánh mắt bên trong đều bắt đầu hiện ra cái này trùng thương hại thôi thôi thôi ngươi nhóm đều ở lại đây đi cựu linh quỷ thánh cảm thấy có chút hoảng hốt hắn cười khổ một tiếng chậm rãi đem trên người mình quỷ ấn thao xuống ngay sau đó hắn liền tại bảy quỷ dân kinh dị ánh mắt bên trong một cái đem quỷ ấn bóp nát quỷ thánh nghĩ lại a lâm phán quan thấy thế vội vàng tiến lên ngăn cản nhưng mà vẫn là muộn một bước quỷ ấn khối vụn đã rớt xuống đất ném thành tạt bã trầm mặc bất kể là lâm phán quan vẫn là cái khác quỷ dân đều rơi vào trong trầm mặc hắn nhóm trơ mắt nhìn đại biểu cả cái trí cao vô thượng quyền lực quỷ ấn hóa thành tạt bã biểu tượng quỷ đế đặc thù khí t ứ c từ quỷ ấn vai phiến bên trong một điểm điểm tràn ngập ra vì sao tuy nói quốc có quốc pháp gia có gia quy nhưng mà quy củ là chết cũng không phải không thể thay đổi làm đến quỷ giới đế vương một câu liền có thể giải quyết sự tình cần gì huyên náo tình trạng như thế hắn nhóm không hiểu chẳng lẽ cái gọi là thiên đạo trật tự quỷ giới tôn nghiêm liền này có trọng yếu không người nhóm không cần cảm thấy bất khả tư nghị tạo thành hôm nay cựu ụ c trách có các Lúc c diện nhiệm, với ngươi. hệ này bản không quan này, là đế gì linh quỷ thánh mặt lộ ra thoải mái mỉm cười, giống là giam cầm ở trên người hắn trăm ngàn năm thoải trên rốt lộ là cuộc ra khai. hắn giải cười, giống người siềng, ngàn gông ở điều ư ơ n n g h ê nhiên n nước không ngày như nghị tính linh thánh chủ, Cựu kỹ. thể vô một ta tự làm là vậy, qua đi i đ quỷ sâu khiển quỷ ấn toái phiến t r u y ề n ra ngoài khí tức chậm rãi đưa vào lâm phán quan thân thể bên trong lâm phán quan từ hôm nay trở đi ngươi chính là cựu linh quỷ giới tân nhiệm quỷ đế mang l ệ n h âm xoa giữ gìn cựu linh giới hòa bình cựu linh quỷ thánh rời đi về sau cả cái quỷ thành không còn có người khó xử tô phạm hai người ngược lại đem hắn nhóm phụng làm cứu vớt quỷ giới đại anh hùng làm đến anh hùng tự nhiên sẽ có ban thưởng tân tấn quỷ đế lâm phán quan hỏi tô phạm có yêu cầu gì hắn liền thuận lý thành trương đề xuất hai cái yêu cầu đại lượng quỷ giới khí tức cùng ngồi truyền tống trận đi ưu minh quỷ giới điều yêu cầu thứ nhất rất dễ dàng thỏa mãn cả cái quỷ giới hơn vạn quỷ dân mỗi da đều kính dâng ra một tia quỷ khí để bày tỏ đạt đối tô p h ạ m lòng cảm kích đến mức yêu cầu thứ hai thì cần thiết chờ hai ngày bởi vì truyền tống trận không giống gạch ngói lâu các cần phải có chuyên môn quỷ trận sư tiến hành kích hoạt tô p h ạ m cảm thấy cũng không sao nói cho cùng tại chỗ này đợi hai ngày tổng so đi bộ đi hạ một phương quỷ giới phải tốt hơn nhiều bị âm s o a môn đưa đến tiếp đãi khách quý cung điện sau đó tô p h ạ m để khô lâu nhìn thật nhỏ nam hải chính mình thì cùng vương bình hiên thương nghị hạ một bước kế hoạch l ã o vương hiện tại ta quỷ khí hơi thở cũng trọng tân bồ đầy lại qua hai ngày chúng ta liền có thể ngồi c h u y ể n t ô n g trận lúc này hẳn là có thể tới u minh quỷ giới đi ừm không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể dùng đến mức thao thiết quỷ ta nhóm cũng có thể dùng dao cho nơi đó hành hình quan vương bình hiên quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nam hải t a o mày nói bất quá ta vẫn không thể lý giải hắn vì sao đ ỗ n g nhiên kia nghe lời ngươi rồi cũng bởi vì kia mấy đạo thế gian thức ăn đối với cái này không thể ăn dương gian thức ăn câu hồn sứ giả đến nói tự nhiên không biết rõ ma lực của nó thế là tô p h ạ m suy nghĩ một phen mở miệng giải thích ngươi có nghe hay không qua một cái từ gọi nhạt như nước úc vương bình hiên gật gật đầu biểu thị nghe qua vậy liền dễ làm đơn giản đến nói liền là hắn ăn ta làm đồ ăn sau đó khẩu vị biến ăn khác nhạt như nước úc tự nhiên là nghe lời của ta tô p h ạ m tiếp lấy nói ra vừa tốt cũng có thể giải thích hắn vì sao hội đem ngươi cùng quỷ thành phun ra không chỉ là vì cảm tạ ta cũng là bởi vì hắn trướng mắt phía trước nếm qua đồ vật rõ chưa thì ra là thế vương bình hiên như có điều suy nghĩ nói ra không nghĩ tới hắn kinh khủng nhất địa phương hiện tại thế mà biến thành hắn ngược điểm tô tiên sinh thật có ngươi đây coi là không cái gì tô phàm khẽ cười nói chủ yếu là cái này thao thiết quỷ kiến thức quá í t nếu là hắn đã từng đi qua nhân giới có thể là không có kia dễ bị lừa rồi đi qua nhân giới sao vương bình hiên tâm lý lạng yên suy nghĩ tô phàm đ ỗ n g nhiên kêu to một tiếng tựa hồ là nghĩ đến cái gì tao tao rồi cái gì tao rồi tô tiên sinh ngài nói hắn không có đi qua nhân giới tương đối tốt g ạ t kia khinh bạc quỷ đâu nàng có thể là từ nhân giới xuống đến a vương bình hiên nhữ mày nói ra nàng không chỉ đi qua nhân giới mà lại thực lực cùng thao thiết quỷ tương xứng tại cái này nhất tầng không có âm s o a là đối thủ của nàng hiện tại ta nhóm đem nàng mất vạn nhất nàng giống thao thiết quỷ đồng dạng nô dịch một phương quỷ giới kia có thể là không tốt lắm muốn không ta nhóm thừa dịp hai ngày này đi đem nàng tìm trở về a đừng hoảng hốt cái này điểm ta cũng nghĩ đến tô phạm gật đầu nói n g ư ờ i nói không sai ta nhóm xác thực không thể bỏ mặc nàng làm sằng làm b ậ y nhưng là ta nhóm nếu là chỉ ở tầng thứ nhất tìm khẳng định tìm không thấy nàng ý của ngài là nói khinh bạc quỷ sẽ không lưu tại tầng thứ nhất vì sao vương bình hiên không hiểu hỏi bởi vương bình hiên trầm tư một lát nói ra ngươi nói không sai tầng thứ nhất này nói là quỷ giới kỳ thực cùng nhân giới thành thị cũng không kém là bao nhiêu khinh bạc quỷ chắc chắn sẽ không thỏa mãn ít nhất phải xuống đến tầng thứ năm bên kia mới là nàng nên chờ địa phương không cần lo lắng nàng hội tự chui đầu vào lưới nghe đến đó vương bình hiên trầm mặc tâm lý không biết rõ suy nghĩ cái gì theo lý mà nói cái này hai cái q u ỷ đều không là vương bình hiên nhọc lòng vấn đề tân hồn đại đế đã đem hắn làm đi chết hắn cũng không cần thiết lại thực hiện câu hồn sứ giả chức trách nhưng cũng có thể là xuất phát từ trong tính cách chấp n i ệ m hắn vẫn ý như cũ cảm thấy cần thiết đem mỗi cái quỷ đều đưa đến tương ứng địa phương hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói ta cảm thấy ta nhóm vẫn là phải tìm tới nàng chỉ có tự tay đem nàng giao cho phán quan tay bên trong ta mới có thể yên tâm nghe đến cái này lời nói tô phàm triệt để im lặng lời đều nói đến đây cái phân thượng thế mà còn như thế cố chấp. c trách không được tân hồn đại đế muốn ném đi hắn đâu lao vương a hôm nay cựu linh quỷ thánh thoái vị thời điểm ngươi cũng ở tại chỗ a tại a thế nào rồi hắn hạ tràng ngươi cũng trông thấy cũng bởi vì hắn cố chấp dẫn đến hắn bị cô lập hoàn toàn cái này thế giới không phải không phải đen tức là trắng ngươi cũng không có khả năng bắt tận thiên hạ tất cả quỷ hồn đem bọn nó đưa đến nên đi địa phương ngươi minh bạch sao tô phạm ba lạp ba lạp nói một đồng lớn vương bình hiên lại một mực duy trì cao mày cái hiểu cái không dáng vẻ hắn biết mình là tại đàn gậy thai châu đành phải bất đắc dĩ nói ra muốn không như vậy đi ngươi trước mang ta đi tìm vệ hồn chân tiên các loại cứu r a hiểu nhược sau đó ta lại cùng ngươi đi tìm nhiễm niệm đảo như thế nào cái này là ta làn danh vương bình hiên suy nghĩ một lần sau cùng rốt cuộc chậm rãi nhẹ gật đầu hôm sau ngày mới mới vừa sáng tô phạm liền đi cựu linh quỷ điện tìm lâm phán quan hỏi thăm truyền tống trận chữa trị tình huống không nghĩ tới mới vừa đi tới cửa đại điện liền đ ố i diện đụng vào mới từ bên trong ra đến cựu linh quỷ thánh tô phạm hạ ý thức nghĩ giả vợ như không nhận thức kết quả không đi hai bước liền bị hắn cho gọi lại nha cái này không phải tô tiểu hữu nha ngươi đến quỷ điện làm việc nha cựu linh quỷ thánh trông thấy tô phàm chẳng những không có biểu hiện ra tức giận ngược lại vui tươi hớn hở cùng hắn chào hỏi cái này ý gì tiêu lý tàng đao thế nào cảm giác cái này láo ra hỏa lòng mang làm l o ạ n đâu đúng ta đến quỷ điện làm việc mặc dù cảm thấy quái quái nhân ra đều chủ động chào hỏi không để ý tới dù sao vẫn không quá tốt ngươi đây cũng là làm gì thế nào hài lòng thành cái dạng này này ta cái này không phải vừa thoái vị nha về quỷ điện dọn dẹp một chút đồ vật làm một chút công tác giao tiếp từ hôm nay trở đi ta chính là nhất giới quỷ dân a ha ha ha cựu linh quỷ thánh cười đến miệng đều nhanh không khép lại được hả cái này ra hỏa rời trước thế nào còn như thế cao hứng hình như là sớm liền không muốn làm lấy phí công tử quỷ đ ấ y rồi tô phàm nheo mắt lại hỏi cựu linh quỷ thánh tại sao ta cảm giác bị ngươi cho lợi dụng đây ha ha ha, ha nếu bị ngươi nhìn ra kia ta liền nói thật cho người biết đi cựu linh quỷ thánh cười to nói không sai kỳ thực ba ngàn quỷ giới dung hợp thời điểm ta liền không muốn làm quỷ đế nhưng mà ta cũng không phải kia trùng không chịu trách nhiệm nói không làm liền không làm r a hỏa mà lại thủ hạ quỷ sai cũng không đồng ý thế là đành phải trước nhẫn nhịn cái này một nhẫn liền là cái này nhiều năm thật mới mẻ làm quỷ đế ngươi còn ngại cái này ngại kia thật là thân tại trong phúc không biết phúc tô p h ạ m bĩu m ô i nói bất quá cái này cùng ba ngàn quỷ giới dung hợp có quan hệ gì chẳng lẽ ngươi cùng cái khác quỷ đế có mâu thuẫn mâu thuẫn nói không lên chỉ bất quá không quen nhìn hắn nhóm những k i a bẹ lũ su ninh thôi cựu linh quỷ thánh thở dài nói nghĩ muốn tại cái này rất nhiều quỷ giới bên trong cô đơn hoàn toàn thuận theo thiên đạo là không có khả năng rồi ai ngươi lại gần một điểm ta cho ngươi nói cái bí mật cái gì bí mật cựu linh quỷ thánh nói nhỏ kỳ thực tiểu quỷ kia là ta vụng trộn p h o n g suất ngoa tào tô p h ạ m chừng to mắt ngươi điên rồi hung ác lên ngay cả mình đều ăn có cái này tuyệt vọng sao x u ỵ t suỵt suỵt nói nhỏ thôi đừng để người ta nghe đến cựu linh quỷ thánh nói ra vốn là ta nghĩ cho tiểu quỷ kia ăn chấm dứt không nghĩ tới lại bị ngươi cấp cứu kia ta dứt khoát tương kế tự kế mượn cơ hội này thoái vị thế nào ta thông minh a tô p h ạ m ta cũng không biết do nên nói ngươi cái gì tốt khuyên ngươi con chuột vị nước đi cái này lúc cựu linh quỷ thánh đột nhiên đối cái này tô p h ạ m không người bái thật sâu cung kính nói lời tuy như đây nhưng mà ta vẫn là đại biểu cựu linh quỷ giới toàn thể quỷ dân đối ngươi chi dùng chân thành cảm tạng cùng lúc đó hắn đem thân bên trên món kia ấn có chín ngôi sao dạ ma quỷ bảo cởi ra khoác đến tô phàm thân bên trên chương năm trăm hai mươi ba vé vào cửa ba mươi tiểu hài nửa giá ai ngươi cái này khách khí khách khí tô phàm ngoài miệng nói khách khí thân thể lại thành thật không n ú c nhích mặc cho áo choàng choàng tại trên vai nồng đậm quỷ khí dây lát ở giữa bao phủ hắn quanh thân hh ắ c ắ c ngươi không phải thiếu quỷ khí sao chỉ cần ngươi khoác giả ma quỷ bảo ngươi liền rốt cuộc sẽ không thiếu quỷ khí nói đến quỷ khí tô p h ạ m hai mắt liền phóng ra tinh quang lập tức cảm thụ lên thể nội lực lượng tới quả nhiên cái này háo choàng liền cùng cái quỷ khí tri nguyên không ngừng hướng trong thân thể mình vận chuyển quả thực liền như tu chân giới linh mạch có cái này chính mình tại quỷ giới chẳng phải là rốt cuộc không cần sợ những k i a quỷ tướng âm xoa sao đồ t ố t ta đa. đa tạ tô p h ạ m lấy lại tinh thần nói nghĩ muốn hướng cựu linh quỷ thánh càm tạ nhưng mà trước mặt sớm đã không có m ộ t a i hắn đã chẳng biết đi đâu hai ngày thời gian thoáng qua tức thì bởi vì tô p h ạ m đã sớm dò xét tốt truyền tống trận khu vực cho nên sớm liền mang theo vương bình hiên cùng thao thiết quỷ cùng một chỗ đi cái chỗ kia nhưng mà vừa tới bên kia liền thấy lâm phán quan tại đó lớn tiếng khiển trách bốn cái quỷ trận sư tựa hồ bộ dáng rất tức giận lâm đại đế xảy ra chuyện gì rồi ngươi vì cái gì tức giận như vậy tô phàm đi lên trước đánh gãy nàng phát biểu Là tô ân nhân a. lâm tô n nhân â A. l phán quan trông thấy tô p h ạ m đến lập tức cùng biến thành người khác sắc mặt từ không vui biến thành cung kính nhưng mà trừ cung kính bên ngoài còn mang một tia ấ y n ấ y nhìn đến tô p h ạ m trong lòng nhất thời lạnh một nửa không phải là truyền tống trận không có tu hảo a không biết là nơi nào xảy ra vấn đề truyền tống trận khả năng không có biện pháp vận hành bình thường lâm phán quan chấp tay nói thực tại có l ỗ i ngoa tạo thật đúng là a không muốn tới cái gì hết lần này tới lần khác liền đến cái gì thế nào xui xẻo như vậy à tô p h ạ m khóc không ra nước mắt nói vì sao vì sao hội cái này dạng hôm qua tới nhìn đến thời điểm không muốn còn rất tốt sao thế nào hôm nay lại đến lại không được rồi ai vốn là hôm qua hết t h ể đều chữa trị rất thuận lợi nhưng mà không biết rõ vì sao hiện tại chỉ có thể đi tầng tiếp theo không thể thẳng tới u minh quỷ giới chỉ có thể thông hướng tầng tiếp theo quỷ giới đó có phải hay không đại biểu truyền tống trận này còn có thể dùng tô p h à n hỏi Có thể dùng lâm à có thể dùng, cũng không biết vì sao. chỉ có được. thể biết thể truyền tống đến tầng tiếp theo, tầng không hạ hai tầng đều không dùng, đến muốn đi vì sao, đều l phán quan nói ra tô phạm cùng vương bình hiên liếc nhau một cái gật đầu nói kia không nhất định là vấn đề của các ngươi khả năng là tất cả quỷ giới truyền tống trận đều xảy ra vấn đề tất cả quỷ giới đều xảy ra vấn đề rồi lâm phán quan kinh ngạc nói vương bình hiên trầm giọng nói đúng cái này điểm ta cũng có thể dùng chứng minh ngũ vương quỷ giới truyền tống trận còn không bằng ở đây chỉ có thể chuyển đến thành bên ngoài thì ra là thế không có qua lo lắng nhiều tô phạm liền quả quyết kéo vương bình hiên thượng c h u y ể n tống trận mặc dù chỉ có thể c h u y ể n tống đến tầng tiếp theo nhưng mà tổng so tại tầng thứ nhất mù đi dạo tốt lâm c h u y ể n tống trận khởi động phía trước lâm phán quan đ ố n g nhiên từ trong ngực móc ra một t r a n g giấy đưa cho tô phạm tô ân nhân ngài nếu là tại đường bên trên gặp phải giấy bên trên họa cái này người nhất định phải nhớ rõ trốn xa một điểm a tô phạm mở ra xem dây lát ở giữa chờ mặc vương bình hiên xích lại gần xem xét cũng trầm mặc cả t r ư ơ n g trong giấy ở giữa họa lấy vương bình hiên tranh chân dung phía trên viết lấy ba cái hồng sắc chữ lớn lệnh treo giải thưởng phía dưới thì là viết lấy truy nã cấp bậc hát sắc ngươi có thể hay không hơi hơi giải thích một chút cái này hát sắc truy nã cấp bậc là có ý gì sau khi truyền t ố n g kết thúc tô p h ạ m đánh phá không khí trầm mặc không thể bởi vì ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái này t r ù n g cấp bậc ta gặp qua tối cao cấp bậc là hồng sắc vương bình hiên dừng một chút lại nói ra tên kia liền là ta lúc trước cho ngươi nói tân hồn đại đế lao bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm hắn bị phát hiện sau đó chạy trốn tới cái khác quỷ giới bị hạ lệnh truy nã quản lý cái kia quỷ giới âm xoa toàn bộ điều động đem hắn bắt trở về trấn áp tại ưu minh quỷ giới chỗ sâu nhất vinh thế thoát thân không được t a thiên ngươi đến cùng là thế nào đắc tội tân hồn đại đế hắn c á i này là quyết tâm muốn đem ngươi vào chỗ chết cả nhà vương bình hiên sắc mặt lạnh như băng nói ra cho nên ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra không sai rất nhanh một trận cường quang sau đó hai người trước mặt liền xuất hiện lối ra không kịp chờ từ trong truyền tống trận ra đến tô phàm liền cảm nhận được nồng đậm minh giới khí tức tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết do ở đây tuyệt đối so nhất tầng quỷ giới muốn lợi hại rất nhiều quỷ giới tầng thứ hai ngươi tới qua sao tô phàm nhìn về phía vương bình hiên rất ít đến cũng là vì bắt đảo phạm tốt ta vậy xem ra muốn tìm ngươi làm dẫn đường là không có khả năng vẫn là dựa vào chính mình tìm tòi đi cũng may lần này truyền thống trận cuối cùng không có đem hắn nhóm đưa đến hoang vu người ở địa phương mà là đưa đến một đám du đãng quỷ hồn bên trong bất quá cái này b ầ y quỷ hồn tựa hồ không có linh trí cũng không có quan sát thực lực cùng khí tức phương pháp hắn nhóm đối với thực lực phán đoán hoàn toàn bắt nguồn từ bề ngoài cùng bản năng thế là hắn nhóm liền đối với mấy người dương nanh múa vớt đánh tới cái này hạ có thể đem khô lâu cùng thao thiết quỷ cho ngộng đồng thời tràn đầy phấn khởi há to mồm chờ đợi những quỷ hồn này chính mình đưa tới cửa nhưng cũng tiếc là có vương bình hiên tại hắn nhóm tổng là không thể đã được như nguyện những n à y tiểu quỷ một cái không lưu thống thống bị vương bình hiên thu nhập trong túi cắn khôn không phải người tốt xấu lưu cho ta một cái đi khô lâu mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn qua vương bình hiên tiểu nam hải cũng ở một bên chi hoa gọi bậy biểu thị kháng nghị liên liên tô phàm cũng có chút nhìn không được uy ta nói l à vương người cái này cưỡng bách chứng cũng quá nghiêm trọng đi thật sự một cái quỷ hồn cũng không lưu lại thôi vương bình hiên lạnh nhạt nói tại ta nhóm phía trước không biết rõ có nhiều ít quỷ hồn nhận hắn nhóm công kích như là liền này dạng bị hai người bọn họ ăn chẳng phải là lợi cho bọn hắn quá cho nên ta cần phải đem hắn nhóm đi tiếp thu trừng phạt mới được tốt ta ngươi có lý ta nói không lại ngươi tô p h ạ m nhún nhún vai nói chúc ngươi đem trên đời này tất cả quỷ hồn đều bắt tận nga thế giới cảnh viên người nói cái gì vương bình hiên nhữ mày không có cái gì không có gì ai mau nhìn phía trước có tòa thành nhỏ lơ lửng ở giữa không trung ải ta nhóm mau qua tới xem một chút đi tô phạm chỉ lấy cách đó không xa không trung vương bình hiên ngưng thần nhìn lại chỉ gặp vân vụ lượn lờ ở giữa thật ẩn ẩn hiện ra một tòa thành nhỏ đây chính là cái này phương quỷ giới chủ thành ta nhóm nhanh đi đi vào tìm truyền tống trận tô phạm cùng vương bình hiên mang lấy tiểu nam hải hướng quỷ t h à n h bay đi kết quả vừa bay đến nửa đường liền bị một thân ảnh cho ngăn lại đứng lại tiên nghiệm minh thân phận toàn thân bị khôi giáp bao khỏa quỷ tướng toàn thân cao thấp chỉ lộ ra lục gú g con mắt đem trường đao nằm ngang ở mấy người trước mặt cảnh giác nhìn qua h à n nhóm nghiệm minh thân phận phải nói là quỷ giới thân phận cái này đơn giản tô p h ạ m cùng vương bình hiên kéo ra tay háo lộ ra thân phận của từng người t ừ n g ũ phương giới đến sao không có vấn đề quỷ tướng nghiệm chứng thân phận sau đó lại hỏi người nhóm hai vị đến bối người thành có gì muốn làm đâu có gì muốn làm tô p h ạ m suy nghĩ một chút đôi cái này vị uy vũ cao lớn quỷ sai chắp tay nói ta nhóm mấy người muốn đi u minh quỷ giới dọc đường này chỗ giống vào thành ngồi chuyển tống trận không biết quỷ tướng huynh c ó thể đi cái phương tiện ngồi chuyên tống trận quỷ tướng nhìn hắn một mắt nói ra vào thành có thể dùng vẽ vào cửa mỗi vị ba mươi thần hồn tiểu hai nửa giá cái gì tiến h môn còn muốn thần hồn người đ i ê n rồi sao tô p h ạ m còn chưa kịp nói chuyện vương bình hiên liền vọt lên trứng mắt nhìn cái này giữ cửa quỷ sai đem ngươi cấp trên gọi tới ta đến hảo hảo cùng hắn lý luận lý luận có l ỗ i quy củ là quỷ đế định không phải ta lên tư định càng không phải là ta định ngươi tìm ai lý luận đều không có quỷ tướng có chút kỳ quái xem lấy vương bình hiên ưu lục con ngươi biến đến dài nhỏ a i ta nói ta rõ ràng trông thấy ngươi vừa ở bên kia thu một đống lớn quỷ hồn ít nhất có ba trăm cái thế nào liền bảy mươi lăm cái đều không bỏ được lấy ra n g ư ơ i nếu là cái này móc đi vào cũng vô dụng bên trong có thể so ở đây lợi hại nhiều chỉ là ngồi cái truyền tống trượn một người liền đến thu một trăm cái hồn nha ai ra cái này quỷ thành quỷ đế tư duy rất vượt mức quy định n h a đều hiểu được khai triển thương nghiệp hóa quản lý hình thức n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người nhóm cái này là cái gì phá thành thế mà còn có cái này phát rồ quy củ vương bình hiên tức g i ậ n đến chửi ầm lên hơi kém liền chuẩn bị lấy ra dây xích n g ư ơ i chưa đóng nổi có thể dùng không đi vào a Lại k h ô n gặp có bức có có cầm đao bức người đi vào sao? Cắt. người ngươi đúng không? tướng hắn ngươi g đi đao hay ta sao? Quỷ lật một mắt, vào vương bình hiên sắp kìm nén không được tô phạm thấy thế vội vàng ngăn ở hắn trước mặt đối hai cái nói ra tỉnh táo một chút hai vị đều tỉnh táo một chút cùng hắn còn có cái gì có thể nói vương bình hiên cau mày nói lao vương ngươi trước đừng xúc động để ta cùng cái này vị quỷ tướng đại ca hảo hảo nói một chút tô phạm tiến đến quỷ tướng bên cạnh thấp giọng nói ra quỷ tướng đại ca đừng cùng ta cái này huynh đệ chấp nhận hắn là cái thần dữ của chỉ cần tiến hắn trong túi thần hồn cũng đừng nghĩ hướng bên ngoài lấy ra nga tiếng ngươi vì hắn cho nha bảy mươi lăm cái một cái không thể thiếu dễ nói dễ nói tô phảm quay đầu ngắm vương bình hiên một mắt phát hiện cái sau cũng không có nhìn về phía hắn cái này một bên thế là liền lặng lẽ móc ra bên hông túi càng khôn phân ra bảy mươi lăm chỉ yêu quỷ thần hồn sáng cho quỷ tướng nhìn đại ca ngươi nhìn cái này có thể chứ quỷ tướng con mắt lập tức sáng chăm chú nhìn trong túi c ả n khôn nói ra huynh đệ ngươi cái này là yêu quỷ c h i hồn a có thể so người hồn đáng tiền nhiều n h a một cái đỉnh ba cái đâu nga thật sao tô phạm mặt lộ ra mỉm cười mà sau móc ra hai mươi sáu viên yêu quỷ c h i hồn giao cho quỷ tướng không thành kính ý mong rằng quỷ tướng đại ca đi cái phương tiện ngàn vạn đừng để ta bằng hữu kia biết rõ dễ nói dễ nói hhhh ắ ắ ắ quỷ tướng kiểm tra đếm rõ số lượng lượng sau đó bất động thanh sắc đem nhiều ra đến một cái nhét vào túi tiền mình lục u u con mắt lập tức biến thành lưỡng đạo ngựa nha cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn quỷ tướng thái độ đối với tô phàm lập tức biến đến hoàn toàn khác biệt có tiền có thể sai khiến quỷ thần a tô phàm tại tâm lý cảm thán một tiếng theo sau nhỏ giọng nói ra quỷ tướng đại ca ta nhóm đến q u ý địa chưa quen cuộc sống nơi đây có chút sự tình muốn tìm ngươi hỏi hỏi không có vấn đề muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi tiểu tướng nhất định biết gì nói đấy xin hỏi truyền tống trận thế nào đi tô p h ạ m suy nghĩ một chút cảm thấy dùng ngôn ngữ miêu tả khả năng không đủ đơn giản minh nói bổ sung được rồi ngươi vẫn là trực tiếp dẫn chúng ta qua đi thôi có được hay không thủ hạ lặng lẽ lại cho hắn nhét một cái quỷ hồn phương tiện phương tiện đương nhiên phương tiện mặc dù quỷ tướng miệng bị khôi giáp ngăn trở không nhìn thấy nhưng mà tô p h ạ m biết rõ miệng của hắn nhất định liệt đến lỗ thai can bất quá ngồi truyền tống trận phí tổn ngươi nhóm đến tự mình giải quyết một người một trăm tiểu hai nửa giá ừ n kia là tự nhiên chương năm trăm hai mươi b ố gây chuyện đổ quỷ quỷ tướng hướng về giữa không trung thổi một cái huýt y sáo chỉ chốc lát hai cái hát s ắ c s o n g g ự c quỷ chiến mã liền từ bên trong bay ra bọn hắn rơi xuống tô phàm hai người trước mặt quỷ tướng để chiến mã túi lầu xuống mời hai người ngồi lên vương bình hiên sắc mặt có chút phức tạp nhìn tô phàm một mắt há to miệng tô phàm biết do hắn hẳn là là bất mãn quỷ thành cái này trùng hành vi nhưng mà vì đại cục cân nhắc hắn vẫn là cái gì cũng không nói bởi ấ t đắc dĩ n g lên. Ngồi vì thân chỗ quỷ giới tầng thứ hai quỷ dân tức không giống hạ tầng ác quỷ kia oán niệm sâu nặng cũng không giống tầng thứ nhất kia vô dục vô cầu hắn nhóm phần lớn giữ lại một chút sinh tiền đơn giản dục vọng tỉ như thích cơ bạc tuất ăn chơi vui háo s á c tham tài h ả o t i ể u các loại đều là chút không ảnh hưởng toàn cục tội không đáng chết đam mê không đến mức nhận nghiêm trọng hình tội chi phạt nhưng mà cũng không thể sinh hoạt tại tầng thứ nhất người tụ theo loại vật phân theo bầy thế là những n à y người chết sau liền bị thẩm phán giả thống nhất xung quân đến tầng thứ hai nếu như nói tầng thứ nhất là vô d ụ c vô cầu thanh tâm quả dục t u ổ i gạo dầu muối sơn lâm sinh hoạt k i a tầng thứ hai liền là coi trọng vật chất ngập trong vàng son xa hoa trụy lạc thành thị sinh hoạt mà bối người quỷ giới địa chỗ tầng thứ hai không gian là tất cả quỷ giới bên trong chiếm diện tích nhỏ nhất một phe thực lực yếu nhất quỷ giới thống trị giả bối người quỷ đế biết mình thế đơn lực bạc vì không bị chiếm đoạt đành phải mở ra lối riêng đem bối người quỷ thành triệt để cải tạo thành một cái dùng đánh bạc làm chủ du lịch mua sắm nghỉ phép nhất thể đặc biệt quỷ thành hấp dẫn vô số cái khác quỷ giới quỷ dân đến này tiêu phí đến mức dùng đến tiêu phí thông dụng tiền tệ liền là những kia không có thân phận cô hồn giã quỷ nghe tựa hồ rất tàn nhẫn nhưng mà tô phàm cũng có thể lý giải cái này rất giống tu chân thế giới bên trong người có quyền thế đem hắn nhóm nuôi dưỡng nô lệ làm làm vật phẩm cùng người khác giao dịch là một cái đạo lý vô luận là ở đâu bên trong đều có không công bằng đối đãi tô phàm hạ ý thức liếc qua vương bình hiên chỉ gặp cái sau thân thể run nhẹ nhẹ cái chán gân xanh tái hiện không biết rõ tâm lý tại n g h ĩ cái gì hắn hẳn là không nghĩ tới quỷ giới còn có cái này t r ù n g bẩn thịu i tồn tại đi xuyên qua sau cùng một mảnh vân hải ta nhóm liền đến ngươi nhóm chuẩn bị sẵn sàng lời còn chưa dứt ngựa đã xuyên qua tầng mây vân vụ r ũ n g động tại quỷ tướng chỉ dẫn hạ xuyên việt một đạo không biết là người nào bố trí tại này h u y ễ n cảnh p h á p trợ liền theo sau lơ lửng tại thiên không đối người quỷ thành rốt cuộc lộ ra toàn cảnh của nó một đầu vắt ngang tại mây đầu cổ thụ che trời nhánh cây không biết lại nhiều ít quy mô vốn lượn tại trong tầng mây giống như một đầu mây bên trong sân mạch mỗi một đầu nhánh cây bên trên xây cất rất nhiều chiều cao không một công trình kiến trúc bốn phía tràn ngập dục vọng khí tước làm hai đầu quỷ chiến mã từ tầng mây bên trong chui ra ngoài thời điểm thành bên trong quỷ dân liền tựa hồ đã nhìn quen ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn nhóm một mắt mỗi cái trong ngực đều báo một cái trĩu nặng cái túi vội vàng hướng những k i a quỷ giới đặc hữu công trình kiến trúc bên trong đi tới quỷ tướng ngự mã rừng ở một cùng nhánh cây bên trên t h i p h á p buông xuống một đạo hát sắc cầu thang để hắn nhóm dọc theo dưới cầu thang đến nhánh cây bên trên một mực đi về trước một điểm liền là truyền tống trận chính các ngươi đi thôi ta trước trở về đa tạ đa tạ tạ qua quỷ tướng sau đó liền mang lấy thao thiết quỷ xoay người đi hạ thang quấn vững vàng rơi tại cái này đầu nhánh cây bên trên À, còn xem là lại muốn làm lên thật lâu không nghĩ tới cái này nhất tầng thế mà chỉ dùng mấy k h o a yêu quỷ hồn liền giải quyết tô phạm r ỗ i lưng một cái theo sau mở mắt nhìn quanh bốn phía một cái sơn hắc thiên luân treo móc ở thương thiên bạch vân phía trên âm lanh quỷ gió phất qua phố đạo hẻm nhỏ một đầu náo nhiệt thương nghiệp đường phố vương bình hiên lê bước chân nặng nề đi ở phía sau ánh mắt quét qua một cái lại một cái túi tô tiên sinh ngươi nói hắn nhóm cái túi bên trong hội là cái gì ừng tô phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn nhún vai nói đương nhiên là thần hồn a ngươi cái này không phải biết rõ còn cố hỏi nha vương bình hiên trầm mặc làm đến quỷ giới câu hồn sứ giả hắn đương nhiên so ai cũng rõ ràng bất quá hắn rất hy vọng hiện tại có cái người có thể lừa gạt lừa hắn tô phàm đương nhiên biết rõ hắn tại nghĩ cái gì nhưng mà hắn vẫn không có tuyển trạch lừa hắn bởi vì không cần thiết đi đừng chăm chú nhìn ngươi cũng không phải thái dương không có khả năng chiếu sáng cả thế giới tô p h ạ m kéo lấy hắn đi lên phía trước vừa đi vừa nói ra huống hồ liền tính ngươi có thể chiếu sáng cả thế giới vẫn là có bóng ma tồn tại thượng đế cùng phật tổ đều cứu không khắp thiên hạ cực khổ người ngươi một cái tiểu tiểu câu hồn sứ giả cần gì phải xoắn suýt đâu vương bình hiên túi thấp đầu thật sâu thở dài một hơi đúng vậy à có ánh sáng mặt trời địa phương liền có h ắ t cám chính mình chỉ là cái tiểu tiểu câu hồn sứ giả m à t h ô i ngay sau đó hắn liền không nói tiếng nào theo tại tô phàm đằng sau hướng truyền tống trận phương hướng đi tới đi tới đi tới phía trước đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau một đoàn bóng đen to lớn hướng về phía hai người bộ mặt trực tiếp bay tới n ệ c ở hai người trước mặt sàn nhà bên trên một cái dáng người khôi ngô mình đầy thương tích quỷ dân chính che ngực nằm trên mặt đất lăn lộn vương bình hiên lông mày lập tức liền nhăn lại đến dưới ban ngày ban mặt thế mà có quỷ hồn bên đường đánh nhau rất bình thường dù sao cũng là cái này t r ù n g trướng khí mù mịn địa phương tô p h ạ m nhún nhún vai nói ra còn tốt không có n g ệ n vào ta nhóm không phải khẳng định muốn tìm ném hắn kia quỷ tính trướng hắn gây chú ý một nhìn liền biết rõ cái này quỷ thân bên trên khẳng định cũng có vấn đề như loại này ngư long hôn t ạ p địa phương có thể có mấy cái tốt quỷ vương bình hiên đem kia quỷ từ dưới đất nâng đỡ d o hỏi xảy ra chuyện gì rồi kia quỷ hướng trên đất xì một búng máu thung t ậ n trừng vương bình hiên một mắt má an thua gì tới ngươi cút cho ta một bên đi ai ngươi cái này quỷ sao không biết tốt xấu như thế hảo hảo nói chuyện với ngươi nói không thành là a tô phàng có chút tức giận một cái níu lại hắn nói thế nào không có quan hệ gì với chúng ta ngươi biết không biết rõ vừa kém điểm nện vào ta nhóm kia mẹ nó quan láo tử thí sự lao tử là bị người đánh tới kia quỷ cũng đến tính tình một cái hất ra tô phàng tay ngươi có bản lĩnh tìm hắn nói rõ lý lẽ đi ngươi chuẩn bị tìm ai nói rõ lý lẽ nha cái này lúc thân xuyên kimono võ sĩ bộ dáng đại quỷ từ nơi không xa đi tới một cái không ra khỏi vỏ thái đao kháng trên vai vương bình hiên thân thể nhỏ bé không thể nhận ra điệu run dày một lần như thế nào là hắn tô p h ạ m phát giác được sự khác thường của hắn truyền âm nói ngươi biết cái này người hắn là ta đồng liêu cũng là ưu minh quỷ giới câu hồn sứ giả vệ tù vương bình hiên liếc mắt nhìn nhìn tô p h ạ m một mắt khẽ gật đầu bất quá hắn tại sao lại ở chỗ này có phải hay không là ngươi thân phận bại lộ tân hồn đại đế phái tới bắt ngươi hẳn không phải là muốn nhận ra sớm liền vung đao xông lên xem trước một chút là cái gì tình huống tô p h ạ m nhẹ gật đầu không nói gì đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ sao thật là có thật tốt cười đâu vệ tù cũng trông thấy tô p h ạ m hai người cười lạnh nói ngươi nhóm ba cái cùng lên đi ta đuổi thời gian tô p h ạ m cùng vương bình hiên liếc nhau một cái lẫn nhau nhẹ gật đầu không phải đến bắt chúng ta cái này lúc chung quanh đã bất chi bất giác vây lên một đám xem náo nhiệt của chúng đem nửa đường phố chặn lại nước chạy không lọt không phải hai chúng ta cùng hắn không phải cùng một chỗ ngươi không nên hiểu lầm ngươi nhóm tiếp tục ta nhóm trước đi nhiều người phức tạp tô phàm quyết định kéo lấy vương bình hiên nhanh chóng trước chạy vì kính đứng lại ta cho phép hai n g ư ờ i đi rồi sao vệ tù đem trên vai trường đao chỉ lấy hai người ánh mắt ngon a lệ theo sau lại chuyển hướng mình đẩy thương tích đại quỷ nói ra mặc kệ hai người bọn họ cùng ngươi có quan hệ hay không chỉ cần ngươi hôm nay đem quỷ hồn giao ra ta liền thả các ngươi ba cái đi muốn không đừng trách ta thiết nhận vô tình tô phàm sắc mặt lập tức liền lạnh xuống vừa gặp phải một cái cũng không biết tốt xấu cái này lại đụng tới một cái ngang ngược không phân do phải trái cái này bối người quỷ giới đều là cái gì quỷ nha hắn vừa định mở miệng thương quỷ lại vượt lên trước mở miệng nói ra nếu đến bối người quỷ giới đùa liền muốn tuân thủ quy tắc trò chơi có chơi có chịu đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu sao n g ư ơ i đánh giám rõ ràng là ngươi chơi bẩn đem ta quỷ hồn gặt đi mau trả lại cho ta vệ t u lạnh giọng nói ra chuyện cười ngươi có chứng c ứ gì thương quỷ khinh miệt nói ra ngươi cho rằng ngươi là ai còn thiết nhận vô tình có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đem ta giết hắn liệu định người này trước mặt nhất định không dám giết hắn bởi vì nơi này là bối giả đại đế địa bàn mấy ngàn năm qua vẫn chưa có người dám ở chỗ này lỗ mãng vây xem quỷ dân toàn bộ khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt một màn này liền thở mạnh cũng không dám hắn sẽ động thủ sao đáp án rõ ràng vệ tù chậm rãi từ trong vỏ đao rút ra thái đao hát s á c tử khí tại quay quanh hắn bên trên hàn mang t r ậ t hiện đối diện m à tới thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại vào xem đao thương quỷ hiển nhiên không nghĩ tới vệ tù thật dám đảm đương đường phố giết hắn sắc mặt lập tức biến đến ảm đ ạ o đủ cái này lúc quắt to một tiếng đánh tới lại một thanh kiếm hoành không chặn lại tại vệ tù tiến lên con đường bên trên vô số hỏa hoa rơi vệ tù thế không thể đỡ khí thế bị ngăn lại toàn thân bao vây lấy khôi giáp tưởng lệ hoành không mà ra lạnh giọng nói ra vệ tù không sai biệt lắm liền được giết hắn hội rất phiền phức tường lệ thu kiếm đi đến thụ thương chi mặt quỷ trước nói ra hiện tại ngươi hẳn phải biết ta nhóm có dám giết ngươi hay không đi mau đem quỷ hồn g i a o ra đi không cần thiết vì một cái thần hồn mà hy sinh vô ích chính mình thụ thương chi quỷ cắn răng nhìn chăm c h ă m hắn không nói câu nào câu hồn sứ giả không tầm thường a câu hồn sứ giả liền có thể muốn làm gì thì làm sao câu hồn sứ giả liền có thể thua hồn quỵt nợ sao cái này lúc một cái biết rõ mắt thấy cả sự kiện quần chúng vây xem nhìn không được vì thụ thương chi quỷ bênh vực kẻ y i u nói đúng vậy à ngươi nhóm câu hồn sứ giả n g ư bức như vậy có bản lĩnh đừng cực a trực tiếp cấp liền tốt nha thực tại là lấn quỷ quá đáng nếu là mỗi cái câu hồn sứ giả cũng giống như ngươi cái này dạ cái này quỷ thành nơi nào còn có công bằng có thể nói m ố i người quỷ giới không chào đón ngươi nhóm lan ra ngoài lan ra ngoài lan ra ngoài một thời gian vây xem quan chúng lần lượt lên tiếng phê phán tưởng lệ hung hăng trừng vệ tù một mắt đều tại ngươi thành thành thật thật trở về giao nhiệm vụ không liền s o n g nhất định phải cái này đùa còn đem nhiệm vụ thần hồn thua mất một cái hiện tại kết thúc như thế nào t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm giờ dần sáu khắc bạo nộ quỷ k i ê u cục rõ ràng chắc thắng ai biết cái này tiểu tử chơi bẩn được rồi ngươi bây giờ nói những này có í c h lợi gì ngươi bây giờ mau đem miệng ngậm bên trên để cho ta tới xử lý ngươi xử lý liền ngươi xử lý chứ sao vệ tù không phục lầm bầm một câu mà sao im lặng không lên tiếng lui qua một bên các vị quỷ giới bằng hữu thoáng tỉnh táo một chút trước hết nghe ta nói hai câu tường lệ khoát tay háo t r u n g quanh quỷ dân dần dần an tĩnh lại ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm ngươi muốn nói gì nhanh chóng thả người ta đi đừng có lại lãng phí thời gian nói xin lỗi xin lỗi cho hắn nói xin lỗi chuyện này xác thực là ta nhóm làm không đúng cho nên ta nguyện ý hướng vị kiệu quỷ dân xin lỗi tường lệ đi đến thương quỷ bên cạnh khẽ không người nói thật xin lỗi xin ngươi tha thứ cho ta nhóm tính một cái ta không chấp nhận với ngươi thương quỷ khoát tay háo quệt miệng nói ra ta hiện tại có thể đi được chưa không tin ngươi còn không thể đi tường lệ bỗng nhiên kéo lại cánh tay của hắn còn chúng vây xem vừa d ã n ra lông mày lần lượt lại nhữ lại ngươi còn muốn như thế nào nữa ta không nghĩ cái gì dạng chỉ là vừa vừa cái kia quỷ hồn đối với chúng ta rất trọng yếu ngươi nếu là không ngại ta có thể dùng khắc thần hồn cùng ngươi trao đổi tường lệ lại lần nữa k h ẽ k h n g người nói kính nhờ thương quỷ nghĩ một lát khoe miệng lộ ra một vệ không dễ dàng phát giác mỉm cười có thể là có thể dùng bất quá ta cái kia thần hồn so với các ngươi cấp cao ngươi nhóm cần phải cầm một trăm cái đến cùng ta đổi muốn không ta liền không đổi tốt một cái đảo khách thành chủ ngay tại chỗ giá khởi điểm vừa nghe cái này lời nói tô p h ạ m đối hắn còn sót lại đồng tình tâm dây lát ở giữa liền tan thành mây khói ở đây quả nhiên không có một người tốt bất quá không liên quan đến mình cho nên cũng không cần thiết vì hắn n h ọ c lòng nhìn kia vương bình hiên đồng liêu xử lý như thế nào liền đi nhưng mà không kịp chờ tưởng lệ mở miệng vệ tù ngược lại dẫn đầu không hài lòng xông lên nói ra ngươi đừng khinh người quá đáng nhưng mà kia thương quỷ ỷ vào chính mình có quỷ dân chỗ dựa không chút hoảng ha ha thần hồn hiện tại tại trên tay của ta ta nói giá trị bao nhiêu tiền liền đáng giá bao nhiêu tiền ngươi nhóm thích thay đổi không đổi kéo ngược lại một cơ hội cuối cùng một trăm hồn không đổi ta liền về nhà ngươi đổi tường lệ cùng vệ tù đồng thời mở miệng tường lệ tiếp tục nói một trăm thần hồn là đi ta nhóm đổi ngươi bây giờ đem hắn móc ra tường lệ cái này tiểu tử rõ ràng tại lừa ta h a y ngươi thế nào cái này tùy tiện liền cắn câu a vệ tù cực kỳ bất mãn đối tường lệ nói ừ vậy ngươi bây giờ có biện pháp gì tốt sao tường lệ một bên từ túi càn khôn bên trong móc ra chính mình một trăm cái thần hồn một bên lạnh lùng nói ra không muốn cho ta nói cái gì đem hắn giết loại lời này ghi nhớ ở đây không phải ưu minh quỷ giới vốn là chọc cái này việc sự tình quay đầu vạn nhất để tân hồn đại đế biết rõ hai ta đều phải chịu không nổi ngươi minh bạch sao vệ t u mặc dù tâm lý rất biệt khuất nhưng mà cũng biết t ư ờ n g lệ nói không sai việc này nếu là chuyển đến tân hồn đại đế lỗ thai bên trong bị lột một lớp da đều là nhẹ cái này là một trăm cái thần hồn xin ngươi cất kỹ tường lệ móc ra túi c ả n khôn đưa cho kia thương quỷ cái này còn tạm được thương quỷ mở ra kiểm lại một cái khẽ gật đầu theo sau đem hắn thắng vệ tù cái kia túi c ả n khôn móc ra quần chúng vây xem không hẹn mà gặp nghiêng về phía trước một bước hướng nhìn xem cái này một cái đỉnh một trăm cái thần hồn đến tột cùng hình dạng thế nào liền tô p h ạ m cùng vương bình hiên đều bị hấp dẫn lực chú ý túi càn khôn lỗ hổng vừa bị kéo ra mắt trần có thể thấy lam sắc quang văn từ bên trong d ậ p d ờ n ra đến đem bốn xung quanh hắc vụ đô x a tan hoa、wow, quả nhiên là tốt hồn a cái này một cái trăm thần hồn đổi không thua thiệt nha không theo ta thấy vẫn là thua thiệt cái này thần hồn tuyệt đối không chỉ trị một trăm cái tối thiểu hai trăm cái tô p h ạ m cảm giác có chút không thích hợp hít mũi một cái phát hiện kia quỷ hồn quả nhiên có chỗ quái dị là linh khí rất quen thuộc linh khí kia thương quỷ nhìn lấy chung quanh quỷ dân phản ứng mỉm cười đưa tay tiến túi cắn khôn n g h ĩ đem thần hồn từ bên trong kéo ra tới nhưng mà cái này thần hồn vừa bị kéo ra đến thời điểm thấy rõ bộ mặt của hắn tô phàm lập tức kinh ngạc đến ngây người cái này mẹ nó không phải kiếm bính vũ sao hắn thế nào lại biến thành quỷ hồn rồi còn bị người bắt rồi kiếm bính vũ chết rồi s á t na ở giữa vô số cảm xúc phun lên tô phàm náo hải hắn cảm giác trời đất quay cuồng thân thể không tự chủ được run r u dậy nghi hoặc kinh ngạc không cam b ị thương vẫn là những này đều không trọng yếu bởi vì bọn hắn tại tô phàm não hải bên trong t h ố n g thống đều hóa thành phẫn nộ là ai làm đến tột cùng là ai làm hắn k h é run thân thể quanh thân nồng đậm quỷ khí bắt đầu chảy ra ngoài r a quỷ dị bên trong mang lấy vô tận áp bách lập tức càn quét cả cái hiện trường hắn không biết là chính mình vừa lấy được quỷ khí thế mà biến thành phản vệ hắn lực lượng nhất trước cảm nhận được cái này cố chèn ép là cách hắn gần nhất vương bình hiên hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại lập tức cực kỳ hoảng sợ chỉ nhìn một mắt hắn liền cảm giác chính mình toàn thân mồ hôi lạnh nổi lên thậm chí có một loại bị vực sâu ác quỷ để mắt tới cảm giác cái gì tình huống đại gia nhanh tàn ra hắn muốn biến thành ác quỷ không biết là người nào gọi một câu tất cả quỷ dân thét trói thai vang lên chạy tư tán s á t na ở giữa cũng chỉ có vương bình hiên cùng thao thiết quỷ hai cái câu hồn sứ giả thương quỷ cùng với kiếm bính vũ thần hồn lưu tại đường phố thượng tô phàm thân thể bên ngoài lúc này đã phủ đầy hát sắc quỷ khí thậm chí bắt đầu không ngừng hướng một bên khuyết tán mà đi dần dần tạo thành một cái hình người hình dáng khuôn mặt cũng là dần dần rõ ràng vương bình hiên nhìn lấy cái kia cùng tô phàm tướng mạo giống nhau như lúc nhưng mà một thân tà mị quỷ dị thân ảnh tâm lý tựa hồ nghĩ đến cái gì chẳng lẽ là hắn những người còn lại cũng làm n ố c cái này là cái gì tình huống tường lệ ngươi biết không vệ tù c a o mày hỏi trước đừng quản cái này nhiều trước lui về sau lại nói ở đây đã không an toàn nói đi hắn liền mang theo kiếm bính vũ thần hồn điên c u ồ n g hướng sau chạy thục mạng vệ tù theo sát phía sau vương bình hiên cũng thừa dịp quỷ tô p h ạ m không chú ý kéo lại rơi vào điên r ồ bên trong tô p h ạ m cùng thao thiết quỷ trốn ra ngoài đến mức c á i kia thương quỷ lúc này đã quỳ trên mặt đất thần s ắ c hoảng sợ nhìn lấy một màn này là người nào làm quỷ tô p h ạ m không có há miệng thanh âm lại trong thân thể của hắn chuyển tới khủng bố mà q u ỷ dị hắn chậm rãi quay đầu h ư ớ n g về cái kia thương quỷ, là ộ một ra t cái tà mị tiêu u d người lệnh n g tê cả ra đầu. sao u quỷ một chậm mở miệng thương khắc, hắn cạnh, liền đến bên nói. Là người Là rãi bay a Ừm. s đừng đừng tới đây không phải ta không phải ta cực lớn áp bách lệnh thương quỷ co quắp trên mặt đất không thể động đậy nước mắt nước mũi chạy tràn mặt mũi tràn đầy đều là đông nhiên quỷ tô phàm hướng về hắn mở ra đại miệng xe rách đến có thể nhét hạ thương quỷ đầu lô tình trạng cắn một cái hạ thương quỷ dây lát ở giữa hồn phi phách tán cái này đây rốt cuộc là cái gì tồn tại chỉ là nhìn một chút là đủ lệnh người tâm lý phòng tuyến sụp đổ mà lại không tự chủ được sản sinh phẫn nộ tình cảm là giờ dần sáu khắc bạo nộ quỷ hắn hiện thân cái này lúc c h ố n tại xó xỉnh tưởng lệ b ố n g nhiên mở miệng nói một câu cầm trong tay ác quỷ lục đồ giám vệ tù liền vội vàng hỏi đó là vật gì ngươi xem chính ngươi đồ giám trang thứ ba là được vệ tù liền từ càn khôn giới bên trong móc ra ác quỷ lục lật xem không chỉ có là hắn cách bọn họ cách đó không xa vương bình hiên gần như đồng thời móc ra cái này bản đồ giám lật xem giờ dân sáu khắc bạo nộ quỷ là một loại không có thực thể trôi nổi tại quỷ giới bên trong một loại năng lượng thể ác quỷ hắn bình thường mượn nhân loại nộ hỏa theo thời thế mà sinh cho nên bình thường sẽ không dùng thực thể xuất hiện nhân loại vệ tù cùng tưởng lệ đều nhìn đến câu nói này không hẹn mà cùng hướng cách đó không xa ngay tại tìm kiếm mục tiêu quỷ tô phàm ném đi kinh ngạc ánh mắt song hai chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn sợ rằng cái này phương quỷ giới phải tao ương à. vệ tù c a o mày nói tường lệ trầm giọng nói ngươi trước tỉnh táo một chút theo ta biết bạo nộ quỷ thực lực là căn cứ túc chủ nội hỏa lớn nhỏ k h ô n g chế hai người chúng ta liên thủ không nhất định đánh không lại hắn lời con chưa dứt bạo nộ quỷ chậm rãi quay đầu hướng về hắn nhóm cái này một bên lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười hai người lập tức cảm giác bị có một cái vô hình băng lánh tay v ỗ tích tủy h sen vào nội tạng nắm chặt linh hồn ngặt thở lại sợ hãi vẫn là n g ư ờ i nhóm keng tiếp theo một cái trước mắt phô thiên cái địa huy áp nương theo lấy xé rách không gian thanh â m đối mặt mà đến hai người thậm chí chưa kịp phản ứng liền rắn rắn chắc chắc địa chịu quỷ tô phàm một cái đáng ngang p h ú c lưỡng đạo huyết tiến từ miệng mà ra hai người kề sát đất bay ngược lại liên tục đâm cháy nửa cái đường phố kiến trúc mới không có động tĩnh vô số ngay tại tầm hoan tác nhạc quỷ dân không biết phát sinh cái gì hai từ trên trời hạ xuống tiếng kêu rên nổi lên bốn phía một mảnh hỗn độn một chân nửa cái đường phố mà quỷ tô p h ạ m tựa hồ cũng không tính bỏ qua hai người kia hai đầu gối lốn cong một bước phóng qua vân hải c u ộ n c u ộ n rơi xuống hai người trước mặt vê anh mặt đất dạn nước t r u n g quanh lung lay sắp đổ lâu vũ dây lát ở giữa sụp đổ vô số quỷ hồn chết tại bạo nộ quỷ hai đầu gối phía dưới trả lời ta vấn đề mới vừa rồi là ngươi nhóm làm sao bạo nộ quỷ từng bước một đến gần mỗi đi một bước cả tòa thành chỉ đều giảm xuống một phân khu khu khu cái gì là ta nhóm làm ngươi nói rõ ràng a vệ tù nửa co quắp trên mặt đất nhìn chằm chặp trước mặt cái này khủng bố ác quỷ mắt bên trong là vô tận ý sợ hãi vì sao cái này hàng mạnh như vậy a nhân loại kia đến tột cùng là có nhiều phẫn nộ a nhưng mà bạo nộ quỷ nội tâm chỉ có nội hỏa không có lý trí chỉ lại không ngừng lặp lại một câu ẩm cồn phong từ giữa không t r u n g gào thét mà qua một cây hỏa hồng sắc trường thường từ chỗ cao ẩm vang nện xuống đúng lúc nện ở bạo nộ quỷ bên chân vô số cho bụi dây lát ở giữa nâng lên mà lên tiến lên bước chân bị ngăn chặn bạo nộ quỷ đứng tại chỗ lấy lại tinh thần nói thời điểm nguyên bản bị bao phủ hát sắc quỷ khí thân thể đã phủ đầy đếm không hết bụi đất không khí trong nháy mắt này ngưng trọng lên hai tên c â hồn sứ giả còn có bạo nộ quỷ nhìn về phía trường thường p h o n g tới phương hướng giữa không trung phía trên một đạo tuyết bạch thân ảnh lơ lửng mà đứng thân sau còn đứng lấy vô số âm xoa quỷ tướng hắn hơi n h í u lên lông mày quan sát phía dưới tàn tạ không chịu nổi quỷ thành mang theo tức giận nói là người nào đem ta thành thị phá hư thành cái dạng này rồi là bối giả quỷ đế ta nhóm có cứu vệ tù cùng tưởng lệ thấy rõ đến lấy sau đó hai mắt tỏa sáng vệ tù càng lớn tiếng kêu cứu nói uy quỷ đế ta nhóm là ưu minh quỷ giới câu hồn sứ giả mau xuống đây cứu chúng ta bạo nộ quỷ sắc mặt run lên đột nhiên qua cẳng thẳng sông vân tiêu chương năm trăm hai mươi sáu giờ mùi năm khắc tham lang quỷ nhị quỷ cùng bàn nguyên lai là ngươi một cấu ngang ngược đến cực điểm quỷ khí hóa thành một đạo gió lốc hán tốc độ nhanh sau lưng không gian phảng phất bị xé mở một vết nứt vô tận tiếng gầm gừ nương theo lấy khủng bố hủy diệt sóng âm như sơn nhạc gáp đ ả o tại bối giả quỷ đế thân bên trên、Hừ. bối giả đại đế đem năm ngón tay cũng cùng một chỗ lăng không vung chạm một đạo quỷ lãng trống rông xuất hiện vanh long theo lấy một tiếng vang thật lớn quỷ lãng tại bạo nộ quỷ thân bên trên nổ tung một đoá cây nấm hình dáng sương mù nhưng là tiếp theo một cái trước mắt cái này đoá sương mù bị xuyên thủng ra một cái to lớn khe hở hắc ảnh từ bên trong xuyên ra từ trên xuống dưới khí thế không giảm lúc này dù là cả phương quỷ giới tối cường chi quỷ mắt bên trong đều lộ ra một vệ dị sắc hào khí thế bối giả quỷ đế phất ống tay háo một cái một đạo quỷ khí đúc thành bình t r ư ờ n g chống rông xuất hiện nhưng chỉ chỉ kiên trì một giây lát liền bị bạo n ộ quỷ đánh phá liên đối quỷ đế bản thân cùng một chỗ đánh bay ra ngoài phúc quỷ đế a hậu phương ba hàng cánh quân quỷ tướng âm xoa bị như như đạn pháo quỷ đế đụng hồn phi phách tán mới ngừng lại thật mạnh ác quỷ khu khu bối giả quỷ đế chật vật từ dưới đất b ò dậy cẩn thận nhìn chằm chằm vào kia đạo chậm rãi tới gần hắn hát sắc thân ảnh ngươi đến cùng là cái gì quỷ bạo nộ quỷ tô phàm không nói chuyện chỉ là chậm rãi tới gần hắn đại đế hắn hình như là truyền thuyết bên trong bạo nộ quỷ bên cạnh quỷ tướng nhận ra hắn thân phận bạo nộ quỷ bạo nộ quỷ ha ha ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới a bối giả quỷ đế đầu tiên là nghi hoặc nhắc tới hai tiếng mà sau đ ỗ n g nhiên c ư ờ i như điên không nghĩ tới thế mà tại ở đây gặp đồng loại hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu đối kia quỷ hồn nói ra để cho thủ hạ đều lui ra phía sau Ta một u đầu ố n thôn vệ thần hồn. bắt vệ m nhóm quỷ tướng phán quan lập tức ngầm hiểu quay người hướng về hậu phương âm xoa môn la lên đại gia đều lui ra phía sau quỷ đế muốn thôn v ệ thần hồn vừa dứt lời vô số hắc ảnh lập tức như thủy triều xuống bình thường hướng sau có thứ tự rút lui ngay sau đó đ ố i giả quỷ đế lắc mình biến hóa hiện ra nguyên hình một cái dữ tợn khủng bố khủng bố đại mập m à b á ắ c quỷ hắn hé miệng manh liệt hắc khí gió lốc gào thét mà tới giống như một cái cớ nhỏ hắc động hấp dẫn lấy phía dưới vô số thần hồn co quắp trên mặt đất tưởng lệ nhìn lấy một màn này thì thào thì t h ầ m giờ mùi n ă m khắc tham lam quỷ mặt khác một bên tại vương bình hiên không ngừng tỉnh lại phía dưới chân chính tô phàm rốt cuộc chậm rãi mở mắt nhưng mà hai con mắt của hắn như t ĩ n h mịch đáy biển nhất yên tính hát sắc đáng ngầm bất kỳ cái gì tình cảm đều không thể dung chuyển cái này băng lánh đến cực hạ n á n h mắt bình tĩnh làm cho người khác đáy lòng phát lạnh vương bình hiên biết rõ cái này là phẫn nộ đến cực h ạ n biểu hiện đúng ế đến, Đến thế? n trình độ này, tâm lý càng là phẫn nộ, biểu hiện ra ngoài ngược lại càng bình tĩnh. Nhưng mà không có cách, hắn cần muốn giận không nộ tướng tàn không mảnh cùng là cái gì để hắn tức giận như thế? Một giây lát ở giữa liền nộ trống. tâm tô từ tức thoát tột tức Một lát ra ra gì cách, phải phạm phải chi hội phá chờ chui chỗ độ để để đ là mà là giây lý lại có cả cái giác. cái giải giới, giữa biểu bạo bừa bãi bị bạo quỷ quỷ quỷ ở rồi là kia sợi bám vào linh khí t h ầ n hồn chắc hẳn kia là đối hắn người rất trọng yếu đến nhanh chóng tìm tới hắn mới được vương bình hiên nghĩ tới đây lập tức hướng bốn phía tìm tòi đoạn nước ra v ế t tưởng tàn tạ lâu vũ âm u xó a xỉnh mỗi một chỗ khả năng cất giấu thần hồn địa phương hắn đều không có bỏ qua rốt cuộc hắn tại cách đó không xa xó a xỉnh bên trong trông thấy một cái ngay tại diện bích ôm đầu phát dùn cụt tay thần hồn liền là hắn vương bình hiên vội vàng chạy tới ý đồ đem hắn đưa đến tô p h ạ m bên cạnh đến nhưng mà đúng lúc này đ ỗ n g nhiên truyền đến một cỗ mãnh liệt gió lốc càng quét qua phố đạo các nóng ách một thời gian vô số ẩn núp lấy quỷ hồn theo gió bay đi tuân hướng giữa không chúng cái kia khủng bố đại vòng xoáy bên trong đương nhiên cũng bao quát kiếm bính vũ thần hồn chuyện gì xảy ra vương bình hiên không còn kịp suy tư nữa vội vàng từ bên hông gỡ xuống câu hồn lấy buộc lại kiếm bính vũ cổ chân dùng này đối kháng hấp lực cường đại cái này lúc hắn mới phát hiện nguyên lai là cái này phương quỷ giới quỷ đế vì kháng trụ bạo nộ quỷ công kích không ngừng đang hấp dẫn thôn phệ lấy bốn phía thần hồn dùng này lớn mạnh bản thân hắn cực kỳ hoảng sợ tay trượt đi kiếm bính vũ liền mang theo câu hồn xiềng xích cùng một chỗ bay về phía cái kia vòng xoáy tao vậy phải làm sao bây giờ không có cái này thần hồn bạo nộ quỷ chỉ sợ cũng rốt cuộc không cách nào k h ô n g chế khô lâu mau giúp ta ngăn lại kiếm bính vũ thần hồn cái này lúc một đạo thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ thai hắn văng lên quay đầu nhìn lại tô phàm đã không biết rõ lúc nào t h à n h t ỉ n h lại chính đối bên cạnh khô lâu ra lệnh tô tiên sinh vương bình hiên lập tức chạy tới Kinh ngạc nói, ngươi rồi. nghiêm giọng nói, ta mới đã chém đứt cùng nộ quỷ liên hệ. Chuyện mới ngạc thanh tỉnh nhẹ cùng nộ chuyện Phạm chấm chém hệ, gật bạo sắc túc Tô mặt ta đứt đầu, đã quỷ vương ừ a ta phát sinh ta đều biết. Chém biết. đứt rồi. n đều g i là thế à làm o đến? n v ư ơ bình hiên lập tức kinh ngạc đến ngây người chừng to mắt nhìn lấy tô p h ạ m Phải phẫn như bình thường tình huống, người tại cực độ phẫn nộ tình huống biết, liền người tại dưới, nộ xem cực độ không có gì bất ngờ xảy ra là rất khó từ cảm xúc bên trong đi ra h ú n g chi đây là bị bạo nộ chi quỷ khống chế tình huống nghị muốn dựa vào tự thân lực lượng bình phục lại trên cơ bản là không có khả năng sự tình bởi vì bạo nộ quỷ hội không ngừng tại túc chủ não hải bên trong lửa cháy đổ thêm dầu thẳng đến cái này thanh hỏa tướng túc chủ đốt cháy hầu như không còn là rừng nhưng mà tô phàm làm đến hắn không chỉ bình tĩnh lại còn chém đứt cùng bạo nộ quỷ ở giữa liên hệ cứ như vậy bạo nộ quỷ lực lượng chi nguyên liền không có sẽ không tiếp tục trở nên cường đại bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đến nhanh chóng nghĩ biện pháp đem kiếm bính vũ cứu đến mới được tô phạm ngẩng đầu nhìn giữa không trung bị khô lâu cùng quỷ đế lôi kéo biến hình kiếm bính vũ thần hồn tâm lý rất không phải tư vị nhưng mà hắn không có chiêu hồn thủ đoạn đành phải hỏi hướng bên cạnh vương bình hiên lao vương ngươi có biện pháp nào sao không tin nếu là ta hiện tại cũng tham dự tranh đoạt lời nói h ồ tiên sinh hội càng thêm thống khổ vương bình hiên quay đầu nói với tô phạm cần phải ngăn cản quỷ đế hấp hồn mới được ngăn cản hắn sao nên như thế nào ngăn cản đâu giữa không trung bạo nộ quỷ tô phàm một bên chống cự lại cực lớn hấp lực vừa hướng kia đạo hát động lăng không huy quyền mỗi một quyền vung ra đều có thao thiên hát sắc quỷ khí hóa thành khí lãng hướng hát động oanh kích mà đi nhưng mà oanh kích đến trong lô đen lại lần lượt như bùn như vào biển bị hút vào cái kia cực lớn trong lô đen không có dùng quỷ dị thanh âm từ trong lô đen t r u y ề n r a nghe giống là đến từ cách xa mà mở mị tinh hà quỷ giới hết thể lực lượng đều hội bị ta hút vào đến biến thành ta chất dinh dưỡng ha ha ha Thật sao? bạo nộ quỷ tô phàm nết miệng mà cười hai tay nâng qua đỉnh đầu một cái hồng s ắ c tiểu cầu tại lòng bàn tay tái hiện từ lúc tô phàm chém đứt cùng hắn nộ khí kết nối sau đó bạo nộ quỷ đã xuất hiện ý thức tự chủ không lại phụ thuộc vào t ú c chủ thành vì một cái độc lập tồn tại cả cái quỷ thành bên trong thừa nhận thay bay vạ gió vô số quỷ dân hắn nhóm tại kêu gen phẫn nộ kêu gen những này phẫn nộ hóa thành từng đạo l i ệ t hỏa sen lẫn dập dờn ở trong không gian quỷ khí hội tụ đến bạo nộ quỷ lòng bàn tay hỏa cầu càng biến càng lớn phẫn nộ đi phẫn nộ đi ha ha ha người nhóm càng phẫn nộ ta càng cường đại tham lam quỷ nhìn đến cái này khỏa hòa cầu cưỡng ép bình tĩnh lại đồng thời nội tâm bắt đầu lặng lẽ tính toán bạo nộ quỷ làm đến cùng hắn đồng cấp bậc các quỷ thực lực khẳng định không thể khinh thường trước mắt cả tòa thành quỷ dân bị hắn ảnh hưởng rơi vào phẫn nộ hắn lại hút những này phẫn nộ quỷ khí liền hội càng ngày càng cường đại chính mình sợ rằng không phải là đối thủ của hắn xem ra chính mình cần phải rơi vào vô ý thức thôn vệ hình thái hút rơi cái này phương quỷ giới tất cả năng lượng mới có thể giải quyết hết trước mặt cái này p h i ề n phức liên là có chút đáng tiếc những này quỷ dân còn có những kia quỷ sai bất quá cũng không có cái gì phải lo các loại hút xong bạo nộ quỷ sau đó sợ rằng cả cái tầng thứ hai quỷ giới đều đem thần phục với dưới chân của ta tốt k i a liền phân cao thấp đi bạo nộ ngươi cùng ta vốn thuộc đồng loại nhưng mà làm gì được lập trường bất đồng ta cần phải đem người chu sát đón lấy tham lam quỷ từ bỏ lý trí hướng về bạo nộ quỷ phát gia đình thai nhức góc gào thét cồn phong càn quét cả nửa không hai mắt biến đến đỏ bừng đại mập mạp h á c quỷ thân bên trên sinh ra vô số nhẹ nhẹ tơ trắng dọc theo hắn to mọng dáng người cùng chung quanh tơ trắng q u ò n thông đây mới là tham lam quỷ chân thực diện mạo giống như một cái bị vứt bỏ ngàn năm người ngẫu thân bên trên phủ đ ầ y lên tơ nhện những này tơ nhện vươn hướng bốn phương tám hướng cắm đến phụ cận tất cả quỷ dân âm xoa thần hồn thân thể bên trên hút năng lượng của bọn hắn vẫn còn tiếp tục hướng ra phía ngoài kéo dài như xúc tu một cái tơ trắng cắm ở kiếm bính vũ thần hồn bên trên hắn đột nhiên thanh tỉnh mê mang nhìn thoáng qua mình bị kéo dài đến gần ba mét thân thể sau đó hoàn toàn biến mất hắn chỉ nhớ rõ chính mình tại hạo thiên tông hậu sơn tiểu viện bên trong chính cùng hào kiếp nghiên cứu thảo luận nhân sinh sau đến không biết khi nào ngủ lấy tỉnh lại thời điểm lại biến thành cái dạng này kiếm bính vũ điên cùng mà kêu to lên nhưng mà phía dưới một tiếng thanh âm quen thuộc để hắn sửng sốt một chút đừng sợ lao kiếm ta tại đâu kiếm bính vũ nhìn xuống dưới vô tận quần quận hắc vụ bên trong một đạo trắng đoán thân ảnh từ bên trong xuyên ra giống là trước đến cứu hắn thần tiên ta không phải thần tiên ta là tô p h ạ m tô p h ạ m nhìn đến kiếm bính vũ t h ầ n sắc lập tức liền biết do hắn tâm lý tại n g h ĩ cái gì chịu đựng a kiếm bính vũ một cỗ khó hiểu lòng chua xót phun lên đại não kiếm bính vũ đông nhiên khóc lớn lên nếu không phải không thể động hắn nhất định hội bổ nhào vào tô phàm trong ngực đi khô lâu xem ngươi tô phàm hét lớn một tiếng d i ệ t thế chi hỏa từ hỏa diễm khô lâu miệng bên trong dâng trào mà ra giống như một cái lợi nhận dây lát ở giữa đốt đoạn nắm kéo kiếm bính vũ tơ trắng mà sau trắng đ o á n quang điểm tại hắn tay khô héo thấp t h ò n g hiện một điểm điểm xua tan t r u n g quanh hát cám đem kiếm bính vũ thần hồn bao phủ ở bên trong cái này nguyên bản tức đem sụp đổ thần hồn dần dần an định lại ngủ thật say tô tiên sinh ta nhóm chạy mau đi nếu không chạy liền không kịp vương bình hiên bay đến tô phàm bên cạnh nói với hắn cái này hai cái quỷ mặc kệ ai thua ai thắng ở đây c h u n g quy hội biến thành một vùng phế tích không phải ngươi ta có thể chống lại như là tham lam quỷ không khả năng hấp thu hạ hỏa cầu này kia thế tất nhắc lên một tràng kinh thiên động địa nổ lớn này phương thế giới biến thành cho tàn như là tham lam quỷ hấp thu cái này hỏa cầu rơi vào cực đoan phẫn nộ hạ tham lam quỷ cũng hội đánh mất lý trí thôn phệ hết này phương thế giới hết thể tồn tại tô phàm nhìn chằm chằm giữa không trung giao chiến sóng quỷ cùng rơi vào cực khổ bên trong vô số quỷ dân không khỏi có chút tự trách thần tiên đánh nhau phàm nhân tao h ư ơ n g sự tình biến thành hiện tại cái dạng này hắn hoặc nhiều hoặc ít muốn p h ụ một bộ phận trách nhiệm lao vương n g ư ờ i trước cùng khô lâu đi cứu còn còn sống quỷ dân có thể cứu một cái là một cái cứu xong liền đi đầu cũng không muốn về tô phàm có cảng hướng giữa không trung mau chóng đuổi theo tại vừa xuống đến địa phương chờ ta mặt khác một bên bạo nộ quỷ đầu cái kia tụ tập tất cả phẫn nộ chi khí hòa cầu lúc này đã như nửa tòa thành trì lớn nhỏ hát vụ vấn quanh hỏa a h cầu kêu gào hướng tham làm quỷ gào thét mà đi như sơn giống như hải cửa hàng mặt mà tới phẫn nộ nghiệp hỏa cháy hừng hực quỷ thành bốn phía bị nhanh lửa những nơi đi qua đều là đất khô cằn vô số quỷ dân táng thân b i ể n lửa bên trong tham lam quỷ con ngươi hiện lên liệt hỏa nhan sắc không biết là hỏa cầu hình chiếu vẫn là hắn thể nội c u n g nhiệt điên cuồng gào thét chương năm trăm hai mươi bảy nhị quỷ tranh hùng tô phàm khuyên can tới đi tới đi ta toàn bộ m u ố n vâng nhưng mà liền tại hỏa cầu tức đem chạm đến hắn thời khắc tô phàng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống ngăn ở tham lam quỷ thân trước nhắm ngay phía trước liền làm một quyền nện xuống một tiếng kinh thiên động địa bạo vang hỏa cầu từ trong đến ngoài nổ tung lên phẫn nộ chi diễm sen lẫn vô số quỷ khí như pháo hoa nổ tung mỗi một mảnh đều giống như núi nhỏ lớn nhỏ đập xuống quỷ thành phía dưới vương bình hiên đã đem còn sống quỷ dân tụ khép lại cùng một chỗ khô lâu mở ra phòng hộ chi quang tận khả năng đem hắn nhóm thủ hộ trong đó t r u n g quanh âm xoa cùng c ò n sống quỷ dân lúc này toàn bộ sửng sốt không có quỷ khí không có linh khí không có pháp khí bất kỳ cái gì sự vật đều không tồn tại cũng không bám vào pháp lực quyền đầu giản dị tự nhiên nhẹ nhẹ một kích hai cái câu hồn sứ giả còn có quỷ dân quỷ sai nhóm như ma giật mình bình thường ngắm nhìn giữa không chúng cái này không có khí thế không có uy nghiêm chỉ là dáng dấp có điểm soái thanh niên phảng phất nhìn về phía một cái đến từ vực sâu ma vương cái này là cái gì quỷ vệ tù ngơ ngác nhìn qua giữa không trung mắt bên trong đầy là sợ hãi cả cái quỷ thành phẫn nộ chi khí huyễn hóa đại c h i ê u thế mà bị như này hời hợt đánh nổ rồi quá đi xa a tường lệ mặc dù bị khôi giáp che mặt không nhìn thấy biểu tình nhưng mà thân thể cũng là mắt thường có thể có thể nói khẽ run vừa một màn kia ta đã dùng quỷ ảnh thạch ghi chép lại chúng ta phải nhanh chóng về u minh quỷ giới hướng tân hồn đại đế báo cáo mới được nói đi hắn liền quay đầu hướng ngoài thành bay đi u i kia còn kém một cái thần hồn thế nào làm vệ tù vội vàng đuổi theo hướng về phía bóng lưng của hắn la lớn thua mất thần hồn còn không thu hồi đến hiện tại chỉ còn hai trăm chín mươi chín cái nhanh đi về hướng tân hồn đại đế bẩm báo tình huống tường lệ cũng không quay đầu lại nói giữa không trung p h ẫ n nộ chi hỏa bổ sung bạo nộ quỷ xa vào điền q u ồ n g bên trong a a a a vì sao muốn ngăn cả ta hắn hét lớn một tiếng thân bên trên xích hồng sắc quỷ khí tăng vọt kia là cả cái không trúng quỷ thành đều tại ẩn ẩn chấn động hào quang màu đỏ thắm bên trong bạo nộ quỷ thân thể tăng vọt sau cùng hắn biến thành một tôn khủng bố cực lớn ác quỷ hắn cái kia hai tay cánh tay so lên vừa tối thiểu muốn tráng kiện gấp ba bốn lần vẹn vẹn là q u y ề n mặt chỉ sợ cũng có thể đem tô p h ạ m toàn bộ thân hình bao trùm h ố n g hóa thân biến thành kim cương ác quỷ tại thiên địa ở giữa phát ra phẫn nộ tru lên phẫn nộ chi khí điên cuồng chấn động nhất cước đ ạ p hạ xoay tròn cánh tay một q u y ề n hướng tô p h ạ m đánh tới lơ lửng giữa không trung thành trí bắt đầu rơi xuống vênh long đất d u n g núi chuyển mắt trần có thể thấy khí lang sóng s u n g kích dùng tô p h ạ m làm giới hạn chia hai c ố tại dọc đường mặt đất sáng lập lưỡng đạo danh sâu hoám có xui sẻo quỷ tướng âm xoa đứng ở phía trên bị cái này đạo sóng s u n g kích trực tiếp thổi lên trời không hoặc là bị kéo lấy bay về phía phương xa bạo nộ quỷ giữ tợn hai mắt bên trong tái hiện một vệ ngược sắt khoái ý nhưng mà đ ỗ n g nhiên một giọng nói vang lên ừ m ngươi thật rất muốn ăn đòn đâu cái này thanh âm đột n ộ t để lý trí của hắn dây lát ở giữa vinh huy nao hải bên trong trên mặt biểu tình từ phẫn nộ biến thành sợ hãi hắn quyền đầu đ ỗ n g nhiên chuyển đến một cố không thể địch nổi lực lượng để hắn có chút khó hiểu tim đập nhanh tô phàm thân về sau ma bảo tung bay vô số quỷ khí hội tụ đến hữu quyền của hắn phía trên b à n h đưa tay một quyền một đạo cực lớn sóng sung kích tại tại chỗ nổ t u n g bạo nộ quỷ như như đạn pháo bay rớt ra ngoài bay ngược lại qua bên trong thân bên trên hư ảnh toàn thân phẫn nộ i chi khí một điểm điểm tiêu tán hắn trọng tân biến thành bình thường thân hình lớn nhỏ thanh tương bị hắn đụng nát một đường đụng đến phế tích bên trong cực lớn hồng câu hết đầu mới rốt cục ngừng lại bụi mù tán đi bạo nộ quỷ nằm ở bên trong tô p h ạ m không để ý đến hắn mà là quay người oanh ra một bàn tay đập nát hướng hắn bay tới bạch s ắ c sợi tơ một cái khác rơi vào đèn cuồng bên trong ra hỏa tham lam quỷ nhìn đến tô phàm thân bên trên mãnh liệt bành trướng quỷ khí đầy trời tơ trắng như giống như giải lụa hướng hắn oanh bắn m à tới cho ta ngươi lực lượng nghĩ muốn lực lượng kia còn không đơn giản cho ngươi chính là tuy ý đầy trời tơ trắng đem hắn bao khỏa trở tay nắm chắc đột nhiên kéo một phát khủng bố lực lượng dọc theo thất luyện chuyển đến tham lam quỷ thân bên trên mà bản thân hắn càng bị cái này cố cự lực kéo theo lên đến chính diện nên tiếp tô phàm một cái tay khác lúc này co quắp tại phế tích bên trong bạo nộ quỷ dần dần từ dưới đất b ò dậy nhìn chung quanh sau đó hơi s ư ơ n g sở uy ngươi chính là bạo nộ quỷ a nghe thấy mình bị điểm danh hắn đầu tiên là s ư ơ n g sở mà sau ngơ ngác hướng phương hướng âm thanh c h u y ể n tới ngóng nhìn đi qua cái kia vừa một quyền đánh bay chính mình thiếu niên tay lý chính kéo lấy một người đại mập m ạ n chậm dại hướng hắn đi tới ách ngươi giao bản quyền phí sao tô phạm nhìn chằm chằm cùng mình tương tự gương mặt k i a hỏi bản quyền phí đó là đồ chơi gì bạo nộ quỷ nghi hoặc hỏi ngoa tạo bản quyền phí đều không có dao liền dám giả mạo ta mặt ngươi liền không sợ ta cáo ngươi xâm phạm chân dung quyền a tô phạm giận đùng đùng nói ra ngươi không thể nhìn ta dáng dấp xoáy liền lạm dụng nhà còn tốt ngươi bị ta bắt được muốn không ta đến gánh đại hoa làm không tốt nhân ra xem là tòa thành này là ta hủy đâu không có ý tứ ta không biết rõ ngươi tại nói cái gì bạo nộ quỷ gãi gãi đầu chỉ mình mặt nói ra xin hỏi ta dáng dấp rất đẹp trai không tô p h ạ m nói nhảm cái này còn phải hỏi sao cũng không nhìn một chút ngươi dùng là ai mặt tô p h ạ m c a o mày nói có thể là ta không phải là bởi vì soái mới tuyển ngươi bạo nộ quỷ suy nghĩ một chút nói ra nói thực lời ta cũng không biết rõ ngươi dáng dấp có đẹp trai hay không bởi vì ta là mặt ngủ nghe đến cái này lời nói tô p h ạ m dưới chân trượt đi kém điểm một mông ngồi dưới đất ngươi mẹ nó hắn hít sâu mấy ngụm thoáng bình phục một lần tâm tình đối bạo nộ quỷ nói ra được rồi ta cũng không so đo với ngươi đi theo ta đi đi theo ngươi đi đâu bạo nộ quỷ nghi hoặc hỏi đương nhiên là đi ngươi nên đi địa phương tô p h ạ m vừa cười vừa nói nên đi địa phương bạo nộ quỷ nghĩ lên chính mình vài ngàn năm trước tại thứ lục tầng quỷ giới bị tù thê thảm đau đớn kinh lịch đầu lắc cùng c h ố n g lúc lắc đồng dạng không đi ta vì sao muốn đi theo ngươi loại địa phương kia lao tử ẩn nút cái này nhiều năm thật vất vả ra đến dựa vào cái gì cùng ngươi xuống dưới ngươi nói giống như cũng có điểm đạo lý tô p h ạ m suy nghĩ một chút nói ra vậy dạng này đi ngươi cùng ta đánh một trận chỉ cần ngươi thắng ta ta để cho ngươi đi như thế nào phi bạo nộ quỷ hướng trên đất nổ ngụm thủy cùng ngươi đánh một trận ngươi làm l a o tử là kẻ ngu quả là thông minh nha vậy dạng này ta không cần quỷ khí lại để cho ngươi một cái tay như thế nào tô p h ạ m khởi trên người mình dạ ma bảo lại đem một cái tay gánh đến thân sau bạo n ộ quỷ trầm mặc không cần quỷ khí còn để một cái tay t ố t đây chính là ngươi nói đừng hối hận đông nhiên bạo n ộ quỷ hét lớn một tiếng hai chân đột nhiên phát lực đạp nát vô số gạch ngói hướng tô phàm vọt mạnh mà tới ứng đối phô thiên cái địa vọt mạnh mà đến bạo n ộ quỷ tô phàm nâng lên khoe miệng đưa tay đánh ra một bàn tay đem bạo n ộ quỷ quật ngã trên mặt đất ba bạo n ộ quỷ một lần không có phản ứng qua đến dây lát ở giữa mậm bức ngay sau đó tô p h à m một chân tiếp lấy một chân đạp tại bạo nộ quỷ thân bên trên ở trên người hắn ấn xuống mấy cái chân to ấn hoàn toàn đầu đường lưu manh phương pháp đánh nhau để cho n g ư ơ i mẹ nó trăng b ớ c để cho n g ư ơ i làm ặ t ngủ để cho n g ư ơ i mẹ nó ngươi không biết mình dáng dấp có đẹp trai hay không bạo nộ quỷ nằm trên mặt đất che lấy đầu thân thể khẽ run rẽ rủa lấy nghĩ muốn bỏ dậy có thể là hắn phát hiện chính mình hiện tại thế mà đứng không dậy nổi hắn mặc dù dáng dấp cùng tô p h à m giống nhau như lúc nhưng mà thực lực lại so tô phàm kem xa tính tình dễ cháy dễ bạo là hắn đặc tính nhưng mà tính tình bạo lại không có nghĩa là đánh nhau mãnh tổn thương cũng không phải dựa vào miệng đánh sinh khí có ích lợi gì hắn liền là khí đến tại chỗ bạo tạc không có lực lượng nguồn gốc cũng chỉ có thể bị nhấn tại đất ma sát đáng giận nhất là hiện tại cái này đem hắn đẻ xuống đất ma sát người chính dùng một loại rất quỷ dị đấu pháp một điểm điểm làm hao mòn lấy ý chí của hắn rõ ràng mỗi một kích đều mang bái đừng có thể ngự khí thế đánh trên người mình lại ở vào khoảng đau đớn cực điểm cùng hôn mê ở giữa liền giống một cái tuyệt thế kiếm khách rõ ràng có thể một kiếm giết chết người lại vẫn cứ muốn móc ra một cái tiểu truy thủ trên người ngươi vạch kéo ra từng đạo không sâu không cạn huyết ngân đừng đánh ta sai ta nhận thua dù là bạo n ộ quỷ lại nổ tính tình đều bị hắn đánh đến không có tính tình a cái gì liền nhận thua rồi tô phàm nghi hoặc nhìn qua hắn một bên lại cho hắn đến một chân ta đi theo ngươi hạ giới đừng đá ta nộ quỷ một điểm tính tình đều không có nằm trên mặt đất cầu khẩn nói tô p h ạ m nhìn dáng vẻ của hắn giống như thật là biết rõ sai thế là liền đình chỉ công kích h ừ cái này còn tạm được tô p h ạ m thỏa mãn gật gật đầu chuẩn bị quay đầu rời đi nhưng mà bạo nộ quỷ bỗng nhiên gọi hắn lại c h ờ một chút ừ n thứ hai xoáy ngươi có vấn đề gì tô p h ạ m quay đầu hỏi cái này ngươi vừa dùng là quyền pháp gì vì sao ta vô pháp phản kháng bạo nộ quỷ c a o mày nói làm gì muốn học c a ngươi tô phàm đến gần hắn khẽ cười một tiếng hả hắn vì sao muốn hỏi ta có muốn học hay không chẳng lẽ hắn muốn phát triển phong cách miễn phí dạy ta bạo nộ quỷ dây lát ở giữa lập tức cảm xúc bành trướng nội tâm cuồng hỉ đào nhược hắn thật có thể dạy ta học được chẳng phải là liền có thể báo thù rồi không bằng t r ư ớ c trang một đợt tôn tử các loại hiểu rõ cái này chiêu đến cùng vì cái gì tà môn như vậy sau đó ta liền thiên hạ vô địch ha ha ha muốn học muốn học đương nhiên muốn học bạo nộ quỷ một mặt tôn kính xem lấy tô phạm nịnh ngọc nói ngài nguyện ý dạy ta sao ừng cái này sao tô phạm làm bộ suy nghĩ một hồi giả vờ như một bộ cực kỳ cao thâm dáng vẻ đông nhiên thở dài một hơi nói tính nói thật với ngươi đi kỳ thực ta vừa là đánh lung tung đánh lung tung ta không tin bạo nộ quỷ điên quân g lắc đầu nói ra ngươi nói ngươi là đánh lung tung ngươi có thể không phải đánh lung tung vừa kia một bộ chính trừng đá ngang trái đâm quyền nghiêm chỉnh huấn luyện rõ ràng là có chuẩn bị mà đến tô phàm hơi xứng sở mà sau ha ha cười nói thế mà bị ngươi phát hiện tốt ta kia ta cũng không g ặ p ngươi kỳ thực ta luyện qua hai ba năm lòng sống ghẻ run thiểm địa r ồ i đến mức ngươi vì cái gì không có thụ thường bởi vì truyền thống công phu giảng cứu điểm đến là rừng ngươi rõ chưa điểm đến là rừng bạo nộ quỷ suy nghĩ một chút sau đó một mặt mê man g lắc đầu không phải rất minh bạch trẻ tuổi người hảo hảo học tốt tốt nộ đi ha ha ha tô phạm vỗ vô, vô hắn bả vai nên ngang rời đi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám thật là quá khiến ta thất vọng bạo nộ quỷ sự tình giải quyết rõ ràng hiện tại nên giải quyết tham lam quỷ sự tình tô phạm đem đại mập mạp khác quỷ ném trên mặt đất v ô vô hắn mặt phì nộn gò má uy tỉnh tham lam quỷ lung lay đầu mở ra mông lung nhập nhẽm con mắt cái kia thanh niên đã cùng ta thỏa đàm hắn sẽ không lại phá ngươi thành trì tô phạm gặp hắn tỉnh nói ra ngươi cũng đem ngươi hấp thu quỷ dân đều thả ra đi thả vì sao muốn thả tham lam quỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tô p h ạ m ngươi cái này lời cái gì ý tứ hắn nhóm không phải con dân của ngươi sao tô p h ạ m nhíu chặt lông mày con mắt hiếp thành một đạo t r ậ t hẹp vá thử dân không không không ta nghĩ ngươi là lầm hắn nhóm bất quá là ta chất dinh dưỡng mà thôi liền tính không có bạo nộ quỷ ta cũng hội hút khô hắn nhóm chẳng qua là vấn đề sớm hay m u ợ n tham lam quỷ bình tĩnh đến nói sau đó lại rối thân đầu nhìn về phía phía dưới tàn tạ suy bại thành thị khắp nơi đều là nổi lơ lửng hỏa tinh khói lửa nổi lên bôn u phía tiếp lấy lại trông thấy bị khô lâu bạch quang bao phủ quỷ dân nhóm lông mày dây lát ở giữa nhú chặt ngươi đem hắn nhóm khung lên đến làm gì ta hút thần dân của ta không cần muốn ngươi nhiều xen vào chuyện bao đồng không tin phía dưới những kia thần hồn bên trong có bạn tốt của ta ngươi không thể hấp thu hắn nhóm tô phàm trầm giọng nói ra đơn giản ngươi đem bằng hữu của ngươi mang đi ta tiếp lấy hút ta không liền xong chứ sao tham lam quỷ vội vã từ dưới đất bỏ dậy lại lần nữa đối phía dưới quỷ dân mở ra miệng lớn dính máu ba hắn vừa hít một hơi một cái đại thủ liền đập vào trên miệng của hắn đem hắn trên dưới hai phiến bờ môi nắm không tin ngươi không thể hút h ắ n nhóm tô phà nghiêm nghị quát không nói đến hiện tại ở phía dưới bảo vệ bọn hắn kia ra hỏa sẽ không đồng ý ta cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy quá không có nhân tính có thể là có thể là ta là quỷ nha tham lam quỷ yếu đ ớt nói quỷ tính cũng không có tô p h à m âm thanh lạnh lùng nói ta nói không được là không được ngươi không muốn lại cùng ta cứng những này quỷ ta bảo vệ định ngươi đại mập m ạ h ác quỷ một mặt tức giận nhìn lấy hắn nhưng lại biết mình cầm hắn không có biện pháp gì thế là đành phải nói nhỏ thôi đi có gì đặc biệt hơn người không cho ăn liền không cho ăn phải lo chờ ngươi đi ta đổi lại cái địa phương trọng tân mở las vegas trọng tân thu tập một đợt chẳng phải được không xong thế nào đem lời trong lòng nói ra rồi nghe đến cái này lời nói tô phàm tâm sinh một kế khoe miệng hơi hơi nâng lên hắn nằm ở tham lam quỷ trên lỗ thai nói ra ngươi không phải thích lực lượng sao như là ngươi theo ta đi ta liền đem ta lực lượng c h u y ể n thụ cho ngươi như thế nào ngươi lực lượng tham lam quỷ vừa nghe cái này lời nói con mắt lập tức liền phát sáng lên cái này ra hỏa thủ đoạn hắn có thể là thấy tận mắt liền cương vừa cái kia hỏa cầu thời hợt ba một lần liền đánh nổ cùng trò đùa giống như chính mình đâu coi như mình mở ra cuối cùng ác quỷ hình thái nhưng cũng không có nắm chắc đem đồ chơi kia cả cái thôn v h ệ đi xuống không chết cũng phải cởi lớp ra có thể thấy cái này ra hỏa chân thực thực lực đến có nhiều đáng sợ t ố t ta đáp ứng ngươi tham lam quỷ cao hứng bừng bừng nói ra bất quá ngươi bây giờ liền đến cho ta miễn đến đến thời điểm gạt ta đi xuống sau đó lại không cho ta ta đây có thể không chơi nổi thôi đi ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đâu n g à y từng ngày khắp nơi gạt quỷ tô phàm k i n h m ệ t nói lại người nói ta hiện tại đem lực lượng cho ngươi ngươi lợi hại hơn ta trở tay đem ta đánh nằm xuống thế nào làm kia thế nào khả năng nha ta dùng ta quỷ ô đảm bảo tuyệt đối sẽ không gạt ngươi tham lam quỷ lợi thề son sắt vỗ bộ ngực nhưng mà nhìn đến tô phàm khinh bị ánh mắt khi thế không tự chủ được yếu x u ố n g dưới kia muốn không ta nhóm ký kết thiên đạo lợi thể dù sao cũng nên không có vấn đề gì đi hoặc thiên đạo lợi thể cái này trùng hàng cao cấp không nghĩ tới quỷ giới thế mà cũng có gần nhất ngược lại là thật đem cái này cha mà quên sớm nhớ tới lúc trước cho nhiễm niệm đảo cũng ký thiên đạo lợi thể không mang k i a đồ bỏ phong linh thủ hoàn cũng không đến nỗi để nàng trốn thoát hh ắ c ắ c xem ngươi biểu tình liền biết rõ ngươi khẳng định biết rõ có thiên đạo lợi thể tồn tại kia ta liền không cần cùng ngươi giới thiệu nói hắn liền lật ra chính mình trên bụng to ba tầng thịt từ bên trong móc ra một quyển ước chừng vài trang quyển tịch sau đó đưa tới tô phàm trước mặt ta có thể dùng chiếu lấy nội dung bên trong phát thể chỉ cần đã thể ngươi hẳn là có thể tin tưởng ta đi tô p h ạ m đến gần xem thử thật đúng là hàng thật giá thật thiên đạo lợi thế liền là tại thả đến nơi này cũng quá mẹ nó ác tâm đi phía trên đều là bóng loáng sáng loáng nhìn thấy người là tại làng án tô p h ạ m nhìn thoáng qua liền vội vàng né tránh liền đụng đều không n g h ĩ chạm thử được được được nhanh chóng nhanh đi phát thể đừng chậm trễ ta công phu được rồi tham lam quỷ mừng khấp khởi cầm lấy cái này bản bóng loáng sáng loáng thiên đạo lợi thế bởi vì quá d ầ u hai trang giấy dính vào nhau hắn còn liếm một lần ngón tay tô p h ạ m nhìn đến là tê cả ra đầu đột nhiên giật mình một cái quá buồn nôn tham lam quỷ còn làm bộ đoan chính dáng vẻ c ắ n chữ rõ ràng bắt đầu đọc ngoa tạo còn đến cố nén nhìn chằm chằm hắn miệng xong quá tra tấn người không tin ta chịu không được chờ một chút ngươi trước ngừng một chút tô p h ạ m nheo mắt lại tận lực không đi nhìn kêu bản thiên đạo lời thể ngắt lời nói ừng thế nào rồi là ta chỗ nào niệm sai lầm rồi sao tham lam quỷ sắt có giới sự tính hỏi không phải không phải ta chính là cảm thấy ngươi kia bản phu nhân quá mỏng ta hoài nghi ngươi ăn bất ăn xén nguyên vật liệu tham lam quỷ đem kia bản bóng mỡ thiên đạo lời thề đưa cho hắn à chính ngươi nhìn nhà ta có không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu tô p h ạ m liền ghét bỏ khoát tay nói ừng không cần không cần ha ha ngươi nhìn ngươi cái này quỷ cho ngươi xem ngươi lại không nhìn còn nói ta ăn bất ăn xén nguyên vật liệu n g ư ơ i nghĩ thế nào dạng tham lam quỷ hủy khuất nói có trời mới biết tô phàm lúc này nhiều nghĩ đem chính mình kêu bản năm mươi trang thiên đạo lời t h ề móc ra để hắn hảo hảo kiến thức một chút cái gì gọi là không ăn trộm công giảm liệu nhưng là lại mắt nhìn hắn cặp kia dơ bẩn dầu mỡ quỷ trào sau đó cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này tính t í n h tính thích thế nào làm làm đi lão tử phải lo cố nén không nhìn ngươi thanh âm niệm lớn một chút để ta nghe thấy tô phàm ghét bỏ khoát tay háo thật là không hiểu t h u tham lam quỷ quệ miệng hư một tiếng tiếp lấy cầm lấy chính mình kêu bản thiên đạo lời t h ể máy móc đọc a cái này thiên tri đạo tổn có dư mà bổ không đủ khả năng là cái này quỷ trình độ văn hóa không cao riêng là mấy tờ này giấy chiếu lấy niệm đều tốn hao ước chừng thời gian chừng nửa nén hương trong thời gian này bạo nộ quỷ không ngừng tìm tô phàm giải thích cái gì là lòng sống g ẻ run t h i ề m điện roi cái gì là truyền thống công phu điểm đến là rừng tô phàm biểu thị chính mình thật bề bộn nhiều việc một bên giải thích cho hắn còn vừa đến nhắc nhở tham lam quỷ niệm sai những k i a chữ để hắn trọng n i ệ m tóm lại cái này nửa nén hương là hắn đến quỷ giới đến nay thống khổ nhất một quãng thời gian cũng may hắn vẫn là sống qua tới đợi đến tham lam quỷ đầu đỉnh xuất hiện một đoá quỷ dị đám mây đồ án thời điểm tô p h ạ m rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm kỳ thực từ đầu tới đôi u hắn đều là tại hống gặt tô p h ạ m hắn phía trước làm qua không ít những chuyện tương tự cái này bản thiên đạo lời thể hắn n i ệ m không có một ngàn lần cũng có tám trăm lượt hắn sở dĩ cô ý niệm đập nói lớp ba chính là vì để tô phàm tin là thật nói cho cùng diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ bóng loáng sáng loáng cũng là chuyên môn thiết kế tốt giống tô phàm cái này chủng nhìn qua liền rất người ý tứ chắc chắn sẽ không đụng cái này bẩn thịu đồ vật đến mức kia đám mây đồ án vậy thì càng đơn giản dùng hắn thực lực vài phút liền có thể làm mấy trăm đoá ra đến không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà dễ l ử a gạt như vậy cũng không biết rõ làm hắn trông thấy ta thôn vệ xong công lực của hắn lại một miệng đem hắn ăn tươi hội là biểu tình gì hhh đại ca ta toàn bộ niệm xong hiện tại có thể cấp cho ta truyền công đi tham lam quỷ một mặt người vật vô hại biểu tình nói ra tô p h ạ m tùy ý liếc qua kia đoá tường vân không có phát hiện vấn đề gì liền gật đầu nói được kia ta hiện tại liền cho ngươi truyền công ngươi chưa chuẩn bị một chút ai không cần chuẩn bị ngài trực tiếp dùng ngài công kích mạnh nhất thủ đoạn đánh ta liền đi tham lam quỷ suy nghĩ một chút nói ra không đúng không thể quá mạnh trung đẳng mạnh liền đi quá mạnh khả năng hội chịu không được tốt tốt không cần ngươi dạy ta trong lòng ta nắm chắc tô phàm hoạt động một chút cổ ẩn ẩn đem thực lực đẩy thăng đến ba thành một thời gian cả cái quỷ thành không trung ảm đạm phai mở mây đen c u ộ n c u ộ n càng là cuốn tới trong đó ẩn ẩn có lôi âm gào thét ai thiên thế nào đen phía dưới tất cả tị nạn quỷ sai quỷ dân nhóm sắc mặt đều biến cái này thiếu niên quỷ thân bên trên khí thế không thích hợp cái này thiên biến tuyệt đối cùng hắn có quan hệ tô phàm khỏe miệng nâng lên vẻ mỉm cười chậm rãi há miệng tam tầng tu sĩ vui vẻ rơi lốp b ú t phẫn nộ lôi k i ế p như phát sáng trường tiên quất tại tô phàm đỉnh đầu bả vai bên trên gánh bên trên chân bên trên dọc theo g i ả i lụa màu trắng truyền lại đến tham lam quỷ thân bên trên đại khái bởi vì hắn là quỷ nguyên nhân lôi k i ế p dị thường hung ác cho dù là cấp bậc thấp nhất đều một g i â y lát ở giữa liền đem tham lam quỷ điện toàn thân sù l ô n g h ò a a tham lam quỷ vô cùng thống khổ g i a n g co thân bên trên vô số đầu bạch sắc sợi tơ như mất khống chế xúc tu bình thường điên cuồng loại bày lý trí cũng dần dần khôi phục l i ê n này l i ê n này lại không được rồi tô p h ạ m cười nói ta mới sử dụng ba thành công lực còn không có đến ngươi nói t r u n g đẳng cường độ đâu a đừng đừng đừng ta sai ta sai ta cũng không dám v ă n cầu ngài thả ta đi tham lam quỷ bị điện bắt đầu h ầ ngôn loạn ngữ ừng cái này sai lại là bắt đầu nói từ đ â u đâu, đâu. ta không phải cho ngươi truyền lực lượng thế này làm đến thật giống như ta tại trừng phạt ngươi đồng dạng tô p h ạ m nghi ngờ nói kia cái này thế nào làm công lực ngươi còn muốn hay không rồi l ố l ố l ố l ố tham lam quỷ đã miệng s ù i bấm mép thần chí không rõ ai hú ai hú, cái này là thế nào rồi tô p h ạ m thấy thế nhanh chóng tán đi công lực mây đen cũng theo đó mà đi không trung trọng tân sáng sủa lên đến lúc này tham lam quỷ đã bị điện hiện ra nguyên hình nước mắt nước mũi chạy tràn khắp nơi đều là ngồi tại kia khi thì khóc khi lại cười uy l á o huynh ngươi còn tốt chứ tô phàm nghĩ chụp hắn bả vai nhưng vẫn là không khả năng hạ thủ được l ố l ố l ố l ố hắn mỗi lần hé miệng đều có rất nhiều ngâm ngâm từ bên trong bay ra ngoài tô phàm ai không nghĩ tới hắn thế mà liền ba thành lôi kiếp đều gánh không được thua thiệt ta còn liều lấy rơi cảnh giới phong hiểm dự định đem cảnh giới đẩy lên thứ năm thành đâu thật l à quá khiến ta thất vọng chương năm trăm hai mươi chín bối giả quỷ đế vương bình hiên Hắc、hưu ắ c h bạo nộ quỷ đem tham lam quỷ ném trên mặt đất theo sau một mông ngồi vào bụng hắn bên trên miệng lớn thở lên khí mà tới lao vương đại công cáo thành lại thu phục hai cái ác quỷ tô p h ạ m từ quỷ dân cùng quỷ sai quay quanh phía dưới đi đến vương bình hiên trước mặt cười ha hả nói ra vương bình hiên thì là cùng thao thiết quỷ liếc nhau một cái không hẹn mà cùng nuốt nước miếng tô tiên sinh không thể không nói ngươi là thật rất mạnh vương bình hiên đối tô p h ạ m dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái thao thiết quỷ cũng học lấy hắn bộ dáng đối hắn giơ ngón tay cái lên ai việc rất nhỏ không có cái gì phải lo tô p h ạ m trầm giọng nói kiếm bính vũ thần hồn đâu chủ nhân ở ta nơi này mà ngủ đâu yên tâm lông tóc không t ổ n hao khô lâu từ quỷ bảy bên trong đi ra tay bên trong một lồn u bạch quang bao phụ tại một cái chỉ có một đầu cánh tay thần hồn thân bên trên tô p h ạ m nhìn lấy hắn bình yên vô sự tình huống tâm lý tảng đá rơi xuống n g a n vạn muốn bảo vệ tốt hắn cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho người khô lâu yên tâm đi chủ nhân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tô phàm nhẹ gật đầu mà sau xoay người từ vây quanh hắn một nhóm quỷ dân thân bên trên từng cái quét qua đi tô tiên sinh ngươi đang tìm cái gì vương bình hiên hỏi ngươi kia hai cái đồng hành đâu thế nào không nhìn thấy tô phàm c a o mày nói kiếm bính vũ thần hồn là từ hắn nhóm túi càn khôn bên trong r a đến ta hoài nghi nơi đó còn có khác hạo thiên tông thần hồn vương bình hiên suy nghĩ một chút nói ra rất có thể đáng tiếc ta hiện tại cùng u minh quỷ giới mất đi liên hệ không biết rõ tân hồn đại đế cho bọn hắn bố trí cái gì nhiệm vụ hắn nhóm vừa hẳn là thừa dịp loạn chạy trốn đi Thao! Tô、Phạm、tức giận đá hướng một khối thạch, cái này khối thạch trung trong nhìn không thấy địa phương. Ngàn đừng gấp gấp tô tiên sinh. Bây giờ nhớ lấy hỏa. Vương Bình Hiên thấy thế trước thịnh nộ mới treo trống, Phạm hướng khối khối không nhìn không phương. sinh, nhớ hỏa. Bình Hiên chấn phía chui chỗ bay địa bạo gấp gấp vạn mới cự cái cự cũng giận Ngàn đừng ngươi giờ Vương ngươi ngươi liền nói, bởi này đến bên ăn quên, nộ đến nộ đá bây lấy quỷ vì là người nói không sai không thể gấp gáp miễn đến để một ít ra hỏa lại có thời cơ lợi dụng tô phàm một bên hít sâu một bên chừng cái kia cùng mình hình dạng giống nhau ác quỷ một mắt t không thể t r e o vào không thể t r e o vào bạo nộ quỷ dọa đến giấu đến tham lam quỷ thân về sau không dám nhìn hắn ta xem là hiện tại việc cấp bách hẳn là là trước chờ kiếm tiên sinh tỉnh lại sau đó lại hỏi hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì vương bình hiên phân tích nói nếu quả thật như ngươi nghĩ đến dạng kia hắn nhóm xác thực bắt một cái túi hạo thiên tông thần hồn kỳ thực cũng không cần thiết khẩn trương như vậy ồ vì sao tô p h ạ m nghi ngờ nói bởi vì bọn hắn ném một cái vương bình hiên nhìn về phía bao phủ tại trong bạch quan g kiếm bính vũ trầm giọng nói theo ta đối tân hồn đại đế hiểu rõ hắn đối không có hoàn thành nhiệm vụ quỷ sai trừng phạt mười phần nghiêm trọng tưởng lệ cùng vệ tù đại khái s u ấ t sẽ không chạy lấy bị trừng phạt phong hiểm cưỡng ép trở về hắn nhóm hoặc là đem thất lạc thần hồn tìm trở về hoặc là lại đi một chuyến nhân giới bất quá bọn hắn trước mắt đã trốn khỏi bối người quỷ thành xem bộ dáng là từ bỏ thất lạc thần hồn cho nên ta đoán hắn nhóm hội lại đi một chuyến nhân giới lại đi một chuyến nhân giới vạn nhất lại bắt hạo thiên tông tu sĩ thế nào làm tô phàm c a o mày nói vương bình hiên lắc lắc đầu nói khả năng không lớn không nói đến hắn kia túi c ả n khôn bên trong đến cùng hội sẽ không tất cả đều là hạo thiên tông tu sĩ thần hồn liền tính thật là kia khẳng định là ngươi nhóm hạo thiên tông lọt vào cái gì tập kích tử thương một nhóm tu sĩ hắn nhóm hiện tại mới bị phái đi thu thập thần hồn khẳng định là một lần tính thu thập xong tất cả hắn phân tích rất thấu triệt đáng tiếc hắn cũng không biết rõ hạo thiên tông những n à y thần hồn kỳ thực chính là chết tại tưởng lệ hai người tay bên trong mặc hắn nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra tân hồn đại đế lại hội vi phạm thiên đạo phái hai cái âm phủ quỷ sai đi giết tuổi thọ chưa hết người nhưng là tô phàm nghĩ đến hắn cảm thấy chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy bởi vì không có người so hắn hiểu rõ hơn hạo thiên tông hạo thiên tông là cả cái tu tiên giới c h o an toàn nhất trừ phi ba n g h n thế giới tất cả thế lực khác tu sĩ toàn bộ đến tham tiến đánh hạo thiên tông nếu không hạo thiên tông tu sĩ không có khả năng chết coi như mình không tại cũng không có khả năng cho nên đáp án chỉ có một cái khẳng định là ưu minh quỷ giới quỷ sai xuất thủ bất quá những này cũng chỉ là suy đoán của hắn cụ thể còn là muốn chờ kiếm bính vũ tỉnh lại mới có thể biết do đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra chứ không nên nghĩ k i u nhiều ta nhóm chức giải quyết trước mắt vấn đề đi tô phàm thở dài nói ra trước đi tầng tiếp theo quỷ giới lại nói tìm tới tân hồn đại đế hết thẻ bí ẩn liền giải khai vương bình hiên nhẹ gật đầu tô phàm để bạo nộ quỷ lại đem tham lam quỷ nâng lên đến túi đầu đi ra ngoài vương bình hiên dẫn thao thiết quỷ theo ở phía sau đi tới đi tới hắn phát hiện bốn phía quỷ dân càng ngày càng nhiều cũng dần dần hướng hắn nhóm tụ khép lại qua đến ngăn lại bọn hắn đường đi người nhóm muốn làm gì tô phàm ngừng lại c a o mày nhìn về phía ba cái phán quan ăn mặc quỷ sai vị đại nhân này ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm ta nhóm không phải ngăn đường đi của các n g ư ờ i chỉ là bên trái một cái thân xuyên tử bảo lại cao vừa gầy phán quan ấp há ấp đ ú n g nói chỉ là ngài đem ta nhóm cái này phương quỷ giới quỷ đế mang đi ta nhóm bên phải một cái thân xuyên lục bảo lại cao lại mập phán quan bổ sung một câu ta nhóm không có thống trị giả cái này dạng đi xuống liền xong đời rồi nha chính giữa một cái thân xuyên hương bảo béo nục béo nịch phán quan làm ra sau cùng t r ầ n thuật tô phạm nghe cái này ba nói chuyện kém điểm không có m ệ n h chết bất đắc dĩ thở dài một hơi vậy các ngươi nói làm sao bây giờ đâu không bằng ngài đến làm làm chúng ta quỷ đ ấ y đi ba vị phán quan lại là một người nói một đ o ạ n nhỏ ngươi nhóm là lại chơi chơi đổ mì nổ sao có thể hay không thật dễ nói chuyện tô phạm c a o mày nói không có thể tô phạm coi như ta sợ ngươi nhóm thích nói như thế nào thế nào nói đi tô phạm trầm giọng nói ngươi nhóm vừa nói muốn để cho ta tới làm ngươi nhóm quỷ đế là không có khả năng nguyên nhân cụ thể ngươi nhóm cũng không cần biết rõ kia sao làm sao đây tô p h ạ m sờ lên cằm suy nghĩ một hồi đông nhiên đột nhiên thông suốt chỉ lấy vương bình hiên nói ra không bằng liền để hắn đến làm ngươi nhóm quỷ đế đi hắn căn m à đỏ mầm chính làm ngươi nhóm quỷ đế tuyệt đối dư sức có dư mặc dù lao vương hiện tại đang bị ưu minh quỷ giới truy nã bất quá quản hắn đâu cái này bang giá hỏa lại không biết ba vị phán quan cùng nhìn nhau một mắt phân biệt nhẹ gật đầu ta nhóm cảm thấy có thể dùng có thể dùng liền đi tô p h ạ m quay đầu nhìn về phía vương bình hiên gọi nói lao vương đừng cùng tiểu thí hải đùa qua đến làm quỷ đế cái gì ngươi nói cái gì vương bình hiên một cái bỏ qua thao thiết quỷ mặt mũi tràn đầy hoang mang đi tới chính ngươi nói với bọn hắn đi ta đi cùng tiểu thí hải kia đùa một hồi t ô phạm mau từ cái này ba cái trái nao trưởng thành không quá hoàn thiện phán quan trước mặt chạy đi miễn đến lại bị tinh thần của bọn hắn tra tấn bất quá hắn là chạy đi vương bình hiên có thể là nhận đại tội hắn dòng d ã hoa nửa canh giờ cùng ba cái kia phán quan thảo luận làm quỷ đế chuyện này trò chuyện hắn cảm giác chính mình đều nhanh nhân cách phân liệt vừa mới bắt đầu hắn rất không tình nguyện tiếp nhận cái này cục diện rồi dám nhưng là tại ba cái phán quan hứa hẹn hắn chỉ cần thiết treo cái tên liền đi không cần phải ở lại chỗ này tình hôn dưới hắn mới miễn mạnh từ nửa mê nửa t ỉ n h tham lam quỷ thân bên trên lấy ra quỷ đế ấn treo ở cánh tay của mình bên trên ta nhóm nói tốt ta chính là treo cái tên cụ thể quản lý vẫn là ngươi nhóm ba vị hao tổn nhiều tâm trí vương bình hiên nói ra ta còn có chuyện khác muốn làm liền không cùng các ngươi nói nhiều không có vấn đề đại đế giao cho chúng ta đi ngài liền yên tâm đi thôi ba cái phán quan trăm miệng một lời chuyện bên này xử lý hoàn tất sau đó vương bình hiên quay người đi trở về tô phàm bên cạnh sau đó liền thấy hắn cùng hai cái ác quỷ ngồi s ổ m trên mặt đất không biết rõ tại làm gì tên giả mạo đừng tại xé kia là ta sau cùng một quyển sách còn có ngươi tiểu hài không cho phép đem thư hướng miệng bên trong nét h k h ô lâu ngươi nhanh chóng quản quản bọn họ a ngươi nhóm đây là tại làm gì vương bình hiên nghi ngờ nói ngươi trở về tô phạm đứng người lên g á i g á i mặt nói ra ngươi đi đến quá lâu ta quá n h ả m chán dạy bọn họ gánh thơ cổ đ ầ u vương bình hiên đi đi ta nhóm chuẩn bị đi tầng tiếp theo quỷ giới đi vương bình hiên nói ra ta đã vừa mới hiểu qua ở đây truyền tống trận có thể dùng bất quá cũng cùng lên nhất tầng đồng dạng chỉ có thể thông hướng tầng tiếp theo không sao từng tầng từng tầng đi tổng so dậm chân tại chỗ mạnh ta nhóm đi xuống trước lại nói tô phạm vô vô hắn bả vai nói ra lại nói ngươi đáp ứng làm hắn nhóm quỷ đấy rồi â chỉ là trên danh nghĩa mà thôi vương bình hiên nét mặt giàn mua hơi đỏ lên ha ha ngươi cái này đại nam nhân thế nào còn xấu hổ rồi thoải mái thừa nhận liền xong thôi còn treo cái gì danh a tô p h ạ m liếc mắt nhìn hắn nói ra làm quỷ đế cũng không phải làm quy công làm đến giống như rất không thể gặp người giống như vương bình hiên ngay sau đó hai người ba ác quỷ thêm một cái khô lâu t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng truyền tống trận xuất phát b ố i người quỷ thành những kia cực lớn mà tráng kiện nhánh cây bên trên quỷ dân đứng được tràn đầy tay bên trong đều cầm lấy một cái tương tự khăn tay đồ vật đại ố i tiễn biệt. bọn hắn phất tay đ người nhóm gặp lại truyền t ố n g trận bên trên bạch quang sông vân tiêu mấy thân ảnh ở bên trong dần dần biến đến ảm đạm theo sau hoàn toàn biến mất tô p h ạ m đi tới tầng thứ ba quỷ giới quỷ giới nơi nào đó vạn dặm không người trong hoang mạc không ra thích lưng cong lý thất ngưng không biết rõ đi được bao lâu mặc dù lý thất ngưng tại trước đó không lâu đã tỉnh lại nhưng ở trước đó không lâu cùng mấy đợt không người không yêu không quỷ quái vật tranh đấu bên trong chân của nàng vô ý bị trảo thương dẫn đến hiện tại vô pháp bình thường đi đường chỉ có thể để không gia thích lương cóc nàng không gia thích ngược lại là không có ý kiến gì nói cho cùng lý thất ngưng dáng người hơi gầy nhỏ không có nhiều trọng lượng cho nên cái này cựu kiếp tán tiên cóng lên đến liền cùng chơi đồng dạng không gia thích biết rõ ở đây là quỷ giới cứ việc tâm lý sợ h ã i phải chết nhưng d ầ u gì cũng là cái nam nhân cũng không thể trốn tại m ộ i tử thân sau a ý muốn bảo hộ sớm đã chiến thắng sợ h ã i tâm lý không gia thích dần dần bắt đầu thích đứng ở đây Ai? đi tới đi tới lý thất ngưng nhìn một chút bầu trời đ ố n g nhiên thở dài một hơi ngưng trọng nói cũng không biết rõ lúc nào mới có thể tìm được vương ca ca cùng tô thiếu hiệp nghe đến cái này lời nói không ra thích khoe miệng giật một cái quay đầu nói thất ngưng muội muội ta có thể trừng cầu ngươi một lần sao ừng thế nào rồi lý thất ngưng nói ra nếu là ngươi khi đó biết rõ ở đây là cái dạng này ngươi còn hội nghĩa vô phản cố s ô n g tới sao không ra thích hỏi lý thất ngưng sắc mặt đ ố n g nhiên âm chầm xuống v ề miệng nghĩ một hồi đáp lại nói hẳn là sẽ đi hẳn là sẽ vì sao ngươi cũng đã biết nếu là không có ta ngươi bây giờ có thể đã chết tốt nhiều lần không ra thích c a o mày nói ra chẳng lẽ ngươi liền này không chân quý chính mình tính mệnh sao chương năm trăm ba mươi không ra thích bạo phát ta biết có thể là ta lại có thể thế nào làm đâu ta trên thế giới này đã không có thân nhân lý thất ngưng ngơ ngác nhìn qua bầu trời âm chầm hai con mắt như tĩnh mịch đáy biển cô tịch đáng ngẩm ngẫu nhiên có bảy cá bơi qua không r a thích cũng trầm mặc đúng vậy a d i ệ t tộc chi kiếp đổi lại là người nào đều chịu không được loại đã kích này càng đừng nói một cái tiểu cô nương hắn bỗng nhiên thì thào nói một câu nhất định sẽ tìm được tô tiền bối cũng không biết rõ hắn tại nói chuyện với người nào đ ỗ n g nhiên hoang vu đại địa chuyển đến mãnh liệt chấn động một vết nứt từ nơi không xa hướng không r a thích cái này một bên kéo dài qua đến từ xa tới gần càng ngày càng rộng dần dần biến thành một đạo thâm thúy khe rãnh phảng phất tẩn dấu ác ma v ư ợ t sâu chi môn bị mở ra không r a thích nhữ mày lại thả người nhảy lên bay tới bầu trời bên trong cẩn thận lưng bên trên lý thất ngưng nhắc nhở lời còn chưa dứt một đầu to dài màu đỏ tươi xúc tu từ trong lòng đất v ư ợ t sâu bên trong phụt bay ra đến giống như một đạo thần tiên hung hăng hướng không r a thích thân bên trên rút đi n ắ m chặt ta không r a thích lưng c o n lý thất ngưng né tránh không kịp vội vàng vung vẩy hai tay hai bên mặt đất dây lát ở giữa các hở ra thành một đôi cự trường vây một tiếng đem màu đỏ tươi xúc tu đập vào chính giữa không láo bản muốn không ngươi buông ta xuống đi ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi lý thất ngưng ôm không r a thích cổ lo lắng nói ngươi không cần nói ta đến xử lý không r a thích từ càn khôn giới bên trong ngóc ra một sợi dây thừng hướng sau hất lên vòng qua trước ngực đem lý thất ngưng vững vàng cột vào trên người mình ngay sau đó khe danh trong vực sâu lại xuất hiện vô số đầu tráng kiện màu đỏ tươi xúc tu c u ố n ở hợp mười thổ nham cự trường bên trên hợp lực rào sát hai cái cự thủ dây lát ở giữa thất linh bắt lạc hóa thành đá vụn tản mát mặt đất buộc chặt lý thất ngưng không ra thích giải phóng hai tay linh lực dâng trào mà ra hào q u a n g màu vàng đất lấp lánh hắn bên trên hai cánh tay chính giữa phảng phất có một đạo vô hình tường hắn dùng lực đem cái này bức tường vô hình nén cùng một chỗ phía dưới đồng thời chuyển đến trận trận nổ vang ranh long long lại là một hồi núi đá rung động k i a đạo thâm thúy khe dính lại tại hắn thao t u n g phía dưới c h ậ m r ã i khép kín ba ba bá lại là mấy đạo xúc tu từ khe hở bên trong vườn r a bắn về phía không da thích muốn ngăn cản hắn cùng lúc trước những k i a tụ hợp đến cùng một chỗ bao phủ tại hai người bốn phương tám hướng hình thành một t r ư ơ n g đầy trời đại lưới từ xa nhìn lại thần giống như một đoá bị ngạn hoa mở ra hoa cỏ h a cánh hoa co lại sắt na không da thích hai tay vỗ một cái khe hở dây lắt ở giữa khép kín tất cả xúc tu ứng thanh mà đức bị ngạn hoa dây lát ở giữa điêu linh dưới đất đều là nhúc nhích màu đỏ tươi xúc tu cắt đ ứ ớ c giống như từng đầu hành vi quỷ quyệt quái xả bất quá lúc này bọn hắn đã không có công kích năng lực chỉ là dựa vào đầu dây thần kinh phản xạ làm ra không quy luật d ễ d ù a thất ngưng quy củ cũ không ra thích nhìn c h ầ m c h ầ m những n à y bốn phía loạn xoay xúc tu sắc mặt run lên thu đến lý thất ngưng từ trong càn khôn giới móc ra một sấp phụ chỉ đầy trời huy sái miệng niệm pháp quyết hình cái vòng hoàng sắc sóng âm từ trên người nàng d ậ p d ờ n mà ra quang hoàn mơn trơn phụ chỉ hóa thành người giấy tay nắm hướng những kia tàn chi đoạn trên xúc tu bỏ đi vê anh t ử lam sắc lưu ly tịnh hỏa phóng lên tận trời tất cả xúc tu dây lát ở giữa hóa vì bụi tẫn tiêu tán tại thiên địa bên trong đại điệu lần nữa khôi phục như ban đầu hai người vừa xuống đến thời điểm không có kinh nghiệm đối diện với mấy cái này không người không yêu không quỷ quái vật thời điểm không có hủy thi d i ệ t tích đánh xong liền đi nhưng bọn hắn phát hiện chính mình rất nhanh liền mới bị một nhóm quái vật cuốn lên đánh xong một nhóm lại tới một nhóm mà lại càng về sau quỷ vật lại cường đại tựa hồ vô cùng vô thận sau đến hắn nhóm phát hiện những quái vật này đều là bị thi thể mùi hấp dẫn qua đến ban đầu chu sát những kia không người không yêu không quỷ quái vật chẳng qua là cái này phương thế giới bên trong cấp thấp nhất quái vật hắn tồn tại chỉ bất quá làm đến cái khác quái vật đồ ăn mà thôi một cái giết quái hủy thi một cái phóng hỏa không để lại dấu vết phối hợp cũng là xào rượu lý thất ngưng ngươi lực lượng lại tiến bộ hỏa diễm so trước đó lợi hại hơn không ra thích nhìn lấy sạch sẽ đại địa tâm lý không khỏi một hồi cảm thán tạ ơn lý thất ngưng đối hắn khét cười một tiếng nhưng mà làm nàng nhìn về phía càn không giới lông mày lại nhịu chặt lại ta mang phủ chỉ nhanh dùng xong nếu là đằng sau lại đụng đến quái vật khả năng không có biện pháp thuận lợi đốt cháy đừng hoang hốt ta nhóm còn chưa nhất định gặp gỡ quái vật đâu nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết kịch liệt chấn lại lần nữa đột kích trước mặt đại địa lại lần nữa sụp đổ ra một cái lỗ đen thật lớn vô số đầu màu đỏ tươi xúc tu phá đất mà lên quấn quít lấy nhau q u y n thành một vô cùng tráng kiện hồng sắc cự trụ trực tiếp hướng hai người nện xuống tới ngoa tào ứng đối như này khủng bố cự vật không ra thích nhanh chân liền về sau trốn đi đừng nói phản kháng liền quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có hai tỏa quỷ quyệt núi cao dàn hàng mà đứng hắn hoảng hốt chạy vừa chạy trốn tới chính giữa hai tay lung tung phi vũ thân sau trái phải ngọn núi tăng sinh ra nham đâm so le giao thoa nhưng mà những này chướng ngại vật tại đánh đầu thang đó màu đỏ tơi ư cự vật trước mặt giống như giấy mỏng một t r ư ờ n g đâm một cái là rách nương theo lấy thổ thạch sụp đổ ầm ầm nổ vang vô số đá vụn thổ cặn bã bắn tung tóe đến không r a thích bên cạnh a lưng bên trên trọng lượng biến mất tùy chi mà đến là rít lên một tiếng sau lưng dây thừng không biết khi nào bị thổ thạch vạch phá lý thất ngưng đi theo vô số thổ thạch rơi xuống vực sâu thất ngưng mắt nhìn thấy lý thất ngưng hướng vực sâu bên trong rơi xuống mà đi không r a thích bạo khiêu lên đến hướng phía dưới rơi xuống mà l i ề n tại cái này lúc lý thất ngưng phía dưới lại một đầu là vô số màu đỏ tươi xúc tu vặn thành cự trụ chậm rãi tản ra chó s ă n giống như đoá hoa nở rộ cánh hoa giống như ác ma mở ra miệng lớn giống như tang thi chui từ dưới đất lên khô tay bắt giữ lấy mảnh mai mà mỹ lệ thân thể không r a thích hai chân nở rộ hào quang màu xanh biếc kia là gió tắp lực lượng phát huy đến cực hạn biểu hiện hắn như như đạn pháo rơi xuống r ồ i ra tay nghĩ muốn nắm chặt nữ h ả i tay trưởng nhưng mà vừa chạm đến đầu ngón tay mấy đầu màu đỏ tươi xúc tu dây lát ở giữa quấn lên lý thất ngưng bên h ồ n g đem nàng t ú n xuống dưới cùng lúc đó hai chân của hắn cũng bị thân sau mấy đầu xúc tu quấn quanh cực lớn lực đạo lôi kéo lấy hắn hướng phương hướng ngược nhau bay đi lý thất ngưng thân ảnh tiểu tiểu tại trong con mắt hắn dần dần thu nhỏ biến mơ hồ dần dần bị nhúc nhích địa ngục bao phủ a a a a không ra thích cuồng loạn gầm hét lên dây dưa hắn kêu mấy cây xúc tu đem hắn vung đến không trùng vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung theo sau nuốt mất tại miệng như hết xanh bát r ồ i giữa thiên địa nhộn nhạo tiếng cười quái dị hai đầu màu đỏ tươi xúc tu giữa không trùng bên trong phách lối d â y r u ộ n phảng phất hai đầu nghe đến xà địch giữ tợn quái xả đ ỗ n g nhiên trong đó một đầu bắt đầu co q u á p đỏ bừng ra đ ỗ n g nhiên nở rộ q u a n mang phát ra tt tê tê thanh âm vê anh một đạo vang thiên triệt để nổ vang truyền vang tại cả cái thiên địa ở giữa tàn phá bừa bãi hỏa diễm dâng lên mà ra nuốt mất rơi cự hình xúc tu quái mỗi một đoạn chi cắt nam nhân cởi trần từ trong biển lửa rơi xuống đ ỗ n g nhiên đứng thẳng cơ thể của hắn mặt ngoài bao trùm lấy nhất tầng hỏa diễm con mắt cũng giống là tại thiêu đốt màu đỏ thâm hạt bụi nóng rực thổ cắt bã t à n mát vai phiến đều thuận theo hắn triệu hoán mà lên không gian thật lớn bên trong phảng phất ngay tại dựng dục lấy một cái bảo nhiệt đới tô phản cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hắn người tán tu này trừ nắm giữ phong thổ ba nguyên tố bên ngoài còn nắm giữ hỏa diễm kia là hắn sát chiêu mạnh nhất siêu siêu một cái khác cự hình quái vật thừa cơ đánh lén hướng hắn phóng tới hai cái xúc tu không ra thích mặt trầm như nước hỏa diễm từ lòng bàn tay phong thích nhưng mà không phải vừa rồi kia trùng bạo tạc hiệu quả im ắng thậm chí là t ĩ n h mịch thiếu đốt dọc theo một đầu hoàn mỹ thẳng tắp đốt hướng cự hình quái vật g à o cự hình quái vật bị ngọn lửa nhen nhóm nhiệt độ cao chui vào hắn sâu chỗ cứ việc hắn cường đại thân thể có ngàn vạn đầu chi nhánh tổ đều không thể đối kháng thần đã bị thiêu hủy kịch liệt đau nhức tất cả xúc tu ở trong biển lửa điên cuồng l o ạ n vũ bị ngạn hoa cánh bị nhen lửa địa ngục sán lạ mặt khác một bên tô phạm cùng vương bình hiên mang lấy ba cái quỷ ngồi truyền tống trận rời đi về sau đến tầng thứ ba quỷ giới truyền tống trận lúc này rốt cuộc đáng tin cậy một lần đem hắn nhóm truyền tống đến một tòa quỷ thành bên trong nhưng là cái này tòa quỷ thành nhìn qua có chút q á i dị không chúng tối tăm mờ mịt đường đi đầy là lá rụng cùng cho bụi hai bên phòng ốc cũng tất cả đều là thấp bé n h à gỗ chật hẹp mà cũ nát giống là thật lâu không có thanh lý qua mặt đất cũng tất cả đều là vết d ạ thậm chí có cỏ dại từ bên trong ngọc ra mặt tràn đầy tất cả đều là rách nát không nghĩ tới quỷ giới còn có cái này trùng quỷ thành xem ra giống là h o à n g phế thật lâu a tô p h ạ m có chút ngoài ý muốn thật có quỷ dân nguyện ý ở loại địa phương này sao ai biết được vương bình hiên nói ra chỉ cần ở đây truyền t ố n g trận còn có thể dùng liền đi khác cũng không đáng kể ta nhìn quá sức mặc kệ cái này quỷ thành bên trong có quỷ hay không dân tối thiểu nhất truyền t ố n g trận khẳng định là có tân hồn đại đế vì liền tại đối quỷ dân quản lý c ư ỡ n g chế mệnh lệnh mỗi phương quỷ giới đều cần phải an trí truyền t ố n g trận hiện tại vấn đề duy nhất liền là nhìn ở đây truyền t ố n g trận có thể hay không dùng có thể dùng tự nhiên tốt nhất nếu là không thể dùng có thể là đến thay đ ư ờ n g ra cả tòa thành yên tĩnh chỉ có đoàn người này dẫm qua trồng chất thành sơn lá rụng bấy lúc mới có thể phát ra sàn sạt thanh âm ước chừng qua thời gian một nén hương tô p h ạ m rốt cuộc tại một k h ỏ a cây khô phía dưới tìm tới bề ngoài giống như truyền tống trận pháp trận kết cấu tốt ra hỏa ta nói thế nào khó tìm như vậy đâu nguyên lai là bị trôn ở đống lá cây phía dưới tô p h ạ m xoay người ôm lấy một đống lá rụng đối sau l ư n g ác quỷ nhóm nói ra đều đến phụ một tay truyền tống trận toàn cảnh lộ ra ngoài thời điểm tô phàm dây lắt ở giữa c h ầ mặc vô số mạng nhện bao trùm hán thượng hạ mặt còn có rất nhiều tinh mịn vết dạn liền ba tuổi tiểu hài cũng nhìn ra được pháp trận này chí ít đã mấy trăm năm không có bị khởi động qua đại khái xuất là báo hỏng vương bình hiên chưa từ bỏ ý định ôm lấy thử một lần tâm thái triệu hoán hai lần không có hiệu quả chút nào cái này hạ thế nào làm chẳng lẽ lại muốn đi đến hạ một phương quỷ giới rồi phía trước chỉ có tô phàm cùng vương bình hiên còn tốt nói nhưng bây giờ lại nhiều ba cái ác quỷ trong đó còn có một cái là tiểu bằng hữu ta h không phí ậ t biết đi muốn lãng b do o trong nhiêu thời gian. Muốn không, ta nhóm tại trong thành này đi một vòng, nhìn thời tại đi ta một xem cảm ó có quỷ quỷ chuyện hay không dân A. Vương Bình Hiên đề nghị.、Vạn、nhất vận khí thể A. dân Vương Vạn vận đụng tới một cái quỷ dân, liền có thể biết do đến cùng là chuyện gì biết tới cái đề tốt, một là x y ra. Ta c ả thấy đi dù sao kém nhất tình huống đơn giản liền là đi đường đi hạ một phương quỷ giới ở chỗ này chuyển chuyển không chừng còn có ngoại ý muốn thu h o ạ c đâu tô phạm gật đầu nói cái này tòa quỷ thành không coi là quá lớn vừa tìm kiếm truyền tống trận công phu trên cơ bản liền chuyển xong một vòng đại khái phương vị sờ đến cũng không sai biệt lắm hai người quyết định trực tiếp đi thành bên trong luân hồi điện nhìn xem theo r ư n g dơ giấy bẩn t u quỷ kém quý thành. t h lý mà nói có thể xưng là điện địa phương ra làm sao đều không nên quá kém cỏi nhưng mà tô phàm trước mặt cái này luân hồi điện liền có chút một câu khó tận nếu không phải phòng của nó trên xà nhà mang theo một khối viết lấy lục đạo luân hồi chi bảng hiệu hắn thậm chí xem là ở đây bất quá là một cái đại chút nhà sĩ. ta cảm thấy hẳn là cho nó đem đầu hai chữ sửa một lần đổi thành ngũ cốc luân hồi chi giống như càng chuẩn xác một điểm tô phàm ghét bỏ liếc mắt ngũ cốc luân hồi chi đó là cái gì vương bình hiên nghi ngờ nói nga ta quên ngươi nhóm quỷ khả năng không cần làm kia việc sự tình đi vào thời điểm tham lam quỷ bởi vì hình thể quá lớn kém điểm bị kẹt tại trên khung cửa bạo nộ quỷ phế sức lực thật lớn mới đem hắn chui vào đi cái này là ta gặp qua kém cỏi nhất quỷ thành truyền t ố n g trận thế nào hội đem ta nhóm đưa đến loại địa phương này tô p h ạ m nhìn lấy cả phòng mạng nhện cùng cho bụi trồng chất mắt bên trong đầy là ghét bỏ ai kỳ quái tô tiên sinh ta thế nào đ ố n g nhiên ta cảm giác có chút buồn ngủ đâu vương bình hiên đ ố n g nhiên ngáp một cái ngươi kiểu nói này ta đ ố n g nhiên cũng có chút buồn ngủ tô p h ạ m tựa hồ bị vương bình hiên ngáp t r u y ề n nhiễm lười biếng ruôi lưng một cái khả năng là quá lâu không có nghỉ ngơi thân thể có chút mệt muốn không ta nhóm ở chỗ này ngủ một giấc ca kia kia truyền tống trận thế nào làm vương bình hiên ăn nói không do nói hắn m ỹ mắt cùng hạ m ỹ mắt đã bắt đầu đánh nhau tô phàm cố nén đột nhiên xuất hiện bối rối từ càn khôn giới bên trong ngóc ra kia trương ghế mây n ằ m ở phía trên cũng điều chỉnh một cái tư thế thoải mái quẳng quẳng hắn đâu ngủ trước no bụng lại nói hô nhìn đến hắn là thật mệt mỏi l ờ i đều chưa nói xong liền tiến vào mộng đẹp vương bình hiên thấy thế cũng tùy tiện tìm cái địa phương nằm đi lên chỉ chốc lát cũng xa vào ngủ say bên trong trông thấy một màn này ba c á i ác quỷ mắt to chừng lấy đôi mắt nhỏ trang diện một thời gian có chút xấu hổ muốn không tham lam quỷ gãi gãi sau gây nói ra ba chúng ta cũng ngủ một hồi thao thiết quỷ gật đầu ném đi tay bên trong tô p h ả g cho hắn làm đồ ăn vặt n ệ n bước tiểu thoái bộ lạch cạch lạch cạch chạy đến ghế mây bên cạnh nằm hạ hô hấp rất nhanh biến đến đều đ ề ờ ngoa tạo hai ngươi cái này đầu vóc bị môn chen đi bạo nộ quỷ chừng hai mắt nói ra cái này cơ hội tốt đương nhiên là chuồn đi ngươi nhóm sẽ không thật dự định cùng hắn hai đi tầng thứ năm một cái đi nhanh chóng theo ta đi có thể là tham lam quỷ một mông ngồi trên mặt đất chậm rãi nói ra có thể là ta đột nhiên cảm giác được phía trước truy đuổi những vật kia giống như đều không có ý nghĩa gì hiện tại ta chỉ nghĩ nằm ở chỗ này hào hào ngủ một rước ngươi có thể là tham lam quỷ nha đại ca thế nào hội cảm thấy không có ý nghĩa đâu bạo nộ quỷ cao chặt lông mày nghi ngờ nói n g ư ơ i nhóm đến cùng là thế nào rồi thế nào đều cùng chúng t a một dạng